Nó thoải mái sẽ toạt con hỏa sư yêu thú đến gần đại yêu hóa hình, cường độ thân thể còn cường đại hơn so với âm dương cảnh dương hồn, tiện tay ném qua một bên, rồi quay đầu lại sách lên ba hổ bị nó đánh cho đau khổ không chịu nổi, nhưng còn chưa có chết. Ngươi! Phúc! Ngươi giám ta là thiên hổ tông lão tổ nhà ta còn có long lân hổ vương sẽ không tha tha cho ngươi. Ba hổ bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, chỉ là hết thẻ xảy ra quá nhanh, tới giờ hắn còn có điều không hiểu được, nhưng vẫn như trước vùng vây nói. Dám nói động tới sư phụ cùng sư nương ta, nhất thiết phải chết, ngay cả thiên hổ tông của ngươi kia cũng phải tiêu diệt. Long lân hổ vương ư. Với lúc lần trước giết một con không đủ chơi đùa, lần này ta bắt sống một con cưới đi chơi. Cổ tiểu bảo nói xong, bàn tay nhỏ bé lại thọc vào mi tâm ba hổ, mạnh mẽ rút ra ấn ký hổ văn kia, làm cho ba hổ đau đớn hét thảm. Cổ tiểu bảo tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lực lượng của nó lại cao hơn những người này quá nhiều, với nó bọn người kia đều không tính là gì, còn dám lớn lối còn dám nói động tới sư phụ mình. Rút ra ấn ký này là muốn tìm được một con long lân hổ vương còn sống khác, nó thật sự muốn bắt sống một con cơi chơi, lần trước để sư phụ bắt được, sư phụ lại để cho hắn rèn luyện, không có giúp hắn bắt giữ nên giết chết. Bịch. Làm xong những thứ này, cũng đánh đã quyển, Cổ Tiểu Bảo trực tiếp ném tên ba hổ vào chỗ tường thành, ba hổ ngã chết. A lúc này, thấy đứa nhỏ xấu xí si đen kịt nhỏ gầy kia đi trở lại bên Văn Thi Ngữ, trong tay còn cầm ấn ký hổ văn sáng lấp lánh kia đuổi nghịch vẻ cười trên mặt Lâm Vân Thông trở nên đọng cứng lại. Ngươi vừa rồi cũng đề cập tới đạo lữ song tu phải không? Lúc này, cổ Tiểu Bảo đi tới gần, đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Thông hỏi. A, Lâm Vân Thông vừa nghe nói, sợ tới mức hồn phách đều sắp bay ra ngoài. Tuy rằng hắn tràn đầy tự tin, tự nhận là anh kiệt trong thế hệ trẻ, nhưng trông thấy một màn vừa rồi kia, hắn sớm đã bị dọa cho vỡ mật. Không không phải, vừa rồi là ta ra mặt giúp cho cho sư nương ngươi, cho rằng tên kia không đủ tư cách. Lâm Vân Thông sợ tới mức liền vội vàng nói, lời nói đều có hơi nói lắp. Sư nương ta đâu cần ngươi ra mặt. Có ta bảo vệ sư nương, nếu ta đánh không lại sư phụ ta tùy thời có thể chạy đến, xem ngươi cũng không phải người tốt gì. Cổ tiểu bảo nhìn Lâm Vân Thông, vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận cơ cơ nắm tay nhỏ nhắn một hồi. Đồng thời hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thoáng qua Lâm Vân Thông. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua rất bình thường, nhưng với loại huy thế vừa rồi, cái nhìn này lại tạo cho người ta một loại áp lực vô cùng to lớn. Không không không phải ý đó tiểu tiểu huynh đệ. Lâm Vân Thông bị dọa cho nói lắp. Tiểu bảo. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa rồi Văn Thi Ngữ cũng không có ngăn cản cổ tiểu bảo, bởi vì cổ tiểu bảo không động thủ, chính nàng cũng thiếu chút muốn động thủ, tuy nhiên nghĩ lại mới vừa trở về đã huyên náo lớn như vậy, nàng cũng không thích lắm. Bản thân nàng cũng không phải là người thích gây chuyện, cũng không muốn cổ tiểu bảo bị quá nhiều người chú ý tuy rằng nàng biết cổ tiểu bảo cũng không sợ bất cứ ai, với lực lượng bản thân cổ tiểu bảo. Nếu như không phải hắn còn nhỏ, cho dù khai tông lập phái cũng không phải không có khả năng. Nhưng có thể ít phiền thoái một chút, vẫn tốt hơn. Tuy rằng Lâm Vân Thông kia nàng cũng có thể nhìn thấu tâm tư hắn thế nào, nhưng ít nhất vừa rồi hắn không nói gì quá đáng, cũng coi như ra mặt giúp nàng, nên nàng cũng không quản tới hắn. Nói xong liền nắm tay cổ tiểu Bảo tiếp tục đi vào ngọc kinh thành. Bùm! Lâm Vân Thông tuy rằng cũng không có chiến đấu gì, nhưng thời khắc này còn hư nhược hơn so với sau so một trận đại chiến, cả người mệt lạ. Hết thể chuyện vừa rồi giống như đang nằm mơ. Tuy rằng Lâm Vân Thông cũng rất tự phụ, cũng từng sông sáo khắp thiên hạ, từng chiến đấu với vô số người gọi là anh kiệt, nhưng hôm nay hắn đúng là hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, mật đều bị dọa tan ra. Hắn có thể cảm nhận được. Nếu như đứa nhỏ đèn kiệt kia muốn động thủ, có lẽ tùy tiện vỗ một cái, tùy tiện đánh một quyền là mình xong đời. Quá kinh khủng. Cho dù đối mặt với nhân vật thái cực cảnh, cũng không có loại kinh khủng thế này. Sư Nương lại phát hiện Long Lân Hổ Vương. Con này dường như còn cường đại hơn một chút, đã có thể kích phát ra ấn ký truyền thừa. Sư nương nhìn xem, chúng ta đi bắt đi, ta thật muốn cười đi chơi. Cổ tiểu bảo giống như nói một chuyện bình thường, lắc lắc tay văn thi ngữ, nan ị. Bộ dáng đó giống như một đứa nhỏ đòi kẹo, hay món đồ chơi bình thường nào đó. Ái trà! Chỉ có điều, Lâm Vân thông nghe cổ tiểu bảo đòi vật này, lại thiếu chút nữa làm cho hắn hụt hơi ngất đi, đây chính là Long Lân Hổ Vương. Cho dù ở trong yêu thú cũng được xưng là tồn tại cực kỳ cường đại, hơn nữa bởi vì thân thể có huyết mạch thần long, long lân hổ vương này một khi xưng vương, thì coi như là thiên yêu thú, còn có ấn ký truyền thừa thì ít nhất cũng là thái cực cảnh tầng 5 trở lên. Thế mà thế mà vừa rồi mình nghe nói cái gì? Bắt chơi, làm toà kỵ. Nếu như trước đó không nhìn thấy một màn cổ tiểu bảo ra tay, nhất định Lâm Vân Thông sẽ bật cười ra tiếng, đứa nhỏ này nghĩ gì vậy? Thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có bị giật mình kinh sợ. Chỉ có điều, càng khiến hắn không nghĩ tới chính là tiểu bảo ngoan. Trước theo sư nương về nhà, chúng ta ở Ngọc Kinh Thành dạo chơi mấy ngày, cho ngươi nhìn thấy nhà sư nương một chút. Sau đó đợi sư phụ ngươi trở về đến đây, nếu đã giết thiếu tông chủ thiên hổ tông cùng Trương lão này, thì đợi sư phụ ngươi trở về hoàn toàn tiêu diệt bọn họ cũng tốt. Thiên hổ tông này cũng chỉ là một tông môn bình thường, ngược lại loại tông môn này càng không hiểu chuyện sẽ tìm tới gây phiền toái có tiêu diệt cũng tiết kiệm chút phiền toái đến lúc đó sư nương giúp ngươi nói một câu để sư phụ ngươi giúp ngươi bắt giữ long lân hổ vương kia bất chi bất giác đi chung lâu như vậy văn thi ngự cũng đã nói thành thói quen thuận miệng nói với cổ tiểu bảo a thật tốt quá cổ tiểu bảo hưng phấn dùng phương thức chúc mừng nhậm kiệt dạy cho nó vui vẻ đi theo văn thi ngự đi vào ngọc kinh thành chỉ để lại lâm vân thông ngơ ngác ngồi tại chỗ về phần những người dò xét trước đó khi cổ tiểu bảo bạo phát tùy ý đánh chết trưởng lão âm dương cảnh dương hồn kia rồi sẽ tuột làm hai hỏa sư yêu thú Tùy ý dày xéo ba hổ có ân ký hổ văn cũng không có người nào dám tùy ý dò xét nữa. Mà Lâm Vân Thông thì hoàn toàn hoảng sợ choáng váng, cả đời này hắn chưa từng bị dọa kinh khủng, quá kinh khủng như vậy. Hắn có cảm giác giống như người bình thường nhìn thấy ác ma, không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào. Tiêu diệt thiên hổ tông, tuy rằng hắn cũng không rõ lắm thiên hổ tông này như thế nào, nhưng có thể xưng là tông môn đều không tầm thường. huống chi thiên hổ tông này còn có long lân hổ vương chấn giữ đây tuyệt đối là tông môn rất cường đại trong tông môn Thế mà thế mà. Tiêu diệt. Trời ạ. Ta có nghe lầm không? Những người này là ai đây? Mà lại có nhà ở Ngọc Kinh Thành, đây là chuyện gì? Ngọc Kinh Thành khi nào có tông môn cường đại bậc này, chẳng lẽ hắn là người trong hoàng tộc? Không có khả năng. Người trong hoàng tộc mình cũng biết một chút, hơn nữa cho dù hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không có khả năng nói diệt một tông môn liền diệt một tông môn. Thời khắc này, Lâm Vân Thông mới cảm thấy mình may mắn dường nào, may mắn mình có một chút tâm tư như vậy nhưng còn ẩn dấu ở trong lòng. Nếu không, hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng. Chương 511, quân tình vô cùng khẩn cấp. Ngọc Kinh Thành, trong đại viện gia chủ nhậm ra, không có mập mạp, cũng không có cận vệ đội đang huấn luyện, nơi này vốn phải nên yên tĩnh, nhưng bởi hồ hồ dẫn hai con vượn trắng chạy nhảy lung tung, liền không còn một chút yên tĩnh gì. Cận vệ đội đều ở yêu thú thâm nguyên, theo Mạc Hồng nói, cách một thời gian sẽ truyền tin về, nhưng hiện tại bọn họ đã xâm nhập vào sâu. Từ lúc bắt đầu theo nhậm kiện Mỗi người đều được tự mình Nhậm Kiệt chỉ điểm, dẫn dắt tu luyện, không ngừng dùng dược vật trợ giúp, cùng nhau trải qua vô số chiến đấu. Hôm nay mỗi một thành viên cận vệ đội còn lại đều không phải kẻ yếu, bọn họ càng muốn trở nên mạnh lên, yêu cầu bản thân càng nghiêm khắc, cho nên Nhậm Kiệt cũng buông thả bọn họ. Tuy rằng Nhậm Kiệt không đề nghị, nhưng lần này cận vệ đội có mục tiêu riêng, đó là phải làm mọi người ít nhất đột phá đến âm dương cảnh mới trở về. Nhậm Kiệt không cố ý yêu cầu, nhưng khi Đồng Cường nói mục tiêu này, hắn cũng không ngăn cản không cố ý tạo áp lực, nhưng cũng không ngăn cản mục tiêu cao. Đối với người khác, nhiều người như vậy mà đồng thời đạt đến âm dương cảnh, quả thật là chuyện khó tưởng. Bởi vì ngay cả một tông môn, tuy rằng nhiều năm tích lũy sẽ có không ít âm dương cảnh, nhưng cũng không thể một lần làm cả trăm người cùng lúc đột phá. Nhưng mấy người đồng cường đều hiểu, bọn họ không giống người thường, trong bọn họ có không ít người đạt đến thái cực cảnh, thân thể trải qua nhiều lần thay đổi, tẩy dựa, thể chất đã thay đổi. Càng đừng nói mỗi người đều có công pháp thích hợp Mỗi người đều còn sống sót lưu lại từ cả ngàn cả vạn người. Có lẽ trước kia bọn họ không phải thiên tài, nhưng tâm vững chắc nhất, thân thể được thay đổi, có công pháp thích hợp, không ai còn cho rằng toàn bộ đạt đến âm dương cảnh là hy vọng xa vời. Ngay cả thường lao tư nắm giữ thủ hạ âm dương cảnh dương hồn cũng đã đến 6 người, âm dương cảnh âm hồn trên 50 người, tốc độ mở rộng phải nói là nhanh. Nhưng lúc biết mục tiêu vào yêu thú thâm viên tu luyện của cận vệ đội, hắn vẫn bị dọa, bởi vì mọi người đều đến âm dương cảnh. Vậy những người dẫn đầu như đồng cường, tạ kiếm sẽ càng thêm mạnh hơn. Cái này còn chưa tính, hắn biết cận vệ đội đáng sợ chân chính là chỗ nào, dù bây giờ cận vệ đội chiến đấu với số thủ hạ bên trên, vậy thì chết nhất định là phe mình, bên cận vệ đội cũng không thương vong lớn. Nếu như chờ bọn họ đều đạt đến âm dương cảnh, vậy sẽ khủng bố cỡ nào, đôi khi thường lao tứ ngấm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ là cận vệ đội đi theo cạnh sư phụ, vốn phải là thế, cũng liền thấy bình thường xem ra để người quản lý toàn diện mọi chuyện quả thật làm chê mãi tu luyện của ngươi tốc độ thật chậm một chút về đến sân viện nhậm kiệt bảo thường lao tứ tùy ý diễn luyện cũng không hài lòng với tu vi của hắn nếu là người khác thậm chí là tông môn ngàn tuổi một người từ âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong trong mấy tháng đột phá dương hồn còn lên đến tầng thứ ba tuyệt đối sẽ làm người khác bị dọa tông môn chấn động được bồi dưỡng trọng điểm mà lúc này trong miệng nhậm kiệt lại là không vừa ý thường lao tứ cũng không cảm thấy mình tiến bộ đặc biệt Nhưng vốn cũng cảm thấy vừa lòng, giờ bị sư phụ nói, liền không khỏi túi đầu, sư phụ đã nói chậm thì nhất định là chậm. Sư phụ, không phải bởi vì quản lý, mà là đồ nhi ngu rốt, không cách nào hoàn toàn lĩnh hội những thứ sư phụ truyền thụ. Thường Lão tứ vội nói, nhậm kiệt nghe vậy cười nhạt, hôm nay ngươi đã thoát khỏi nghi hoặc ban đầu, từ từ tìm đến đạo của mình, đến cảnh giới này nào còn nói gì ngu rốt, chỉ là cần tài nguyên cùng một con đường. Đường, sư phụ chỉ cho ngươi. Tài nguyên cũng không cần ngươi quan tâm Ngươi quản lý mọi chuyện gọn gàng Tự nhiên sư phụ sẽ không để ngươi rớt lại đằng sau người khác Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu Thì không ai giúp được ngươi Về mặt này thì ngươi phải tự tìm người so tài Tìm người phù hợp thay ngươi quản lý những chuyện này Sau đó ra ngoài rèn luyện một phen Nghe sư phụ trở về Cái gì cũng không hỏi Trước tiên xem mình tu luyện Hơn nữa còn làm ra an bài Làm cho thường lão tứ vô cùng cảm kích Chỉ là gật đầu Nhưng không biết phải nói gì hơn Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nói: Sư phụ bảo Lão tứ làm gì, Lão tứ làm thế đó. Nếu không có sư phụ chỉ điểm, đến giờ Lão tứ cũng chỉ ngây ngô dại dột làm bang chủ bang phái nhỏ tranh giành lợi nhỏ, sẽ không có ngày nay. Ngươi là đồ đệ của Nhậm Kiệt ta. Nhậm Kiệt khoát tay, liền hỏi, nói tình hình hiện tại. Một câu không thể đơn giản hơn, Nhậm Kiệt thu đồ đệ sẽ không tùy ý, bất luận là với thân phận thiếu kiểm sát thần vương thu cổ tiểu bảo, hay là đại đồ đệ thường Lão tứ. Nhậm Kiệt cũng sẽ dốc sức đào đồi tiềm năng của mỗi người. Trước kia không quá yêu cầu Thường Lão Tứ tu luyện, là bởi vì Thường Lão Tứ vẫn luôn theo kịp. Nhưng tình hình hiện giờ thay đổi, năng lực quản lý của Thường Lão Tứ còn được, nhưng lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Nhậm Kiệt cũng chú ý tới điểm này. Đương nhiên, Nhậm Kiệt nói chuyện chưa bao giờ lặp đi lặp lại, nói ba lần nhạt như nước, chân chính làm việc thì không cần nói nhiều. Hai câu nói liền cho Thường Lão Tứ có chuẩn bị tâm lý là đủ rồi. Thường Lão Tứ nghe vậy, trong lòng ấm áp. Sư phụ có thể giao sản nghiệp khổng lồ cùng lực lượng vòng ngoài cho mình, còn luôn nhớ tu vi của mình, làm cho thường Lão tứ cảm động không thể nói hết. Vâng. Thường Lão tứ cũng hiểu tính tình sư phụ, không cần nói nhiều, gật đầu hít sâu bình ổn tâm tình, sau đó báo cáo mọi chuyện về trường nhạc thiên phủ, trường nhạc đồ trường. Làm đến hôm nay, với trường nhạc thiên phủ dẫn đầu, sáng tạo sản nghiệp thu hút người tu luyện tầng cao. Còn các sông bạc, khách sạn trường nhạc ở những quốc gia khác trải rộng thiên hạ cùng cửa hàng dược cao nhân có thể nói trong âm thầm lặng lẽ các sản nghiệp này đã trở nên siêu cấp khủng bố đương nhiên những chuyện khác thì thường lao tứ nói đơn giản các sản nghiệp khác là thuận tiện phát triển nhưng không cách nào so sánh được hơn nữa thường lao tứ chủ yếu báo cáo chuyện trường nhạc thiên phủ sư phụ từ sau trường nhạc thiên phủ mở ra lần đầu trong ngọc kinh thành tụ tập ngày càng đông người tu luyện làm các kinh doanh nhắm vào người tu luyện sôi động hơn nhiều thu lời quá sức tưởng tượng những người cố ý chạy đến Thậm chí vì đợi lần mở ra sau, cô ý ở đây một năm mấy tháng, mỗi người đều có thực lực. Mà chúng ta đang chuẩn bị cho lần mở ra sau, sẽ thu hút người. Bởi vì trường nhạc thiên phủ ảnh hưởng, hiện tại ngày càng đông người gia nhập chúng ta, trong đó âm dương cảnh dương hồn có 6 người, âm dương cảnh em hồn đã trên 50 người. Ở trước mặt sư phụ, nói đến số lượng này, thường lao tứ vẫn còn tâm huyết tôn trào. Bởi vì đây là chuyện mà trước kia không dám tưởng tượng, hôm nay lại thành sự thật. Nhưng mà nhìn sư phụ vẫn lạnh nhạt bình thản, hoàn toàn không có chút phản ứng, Thường Lão Tứ cũng tỉnh táo hơn, đột nhiên nhớ tới những lời sư phụ đã nói, làm cho Thường Lão Tứ đang cao hứng trận trầm xuống. Lập tức cảm giác ra, những người này không thể so sánh với cận vệ đội, càng đừng nói là người mình dẫn theo, làm hắn không khỏi nhớ lại lần ở Ngọc Tuyển Sơn. Những người này vẫn dựa theo phương thức sư phụ nói, trải qua thi tuyển lưu lại, bằng không sẽ càng nhiều hơn. Đương nhiên, Trường Nhạc Thiên Phủ cũng chú ý bồi dưỡng người của mình. Nhưng cần thời gian nhất định, chuyện này còn nhờ sư phụ an bài. Trước mắt những người này làm chuyện bình thường, nhưng đổ nhi ghi nhớ lời của sư phụ, trừ khi là những người theo đổ nhi từ sớm nhất, hoặc là người nhậm ra điều sàng, cùng với phong bất quy xem như vào trung tâm, những người gia nhập sau đều chỉ dành cho đãi ngộ tốt, cho làm đủ chuyện, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không cho bọn họ tiếp xúc chuyện trung tâm. Nghĩ đến đó, thường lao tứ vội bổ sung. Ừm. Nhậm kiệt nghe đến đây, mới cười nhạt nói, tình huống của ngươi không giống nhậm ra. Nhậm ra kinh doanh mấy ngàn năm, không thiếu người. Bên người dù có phân phối qua một ít người, nhưng tốc độ mở rộng nhanh, luôn cần có người làm việc. Cho nên ngươi không cần lo lắng, nhưng quy củ phải xác định kỹ, bằng không rồng rắn lẫn lộn sẽ dễ xảy ra chuyện. Chuyện trường nhạc thiên phủ mở ra lần nữa, ngươi tăng quy cách lên, đưa ra hoạt động âm dương cảnh dương hồn tầng 8 trở lên, phần thưởng cuối cùng là giúp tăng lên thái cực cảnh. Trước đó thường Lao Tư nói rất nhiều, cơ bản là làm theo hướng mà nhậm kiệt bố trí từ trước cho nên Nhậm Kiệt mới không nói, đợi cho báo cáo xong, cuối cùng Nhậm Kiệt bỏ thêm một cái, nhưng chỉ một điều này, làm thường lao tứ hít thở rồn rập, thực tế cũng là hắn đi theo Nhậm Kiệt lâu dài, trong lòng hiểu rõ, cũng vẫn rung động, biết rõ sư phụ nói ra câu này có ý nghĩa gì, một khi tin tức lan ra, tuyệt đối sẽ dấy lên sóng to gió lớn, đến lúc đó, người tu luyện mấy trăm vạn giảm xung quanh sẽ chen nhau đến, những vương giả bế quan mấy trăm năm không đột phá, đều sẽ lao ra, vốn là hắn cho rằng. An bài trường nhạc thiên phủ mở ra theo trình tự bình thường đã đủ kinh người, nhưng một câu của sư phụ, tuyệt đối có thể làm ngọc kinh thành biến thành nơi người tu luyện tụ tập. Sư phụ, bởi vì trường nhạc thiên phủ mở ra cùng chuẩn bị mở lại, đã làm ngọc kinh thành tràn đầy người tu luyện, cùng vì vậy mà xảy ra nhiều chuyện. Dù có rất nhiều người tu luyện đến ngọc kinh thành liền vào trường nhạc đổ trường, hoặc là các khu vực chúng ta xây dựng ngoài thành, nhưng cũng có nhiều người tiện thể vào ngọc kinh thành, xảy ra rất nhiều vấn đề. Nghe nói hiện tại văn võ toàn triều các đại gia tộc đều có ý kiến lớn. đỗ nhi nghĩ, có nên nói chuyện với bọn họ. Thường lao tứ lo lắng nói. Nhậm kiệt nhìn tề thiên ở gần đó, ngồi yên như tượng đá, hổ hổ cùng hai con vượn trắng chạy tới chạy lui trên người, khỏe miệng toát ra cười khẽ. Không phải có ý kiến lớn, là bọn họ đỏ mắt. Nhưng thực lực quyết định tất cả, trước kia là chúng ta không lấy ra, những tiếng nói, gây chuyện không ít. Hiện tại ngươi không phát hiện dù có ý kiến hay mâu thuẫn, nhưng không ai dám thật đứng ra lên tiếng. Bởi vì bọn họ sợ, vì hôm nay chúng ta đủ mạnh. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, không có rắc rối bình thường. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ càng lớn hơn, cho nên phải càng cẩn thận. Nhưng mà, nhậm kiệt hết sức kiên quyết, trở nên mạnh hơn, có lực ảnh hưởng lớn hơn, kiếm linh ngọc, nắm giữ con đường tài nguyên tuyệt đối không thể dao động thay đổi. Chỉ là luôn phải phòng bị, đối phương luôn có thể cho một đòn chí mạng Nhậm kiệt biết rõ, nhậm ra hôm nay làm hoàng đế cùng thực lực của hắn đoán không ra Cộng thêm ít nhất 3 tồn tại thái cực cảnh, lực ảnh hưởng to lớn, người khác không dám tùy tiện ra tay, nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối sẽ như báo tố. Đỗ nhi nhớ kỹ lời sư phụ dạy. Thường lao tứ nghe vậy gật đầu, chỉ là hắn chưa nói xong. Tùng tùng tùng tùng, tùng bốn. Đông nhiên, tiếng trống vang rội mấy trăm dặm, âm thanh chấn động lòng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào theo tiếng trống. Đó là... Nhâm Kiệt vừa nghe, cũng đứng lên, bởi vì đây là tiếng trống lớn ở trước cửa hoàng cung. Một khi gõ chống là có quân tình hòa tốc, hiệu quả tương tự chống trận nhậm ra. Có điều chống trận nhậm ra là do nhậm thiên hành năm đó dựa và huy vọng cá nhân tụ tập một đoàn người, còn chống này vang lên là tượng trưng của Hoàng Quyền, Minh Ngọc Hoàng Triều xảy ra chuyện lớn. Gia chủ, quân tình vô cùng khẩn cấp, đại quân thiên hải đế quốc tập kích Tây Nam, Tây Bắc, toàn diện khai chiến với Minh Ngọc Hoàng Triều ta. Cùng lúc, một bóng người xông vào sân, Mạc Hồng cầm một khối ngọc bài, kinh hô chạy tới. 512, xông vào kim Luân điện đục lăn ra đất. Thiên Hải Đế quốc khai chiến toàn diện với Minh Ngọc hoàng triều, Nhậm Kiệt nhất tay nhận lấy ngọc bài, bên trên là tình báo của Tây Nam Tây Bắc truyền về. Loại quân tình cấp tốc này, gia tộc bình thường khó có mà trước, hệ thống tình báo riêng không thể so sánh với chính quy, dù sao hoàng gia có đại trận liên lạc trực tiếp với tiền tuyến. Nhưng Nhậm gia phản ứng tuyệt đối không chậm, bởi vì Nhậm Thiên Kỳ là đại tướng quân Tây Nam, Nhậm Thiên Hoành trấn thủ Tây Bắc, hai người đều là người nhậm gia, tự nhiên luôn có liên lạc với trong nhà. Thời gian quay lại nửa canh giờ trước, thiên hải đế quốc phát động tập kích toàn diện Tây Bắc Tây Nam, căn cứ tình báo cho thấy lần tập kích này cực kỳ đột nột, hơn nữa quy mô vượt xa trước giờ, ngay từ đầu đã tiến vào tự chiến. Từ trong tình báo, Nhậm Kiệt nhìn thấu vài thứ khác, lần này thiên hải đế quốc không tấn công vào những nơi chấn Tây Vương Phòng Ngự, chỉ là phái người đóng giữ. Đâu? Mà nó không phải là khai chiến với Minh Ngọc Hoàng triều, đây là khai chiến với Nhậm Gia, là tên ngỗ rừng kia khai chiến với Bổn Gia Chủ mà. Nhậm Kiệt mắng ngô dữ, dĩ nhiên là thái tử Hải Lượng bị Nhậm Kiệt đạp đầu dùng làm con cờ đàm phán với Hải Vương, hôm nay là Hoàng đế Thiên Hải Đế quốc. Thường lão tứ không rõ chuyện gì, nghe mà mơ hồ. Gia chủ, chuyện này quả thật quá quỷ dị, Thiên Hải Đế quốc tránh né địa bàn trấn Tây Vương trấn thủ, toàn lực tấn công hai nơi nhậm ra chúng ta nắm giữ, điều này quá không hợp lý. Mặc Hồng làm tình báo, chưa từng gặp qua chuyện thế này. Nghe lời gia chủ, càng thêm khó tin, dù sao đây là chuyện giữa hai đại siêu cường quốc. Nhưng gia chủ vừa nói vậy, sao mà như là ân đoán cá nhân. Luôn giữ liên lạc với tiền tuyến, có tình huống lập tức báo cho ta, gọi thú ba chuẩn bị xe linh thú, bổn gia chủ phải đi hoàng cung. Nếu xảy ra chuyện lớn như thế, bổn gia chủ muốn xem bọn họ sẽ làm thế nào. Nhậm kiệt tự nhiên hiểu rõ ràng là chuyện gì, hải lượng tuy rằng tên hải lượng, rộng lượng, nhưng lòng dạ hẹp hỏi, nhậm kiệt biết nhất định hắn sẽ không nhịn được lâu. Có điều không ngờ tới, làm hoàng đế mà hắn còn như đùa giỡn thế này. Nhưng mà rõ ràng chuyện này không đơn giản như thế, nói không chừng còn có chuyện khác ở trong. Dù sao Nhậm Kiệt biết, ngay cả Hải Lượng muốn làm vậy, cũng phải được Hải Vương đồng ý mới được, chuyện này không phải bình thường. Nhưng hiện tại Nhậm Kiệt càng lo lắng là nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều, giữa Minh Ngọc Hoàng Triều và Thiên Hải Đế Quốc, vốn là Minh Ngọc Hoàng Triều mạnh hơn, không e ngại chuyện này. Nhưng cách đánh của Thiên Hải Đế Quốc hôm nay, lại làm Nhậm Kiệt cảnh giác, chỉ sợ nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng xảy ra chuyện. Tăng công, thượng thư các bộ. Quan viên ngũ phẩm trở lên, đông đảo đại tướng quân dối rít chạy tới hoàng cung, không ai dám chậm trễ. Chiến đấu quy mô nhỏ sẽ không xuất hiện chuyện này, chỉ có khi khai chiến toàn diện mới vậy. Một khi bắt đầu, toàn bộ máy quốc gia đều vận chuyển, mỗi ngành đều phối hợp chặt chẽ. Lúc này ở ngoài Kim Loan Đại Điện, vô số quan viên tam phẩm đang đứng, trang diện có chút rối loạn. Bởi vì từ năm xưa Nhậm Thiên hành quét ngang các nước nhỏ, trọng thương Thiên Hải Đế quốc, liên minh bộ lạc Tuyết Nguyên, nhiều năm qua Minh Ngọc Hoàng triều rất ít xảy ra chiến đấu toàn diện. Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này, tự nhiên mỗi người chấn động. Bọn họ không có tư cách tiến vào Kim Loan Đại Điện, nhưng bọn họ lại phụ trách những chuyện cụ thể, có khả năng Hoàng đế cần hỏi điều gì, hoặc điều khiển chút chuyện, bọn họ phải sẵn sàng đi vào. Thiên Hải đế quốc muốn làm gì, trước đó động võ với những quốc gia nhỏ còn chưa tính, Tân Hoàng lên ngôi, cũng phải ra cho ra vẻ. Nhưng bọn họ lại dám khai chiến với Minh Ngọc Hoàng Triều Ta, rốt cuộc bọn họ nghĩ gì. Không sai, nội loạn trước đó đã tiêu hai không nhỏ. Tiếp theo liên tục động võ chiến đấu, hôm nay còn dám khai chiến với chúng ta, tân hoàng thiên hải đế quốc điên rồi ư. Các ngươi biết cái gì, nghe nói hoàng đế thiên hải đế quốc từng bị vị nhậm đại gia chủ lớn lối của chúng ta làm đục, đây là muốn báo thù mà. Không phải chứ, nói chơi hả, nước lớn khai chiến mà làm như trò đùa. Dù hắn muốn thế, thiên hải đế quốc còn có đám người hải vương nắm giữ, sau lưng còn có thiên hải tông, làm sao tùy tiện cho hắn làm vậy? Không sai, không sai, đây là chiến đấu giữa nước lớn. Tuyệt đối không thể đùa giỡn như thế, rất có thể là thiên hải tông dở trò đằng sau. Mặc kệ thế nào, một khi khai chiến, sẽ là chuyện lớn. Những người này còn chưa biết quân tình cụ thể, chỉ là xì xào bàn tán. Tuy rằng đều cảm thấy khó tin, nhưng dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều đủ mạnh, những quan viên hiện tại cũng không phải chưa trải qua chiến đấu, cũng không có gì hoảng hốt. Thậm chí có những võ tướng càng kích động, sẵn tay sẵn sàng, bởi vì thời bình thì võ tướng rất khó tăng lên, cũng khó mà theo từng bước lên cao. Nhưng một khi có chiến đấu thì khác. Kỳ thật, toàn bộ quan viên tam phẩm trở lên đã tụ tập trong Kim Loan đại điện, không khí bên trong có chút áp lực. Dù sao Thiên Hải Đế quốc là đế quốc hùng mạnh lâu năm hơn cả Minh Ngọc hoàng triều, có Thiên Hải tông chống sau lưng, quốc gia bình thường không thể so sánh. Vừa nãy có người quân bộ thông báo quân tình mới nhất, mọi người đều biết, hiện tại Thiên Hải Đế quốc tiến hành công kích ở hai nơi Tây Bắc Tây Nam, mỗi bên trăm vạn đại quân. Nên biết, trăm vạn đại quân này không phải quân đội địa phương, cũng không phải chính quy bình thường. Mà là tinh nhuệ thiên hải đế quốc chân chính tôi luyện, hai lộ đại quân xuất hiện thái cực cảnh ra tay, liền biết đối phương không phải nói chơi. Nhưng sau khi thông báo quân tình trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, không ai lên tiếng. Bởi vì chiến đấu lần này quá kinh người, nhưng cũng quỷ dị. Có thể ở trong Kim Loan đại điện, nào có ai đơn giản, nghe xong liền cảm giác ra chuyện không đúng. Bọn họ đều trải qua vô số chuyện, nhưng chưa từng có chiến trận như thế, hơn nữa chỉ nhắm vào lực lượng do nhậm ra nắm giữ là có ý gì. báo thủ Diên Vận dụng lực lượng cả quốc gia, vậy cũng quá đáng đi chứ, nhưng phương thức này thì quá rõ ràng. Mọi người đều biết, vậy hạ kiêng kỵ hai đời gia chủ nhậm ra không thôi, hơn nữa càng hận gia chủ đương thời nhậm kiệt đến mức muốn trực tiếp giết cho xong. Mấy lần công khai thái độ, thậm chí thúc đẩy hội nghị trưởng lão nhậm ra, thế lực khắp nơi chèn ép nhậm ra, kết quả đều kết thúc thất bại. Tình huống hiện nay như thế, chuyện trong đó làm người ta càng nghĩ càng không đúng, cho nên chờ người quân bộ đọc xong, lại không có ai lên tiếng. hừ Lúc này, Văn Dung hừ lệnh một tiếng, đứng ra trước tiên. Bậy hạ, thiên hải đế quốc quá sức hiếu chiến, tần đế giết cha giết huynh, hôm nay còn dám khai chiến toàn diện với Minh Ngọc Hoàng Triều Ta, thần cho rằng tuyệt đối không thể dung túng bọn họ. Lần này chẳng những phải toàn lực động viên chiến đấu, còn phải chuẩn bị sẵn sàng đánh sâu vào thiên hải đế quốc. Nếu như không đánh đau thiên hải đế quốc, sau này sẽ phiền phức vô cùng. Hôm nay là bọn họ chủ động gây chiến, vậy để bọn họ thấy lợi hại của Minh Ngọc Hoàng Triều Ta nhìn thấy thiên uy của bệ hạ không thể xâm phạm, thần nguyện lãnh binh xuất trình bốn. thần đề nghị bệ hạ chúng ta gần tây bắc nhất để chúng ta đi là thích hợp nhất. từ sau khi toàn diện liên thủ với văn gia, bởi vì lục thúc không vào triều nhiều, chiến thiên long quanh năm huấn luyện đại quân trong ngọc tuyển sân mạch, cho nên lúc đi nhậm kiệt đã hạ lệnh người hệ nhậm gia đều lấy văn dũng cầm đầu. vừa nãy mọi người suy ngẫm nhiều chuyện cảm thấy kỳ quái, một mặt khác là quan viên văn võ nhậm gia văn gia đều đang chờ, vừa nhìn văn dũng đứng ra. Võ tướng xin chiến, quan viên đề nghị. Ừm. Nghe Văn Dung đã nói đến thiên uy không thể xâm phạm, hoàng đế tự nhiên phải có biểu lộ, nhưng hắn không nói rõ cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Thái độ của hắn, nhìn như đồng ý lời Văn Dung, nhưng người có thể ở trong kim loan đại điện, ai cũng cảm giác được, thái độ của bệ hạ thật là sâu xa. Bệ hạ, thần cho rằng chiến sự hiện tại mới nổi lên, còn phải quan sát tình huống. Bởi vì không biết thiên hải đế quốc rốt cuộc đang làm gì, đồng thời phải lưu ý liên minh bộ lạc tuyết nguyên thậm chí trên biển có vấn đề hay không. Mà trọng yếu hơn, thiên hải đế quốc vì có thiên hải tông, đã từng có lúc khi chúng ta giao chiến với thiên hải đế quốc, bọn họ tập kết tông môn đông Hoàng đánh sâu vào, tạo thành hỗn loạn lớn. Cho nên thần cho rằng, phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này có người lên tiếng, là thượng thư quân bộ Vũ Báo Quốc. Vũ Báo Quốc khoảng trên dưới 40 tuổi, bản thân là âm dương cảnh ít có trong số các đại thần, hơn nữa còn là dương hồn. Bên ngoài khoảng 40, kỳ thật năm nay đã gần 70 tuổi. Năm đó hắn cũng là một trong 10 đại tướng quân minh ngọc hoàng triều, sau đó khi Nhậm Thiên Hành làm đại nguyên soái, hắn cũng một mình dẫn quân đánh vào liên minh bộ Lạc Tuyết Nguyên, càng từng tiếp nhận chấn giữ phía Tây. Tuy rằng phía Tây vẫn luôn do người thừa kế vương vị trấn Tây Vương thống trị, là nơi hoàng gia chưa từng buông tay, nhưng hắn lại từng nắm giữ nơi này 5 năm, đủ thấy hoàng đế tín những hắn. Mà Vũ gia, Lâm gia cũng là hai đại thế gia được hoàng gia thừa nhận, đồng thời không ngừng có người làm quan. Những thế gia khác, dù không bị minh ngọc hoàng triều tiêu diệt, bởi vì lý niệm không hợp cũng đều đi vào trạng thái khép kín thần cho rằng vũ thượng thư nói đúng nhưng mặc kệ thế nào thiên hải đế quốc khai chiến chúng ta phải tích cực chuẩn bị chuẩn bị đại quân điều động tài nguyên quân đội mới xây dựng có thể mở rộng ra 200 vạn huấn luyện trang bị đều phải theo kịp lúc này uy viễn đại tướng quân lâm nguyên cũng đứng ra dù là đại tướng nhưng mang theo nho tướng lồng đậm lực lượng nội liêm không nhìn ra áo giáp tinh xảo rõ ràng không kém đều là pháp bảo thể hiện gia sản không kém Lâm Nguyên là người phụ trách một nhóm 50 vạn đại quân mới được gây dựng, vốn phải từ từ mà làm, Lâm Nguyên lại thừa cơ hội này đứng ra, muốn gia tăng động lực. Hai vị có phải hôm qua uống rượu giờ còn chưa tỉnh, thiên hải đế quốc phát động chiến tranh, Tây Bắc Tây Nam lâm vào chiến loạn, các ngươi không đi tận trung vì nước, nghĩ cách chống địch, còn thừa hơi mà nói những lời này. Người hệ Nhậm ra, văn Gia đều trứng mắt, còn Văn Dung cũng không nhường bước, khó chịu nhìn hai người này. Bây giờ là lúc nào, bọn họ không nói làm sao chống địch, lại đi nói những thứ vô dụng, hừ, thật nghĩ là không biết bọn họ ôm tâm tư gì hay sao. Văn đại nhân, lời này có ý gì? Ta cùng Lâm đại tướng quân đều nói ra ý kiến của mình mà thôi. Vũ Báo Quốc cũng không e ngại Văn Dũng, theo hắn thấy, nếu không phải Văn gia có mật ước giữa năm đại gia tộc, Vũ gia đã sớm thế thân Văn gia. Mà không lâu trước Văn Dũng toàn lực ủng hộ Nhậm Kiệt, hoàn toàn trọc giận bệ hạ, Vũ Báo Quốc thu được chút phong thanh từ hoàng đế, biết cơ hội đã tới. Chẳng lẽ trên Kim Loan đại điện này chỉ cho phép Văn đại nhân ngài nói chuyện, chúng ta nói là không đúng." Lâm Nguyên liếc mắt hừ lạnh, Lâm gia hắn sao không phải ôm lòng riêng, chỉ là lúc trước gia tộc nào cũng hiểu, muốn thế chân năm đại gia tộc, chẳng khác nào tạo phản, chống lại cả Minh Ngọc hoàng triều, bọn họ không chịu nổi. Nhưng hôm nay đã khác, có bệ hạ ủng hộ, liên tiếp đề bạn, bọn họ sẽ không sợ. Văn đại nhân thật là uy phong, bệ hạ còn chưa nói gì, Văn đại nhân thật là uy phong bắt diện. Lúc này, Phương Thiên Ân cũng đứng ra, không có ý tốt nói Người Minh Ngọc Hoàng triều ta, đừng nói ta đứng trên kim loan đại điện, thân là trọng thần Ngô Hoàng, ngay cả dân chúng bình thường có ai không phải một lòng vì nước. Nhưng Văn Đại Nhân nói như thế, giống như chỉ có Văn Đại Nhân mới tinh trung báo quân, toàn bộ chúng ta đều là hạng thấp kém. Trên dưới hộ bộ ta đều động viên, điều động lương thảo, tới miệng Văn Đại Nhân lại thành không biết báo quốc. Cao Chiến Uyên là thượng thư hộ bộ, lúc này cũng đứng lên. Văn Dung công khai liên thủ nhầm ra, vậy hạ nổi giận cỡ nào, bọn họ đều biết chỉ là văn dũng làm việc bình ổn bình thường không có cơ hội lúc này nắm được cơ hội tự nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua càng không thể để hai người lâm nguyên vũ báo quốc biểu hiện lập tức đứng lên tìm chuyện công kích văn dũng trên đại điện không phải không có người nhậm ra, nhưng trải qua nhiều năm tổ trực cộng thêm năm đó nhậm thiên tung tỵ hiểm người nhậm ra rút lui đông đảo ngoài lực ảnh hưởng quân đội hôm nay còn rất ít đứng trên kim loan đại điện hơn nữa dù có ở đây cũng phân chia rõ ràng lúc này lâm nguyên đại biểu lầm ra Vũ báo quốc đại biểu vũ gia, còn có cao chiến Uyên, phương thiên Ân. Bọn họ không chỉ quyền cao chức trọng, quan trọng hơn là đại biểu các gia tộc, lúc này những người khác thật không sen lời được, nếu chiến thiên long ở đây còn được, nhưng lúc này chỉ có văn dũng, lập tức liền bị cô lập. Các ngươi, văn dũng bị những người này làm tức giận không thôi, thiên hải đế quốc phát động chiến tranh, những người này còn còn. Hừ, văn gia chủ, mọi người đều làm quan, thật không ngờ ngươi là người như thế, giả vờ như là thánh nhân. Lúc này, Lâm Nguyên lại hừ lạnh. Mà một câu như thánh nhân của hắn, lại làm không ít người trong lòng dậy sóng, bởi vì gần đây Văn gia xuất hiện Văn Tử Hào, viết sách dựng thuyết truyền khắp thiên hạ, thậm chí mơ hồ được mọi người tôn sùng là văn thánh xuất thế. Văn thánh xuất thế vốn là đại biểu quốc gia thị vượng, là chuyện tốt, nhưng vì Văn gia ủng hộ nhậm gia, hoàng đế bất mãn, cho nên cố ý chèn ép. Vốn là Văn gia suy sụp, đã sắp không ai để ý Văn gia, lại không ngờ Văn Dung đứng ra ủng hộ nhậm gia còn có lao tổ thái cực cảnh xuất hiện, văn tử hào lại viết sách lập thuyết ảnh hưởng thiên hạ, văn gia ngàn năm một nhà bốn trạng nguyên, đừng nói có vô số đại nho ảnh hưởng văn nhân thiên hạ, hôm nay văn tử hào vừa xuất hiện, lập tức dẫn dắt văn nhân thiên hạ, chuyện này làm cho hoàng đế luôn đau đầu, lúc này nắm được cơ hội, thấy bốn đại gia chủ đi ra áp chế văn dũng, lâm nguyên lập tức thừa cơ nhắc chuyện này, văn dũng lúc này tức hồn hện, sắp giận đến nổ phổi, nhưng bốn người này ta một lời ngươi một câu, một đầu bốn. Hắn vốn không phải hạng người giỏi biện luận, lúc này giận đến không nói nên lời. Hoàng đế như thấy các đại thần tranh chấp, lại không nói gì, nhưng người bên dưới đều không nốc, thái độ của hoàng đế lại càng rõ ràng. Nếu Văn Gia công khai ủng hộ Nhậm Gia, làm trái ý hoàng đế, hiện tại đây là cảnh cáo, bảo mọi người biết hậu quả cãi lại thành ý. Trong lúc mọi người cẩn thận lưu ý sắc mặt hoàng đế, đồng thời âm thầm cảm thán, hôm nay Văn Dung không tức hột máu cũng sẽ giận quá mắng ất. Đột nhiên có người phát hiện hoàng đế trợn cao mày tay đặt trên ghế rồng cũng nắm chặt. xảy ra chuyện gì? vâng. ầm ầm. cùng lúc, bên ngoài vang lên tiếng rung trời, kim loan đại điện cũng rung chuyển. xảy ra chuyện gì? xảy ra chuyện gì? Người đâu? tăng cường phòng bị, bảo vệ bệ hạ. xảy ra chuyện gì? mau đi điều tra. có người đánh sâu vào đại trận, có người xông vào cung. trong hoàng cung xuất hiện chuyện như thế, tuyệt đối là chuyện lớn. đại thần phụ trách bên ngoài sợ đến suýt nuốt ra đất, điên cuồng giống lên. các thị vệ lập tức hành động hư 4. Hoàng đế biến sắc, thầm hư lệnh, âm thầm thông báo mọi người không được rối loạn. Và ảnh. Đột nhiên, chấn động ngừng lại, sau đó ba bóng người xuất hiện trong kim loan đại điện. Bùm bùm. Tốc độ quá nhanh, vừa lúc nhắm ngay về phía đám người Phương Thiên Ân, Cao Chiến uyên tựa như luồng khí cuồng bạo đánh sâu vào Lâm Nguyên, vũ báo quốc bên cạnh. Cao Chiến uyên Phương Thiên Ân trực tiếp bị luồng khí nở ng vào, ngã ngồi xuống đất, Lâm Nguyên cùng vũ báo quốc còn được. Hư nặng một tiếng liền liên tục lùi lại không dám cản trở, bởi vì uy thế mạnh mẽ, bọn họ lập tức nhận ra là uy áp thái cực cảnh, căn bản không thể chống cự. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ba người đến đây, đa số người không nhận ra hai lão nhân đằng sau, nhưng lại biết người đứng đằng trước, đó không phải là gia chủ nhậm gia thật lâu không xuất hiện nhậm kiệt. Ô, nhậm kiệt như là không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn Phương Thiên Ân, Cao Chiến Nguyên bị 3NZ bay ra, mũi miệng có máu, nói, hai vị đang làm gì? Chỗ này là Kim Loan Đại Điện, các người lại học theo du côn lăn lộn ăn vạ hay sao? Chương 513, Thiếu Mắng Gia chủ năm đại gia tộc, trừ khi lúc đặc thủ, bình thường thực lực chưa chắc mạnh cỡ nào, Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân là gia chủ đời này cũng thế, dù gần đây hai người được ban ơn mạnh mẽ tăng lên thực lực, nhưng cũng có hạn. Vừa nãy thoạt nhìn là người mạnh mẽ xông vào kéo theo dòng khí, nhưng tuyệt đối là cố ý khống chế, vừa lúc ba ở j hai người bị thương nhưng lại không quá nghiêm trọng. Nhưng lúc này nhậm kiệt lên tiếng, làm hai người giận muốn nói máu. Nhậm Kiệt ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào hoàng cung. Phương Thiên Ân miễn cưỡng bỏ dậy, giận dữ chỉ vào Nhậm Kiệt mắng: Tự tiện xông vào hoàng cung, đầu ngươi có bệnh hả? Nhậm Kiệt nhìn Phương Thiên Ân, nói: buồn gia chủ nghe được tiếng trống nên đến, có điều sợ chậm trễ lỡ chuyện, nhờ hai lão gia tử kéo theo chạy đến. Hoàng ngươi là đứng đầu một nhà, cho ngươi làm gia chủ, nhà của ngươi không suy bại mới là lạ. Nhậm Kiên sẽ không khách khí với hắn, thân mà gia chủ nhậm ra Dù cho trên người không có chức quan, xảy ra chuyện thì hắn đến đây cũng là đương nhiên, không ai bới ra lỗi gì. Thì ra là Lão Đan Vương cùng Văn Mặc lão tổ, người đâu, dọn chỗ cho hai lão gia. Ngồi. Người thường bên dưới không quen, hoàng đế lại rõ ràng, lúc này nhìn bọn họ lại theo sau Nhậm Kiệt, rõ ràng là mang theo Nhậm Kiệt bay đến, làm cho hoàng đế nhướng mày. Nhậm Kiệt có ý gì? Đã lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện liền dẫn hai thái cực cảnh sông vào hoàng cung. Hắn có ý gì? Nghĩ cái gì? nhưng mặc kệ thế nào, hoàng đế cũng sẽ không sơ suất với hai người này. A Thái Cực Cảnh, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn Mặc Lão Tổ Văn Gia, trời ạ, là hai đại thái cực cảnh, khó trách vừa rồi không cảm nhận được. Nhận cái này, thật là quá bốn. Quá khoa trương, để hai đại thái cực cảnh mang theo hắn bay tới. Cái gì chứ? Rõ ràng là cố ý, nhưng mà có thể dẫn hai đại thái cực cảnh xuất hiện, thật là quá huy phong. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn Mặc Lão Tổ, người khác không biết Nhưng các đại gia chủ vẫn biết, bao gồm cả phương thiên ân vừa rồi làm ra vẻ không biết, nhưng hoàng đế vừa nói, những người thật không biết liền bị dọa nhảy dựng. Trong lòng tuyệt đối là hâm mộ đấu kỵ, thái cực cảnh đó, chỉ riêng tuổi thọ khủng bố, đã làm người ta phi thường mơ ước. Ở trong người tu luyện cũng là tồn tại cao vời, ở trong mắt người thường chính là trong truyền thuyết. Mà nhậm kiệt lại để hai đại thái cực cảnh đi theo sau trực tiếp xông vào hoàng cung, thật là quá kiêu ngạo. Dù sao ai cũng biết quan hệ giữa nhậm kiệt và hoàng gia. Trước đó nhậm kiệt bế quan, lại không ngờ vừa xuất hiện lại dẫn hai đại thái cực cảnh xuất hiện trên kim loan đại điện, chấn động không tầm thường. Mà có những người, trong lòng tràn đầy mừng rỡ, đều cảm thấy sảng khoái. Tuy rằng lúc này chưa nói gì, nhưng vừa lên liền làm phương tiên ân, cao chiến uyên bị thiệt hỏi, còn gia chủ dẫn hai đại thái cực cảnh xuất hiện với phương thức này, đây là mạnh mẽ tuyệt đối, làm những người theo nhậm gia văn gia cảm thấy sảng khoái không thôi. Ừ, đặt tới thái cực cảnh dù cho đối mặt với hoàng đế cũng không sao cả. Chỉ khẽ gật đầu, thậm chí không cần nói gì, nhưng không ai ngồi, vẫn lẳng lặng đứng sau nhận kiệt. Cảnh tượng này, làm người trên kim loan đại điện đều ngây dại, đây là chuyện gì? Không phải chứ, hai vị này đi theo Trấn tràng cảnh còn chưa tính, nhưng bây giờ đang làm thị vậy hả? Đó là tồn tại thái cực cảnh đấy, ngay cả trong gia tộc hùng mạnh có lao tổ thái cực cảnh, vậy cũng là cao vời vợi, tôn quý hơn cả gia tộc đương thời, gia tộc hoàn toàn không thể chỉ huy. Mà bọn họ muốn thay đổi gia chủ, lại chỉ là chuyện một câu thôi. Bởi vì thái cực cảnh tồn tại ít thì 500 năm, lâu thì thậm chí ngàn năm, bọn họ mới là đảm bảo cho gia tộc hương thịnh kéo dài, gia chủ có thể đổi tùy ý, thái cực cảnh lại không được. Mà lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng Văn mặc cùng hộ nhậm gia, bọn họ đều biết, theo bọn họ thấy, hai người ở nhậm gia cùng Văn Gia đều phải là tồn tại cao vợi, nhưng bây giờ... Nhậm gia chủ, Lão Tổ. Lúc này, Văn Dung mới bình tĩnh lại, đi lên chào hỏi nhậm kiệt, sau đó chào Văn mặc, Văn Dung chào hỏi nhậm kiệt trước sau mới đến văn mặc càng làm không ít người bất ngờ đó là thái cực cảnh lão tổ trong tộc bối phận lực lượng đủ làm gia chủ cẩn thận đối đãi nhưng hôm nay hắn lại chào nhậm việc trước sau mới đến muôn đầu tiên là phản ứng của lão đan vương ngọc trường không và văn mặc sau đó văn dũng chào hỏi cũng làm nhiều người bất ngờ chấn động đây là chuyện gì chẳng lẽ bọn họ cố ý diễn trò chạy ra kim loan đại điện đồng kịch không thể nào tồn tại như thái cực cảnh làm sao lại đối đãi gia chủ trẻ tuổi như thế Điều này quá không thể tưởng tượng. Đừng nói bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng không khỏi những mày, nhưng dù sao cũng là trí tôn một nước, nếu như vậy thì hắn cũng không nói thêm, chỉ là ánh mắt nhìn nhậm kiệt đã thay đổi rất nhiều. Mọi nhìn cái gì, tuy rằng buồn gia chủ rất điển trai, nhưng bây giờ là khi nào, không phải khai chiến sao, sao không ai nói lời nào, không biết chia sẻ, không biết bày kế cho bệ hạ. Hộ bộ không nói chuyện an bài vận chuyển lương tiền thế nào, quân bộ không nói khí giới, an bài nhân viên hay sao. Mọi người ngây ngốc ở đó làm gì? Thường nói nuôi quân ngàn ngày, vậy hạ nuôi các người nhiều năm như vậy, bây giờ xảy ra chuyện, sao không ai lên tiếng? Trong Hoàng Cung, ngoài ngự thư phòng cùng những chỗ đặc thù khác, Nhậm Kiệt vẫn không thể tùy ý tra xét, nhưng chỗ khác thì đã sớm phá giải trận pháp. Hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài để lão đan vương ngọc trường không, văn mặc như vội vàng ban 3NZ và phòng ngự Hoàng Cung, hắn lại càng che giấu, nhẹ nhàng tra xét tình hình trong kim loan đại điện. Cảnh bốn người vây công văn dũng, Nhậm Kiệt cũng biết, Cho nên mới xông vào liền đánh bay hai người Lúc này không khách khí nhìn bốn người bọn họ ngang với trực tiếp mang to Lúc trước nhậm kiệt nghe tiếng chống liền chuẩn bị đi Văn mặc cùng Lão đan vương ngọc trường không vừa lúc chạy đến Nhậm kiệt lâm thời nổi ý Trực tiếp cho hai lão cùng theo mình vào hoàng cung Thoạt nhìn là bọn họ tự dẫn theo mình xông vào Nếu là trước khi bản thân chưa đủ mạnh mẽ Nhậm kiệt sẽ không làm thế Nhưng bây giờ bài tẩy của nhậm kiệt đã không còn là văn mặc Lão đan vương ngọc trường không mà người khác thấy Hơn nữa mọi người đều biết rõ sự tồn tại của bọn họ, vậy không lợi dụng thì mới là lãng phí. Những chuyện này hình như còn chưa đến phiên nhậm gia chủ quan tâm, bệ hạ còn chưa nói, nào đến phiên ngươi hỏi. Cao Chiến Uyên là thượng thư hộ bộ, cộng thêm vừa bị ban ở dế thương, tuy rằng đã lau sạch máu, nhưng vẫn căm hận Trừng Nhậm Kiệt. Nghe lời Nhậm Kiệt còn cầm hộ bộ nói chuyện, hắn tự nhiên không chịu nghe. Nếu không phải đằng sau Nhậm Kiệt còn có hai đại thái cơ cảnh, rõ ràng là hai người này phát lực ban ở dế bọn họ Vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên lúc này hắn tức giận nói nhậm kiệt, ánh mắt lại rất khó hiểu nhìn hai vị lao ra. Nói thế nào hai vị này cũng là thái cực cảnh, sao bây giờ làm như thị vệ đứng cạnh nhậm kiệt. Lúc trước nhậm kiệt cả ngày dẫn đội thị vệ của phụ thân hắn để lại, đi rêu giao khắp nơi, lợi dụng võ lực đè người, bây giờ lại dẫn hai đại thái cực cảnh, đây là chuyện gì chứ. Đối với ánh mắt khác thường của các đại thần, thậm chí là hoàng đế cùng Cao Chiến Uyên, hai vị thái cực cảnh lại làm như không thấy. Đến cảnh giới như bọn họ, nếu còn không có chút lòng dạ này, vậy còn làm thái cực cảnh gì? Hơn nữa bọn họ đều là lao tổ một nhà, tuy rằng lực lượng không bằng lao tổ thái cực cảnh tầng 8, nhưng cũng nắm giữ một gia tộc, hoàn toàn không cần để ý tới ánh mắt, suy nghĩ của người khác. Hơn nữa ở trong lòng bọn họ, càng rõ ràng nhất sự lợi hại của nhậm kiệt, người khác cho rằng nhậm kiệt rửa hơi bọn họ, nhưng bọn họ lại biết chính là nhậm kiệt giúp bọn họ. Bất luận là phát triển trước đó hay về sau, đều không thoát khỏi nhậm kiệt. Những điều nhậm kiệt làm, người thường không thể hiểu được, hắn hùng mạnh, người ngoài cũng không thể suy đoán. Hơn nữa đến cảnh giới bọn họ, đặc biệt là gần đây co tăng lên, gặp được nhậm kiệt lại càng cảm giác hắn sâu không lường. Hơn nữa hiện tại nhậm kiệt dẫn dắt hai gia tộc, Minh Ngọc Sơn Trang hoàn toàn nhập vào nhậm gia, văn gia cùng nhậm gia liên thủ toàn diện, dưới tình huống cùng tiến cùng lùi, bọn họ sẽ không cảm thấy thân là thái cực cảnh đi theo sau nhậm kiệt lại có gì mất mặt, ngược lại thường có được dẫn dắt, học được nhiều thứ. Điểm này. Lúc trước Nhậm Kiệt trở về nói chuyện với Lục gia Nhậm Thiên Tung liền thể hiện rõ ràng. Ồ, quên mất ngươi là Thượng thư hộ bộ. Nhậm Kiệt vừa nghe Cao Chiến Nguyên nói, vỗ chán như mới nhớ ra, nhưng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng như sấm nổ vang rội cả Kim Loan Đại điện, thậm chí là cả hoàng cung. Nhưng mà hạng chỉ số thông minh như ngươi lên làm Thượng thư hộ bộ, ta thật là lo lắng cho Minh Ngọc Hoàng triều. Chẳng lẽ ngươi không biết chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết hay sao? Hôm nay quốc gia xảy ra chuyện. Ngươi không phân ưu giải nạn với bệ hạ. Bây giờ ta truy hỏi các ngươi nghĩ ra cái gì? Các ngươi bố trí xong chuyện lương tiền chưa? Ngươi lại nói không đến lượt bổn gia chủ quan tâm. Ngươi dấp tâm cái gì? Ngươi làm thượng thư hộ bộ như thế nào? Lời như sấm nổ. Vừa rồi bọn họ vây công văn dũng, nhưng đến Nhậm Kiệt lại như bị xét đánh. Từ sau khi trải qua lôi kiếp, Nhậm Kiệt không chế âm thanh, sấm sét có được hiểu biết mới. Hôm nay giống giận như sấm nổ. Tuy rằng lực lượng không mạnh, nhưng uy thế quá sức tưởng tượng. Hơn nữa một câu chủ lo thần nụ, chủ nụ thần chết, vang vọng không ngừng. a ngươi hộp. Cao Chiến uyên vốn là muốn chụp mũ nhậm kiệt, giống như lúc đối phó Văn Dũng, bệ hạ còn chưa nói, ngươi tính là gì, ngươi chỉ là gia chủ nhậm gia không phải mệnh quan triều đỉnh không phải cấp trên của hắn, nào có tư cách hỏi tới. Đáng tiếc, lời hàm xúc của hắn, người khác đều hiểu, nhưng nhậm kiệt vừa nói, càng trực tiếp bắn trả, và mặt, làm Cao Chiến uyên rơi vào khốn cảnh. Hơn nữa nhậm kiệt nói như sấm. Cộng thêm va ban nở dê khí nãy, Nhậm Kiệt đã âm thầm ẩn giấu một cô am kính. Phun một cái, phun một ngụm máu, người ngã xuống đất hôn mê. Chương 514. Sắc. Hoàng đế lại không phải chân thân. A. Người trên Kim Loan đại điện đều không ngờ, Nhậm Kiệt nói mấy câu liền làm cho Cao Chiến Uyên hộc máu ngất đi. Bởi vì ở trong thai bọn họ, tiếng nói của Nhậm Kiệt chẳng qua là hùng hồn vang dội mà thôi. Căn bản không khủng bố như sấm nổ ở trong thai Cao Chiến Uyên. Người đâu, mau đưa thương Thư xuống trị liệu. Thái giám bên cạnh vừa thấy, bị dọa vội gọi mấy tiểu thái giám cùng đại nội thị vệ đưa Cao Chiến Huyên xuống. Cảnh này xảy ra quá nhanh, chỉ là một hai câu với nhau, những người khác không kịp phản ứng, thực tế trên đại điện vẫn thường xảy ra cái vã, nhưng chưa từng có chuyện như thế này. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, nghe Nhậm Kiệt nói chủ lo thần dục, chủ nhục thần chết, ánh mắt của hắn cũng sáng ngời. Không thể không nói, câu này rất sâu sắc, một câu tóm gọn lòng của đế vương, là điều đế vương muốn nhất. Dù là cực kỳ không thích Nhậm Kiệt Nhưng không thể không nói, khi nhậm kiệt nói câu nỉ, hoàng đế cũng không khỏi khẽ gật đầu, làm thần tử vốn nên như thế. Đáng tiếc, không đợi hắn thưởng thức câu này, Cao Chiến uyên lại ngất đi. Trong này khẳng định có nhậm kiệt dở trò, ánh mắt hoàng đế xẹt qua tức giận, thật không ngờ nhậm kiệt dám to gan lớn lối như vậy, dám làm cản trên kim loan đại điện. Chủ lo thần nục, chủ nhục thần chết, nhậm gia chủ nói ra tiếng lòng của chúng ta. Xem ra cao đại nhân làm thượng thư hộ bộ không được tốt, bản thân cũng hổ thẹn, bị nói đến máu ôi thật là không ngờ cao đại nhân lòng dạ hẹp hòi như thế nói mấy câu đã vậy vừa nãy một mình văn dũng không chống vững được người bên dưới muốn nói cũng không xong bị đẻ đến khó chịu lúc này nhậm kiệt vừa đến dẫn theo hai đại thái cửa cảnh hoàng đế cho ngồi cũng không ngồi uy thế cỡ nào nói mấy câu làm cao chiến uyên hụt máu trong lòng bọn họ phải nói là sảng khoái tự nhiên bọn họ không bỏ qua cơ hội này hôm nay còn đứng chung với nhậm gia văn gia tuyệt đối không còn cách tách ra cùng tiến cùng lùi cho nên dù hoàng đế không muốn nghe bọn họ cũng mặc kệ rồi dứt lên tiếng trợ trận những người khác cũng cảm thấy chủ lo thần đủ chủ nhục thần chết thật là quá tuyệt trước giờ chưa nghe qua câu tổng kết tinh luyện như thế nhưng lời này lại do nhậm đại gia chủ nhậm kiệt nói ra người mà hoàng đế không thích nhất làm những người khác cười khổ im lặng thẩm y dám giết quốc trưởng trước mặt hoàng đế dám nói mấy câu làm thượng thư hộ bộ hộc máu trên kim loan đại điện lại còn có thể nói ra những lời này quả thật không thể tưởng tượng nhậm kiệt Ngươi quá càn rỡ, dám làm loạn trên Kim Loan Đại Điện. Phương Thiên Ân thấy vậy, tức giận chỉ vào Nhậm Kiệt, cho rằng Nhậm Kiệt âm thầm dùng pháp thuật, động tay chân. Nhưng Lâm Nguyên, Vũ Báo quốc đủ mạnh, sát mặt mỗi người âm trầm, bởi vì bọn họ không phát hiện ra vấn đề gì. Thậm chí Hoàng Đế cũng biết, bởi vì trong thai hắn được nhị bảo thái giám truyền âm, nói rõ hai vị thái cực cảnh không ra tay. Vừa rồi tiếng nói của Nhậm Kiệt cũng không phải công kích gì, tuy rằng vang rội, nhưng không có pháp lực công kích. Còn ngươi nữa. Nhậm Kiệt vừa thấy lại một tên nhảy ra, càng tốt, bổn gia chủ xử lý từng tên. Hắn không để ý đây là chỗ nào, vừa rồi đám người này ước hiếp văn dũng, bình thường cũng đẻ đầu người nhậm ra văn ra, hôm nay coi như tính sổ. Các ngươi xong chưa, không phải Thượng Thư Đương Triều, thì là Đại Tướng Quân, chẳng lẽ không biết chính sự quan trọng hơn, còn làm loạn ở đây, các ngươi nghĩ mình còn là trẻ con hay sao? Ngay lúc này, Hoàng đế lên tiếng, hắn biết rõ, nếu chỉ dựa vào nói chuyện, chỉ sợ văn võ toàn triều cũng không phải đối thủ với nhậm kiệt cái tên chắc táng ngông nên này không theo lẽ thường không nói đạo lý cố tình mỗi lần luôn đâm chúng sâu trong nội tâm đối phương nắm lấy chỗ yếu vừa nãy văn dũng bị bốn người nói đến sắp nổ phổi nhưng hoàng đế không lên tiếng bây giờ nghe hắn nói nhậm kiệt không chút che giấu mỉm cười đắc ý cũng rất xấu xa hắn không sợ hoàng đế cùng những người khác thấy được chúng thần biết tội vừa nghe hoàng đế lên tiếng mọi người vội hành lễ chỉ có nhậm kiệt cùng hai đại thái cực cảnh đứng đó Như là không biết gì Vậy hạ, chiến sự biên cương khẩn cấp Những người này chỉ biết làm loạn Không nói chi viện chiến đấu Đối phó kẻ địch, quả thật nên trị tội bọn họ Ngài xem chính bọn họ cũng nhận tội biết tội rồi bổn gia chủ cầu xin thay Vậy hạ đừng phạt nặng Nhậm kiệt làm ra vẻ đồng tình Bọn họ vừa nói, nhậm kiệt liền nói tiếp Lời này làm không ít người giật thót Thầm đủ tên này quá xấu đi chứ Bọn họ cũng chỉ nói vậy thôi Thú gì, hoàng đế nổi giận là vì hắn Tên này còn không biết xấu hổ đứng ra nói xin tha. Đám đông tức méo mặt, mỗi người đều nghĩ nếu không phải bên cạnh hắn có hai thái cực cảnh như thị vệ, mọi người đã nhào lên đánh tàn hắn. sắc mặt hoàng đế âm trầm, đối với lời nhậm kiệt, hắn quả thật không biết phải nói gì. Hừ, tuy rằng nhậm kiệt nói mấy câu làm cao chiến nguyên hụt máu, nhưng ở trong mắt lâm nguyên, hôm nay ngoài hoàng gia vẫn hùng mạnh như trước, bốn đại gia tộc minh ngọc hoàng triều đều không xong, cho nên hừ lạnh khinh thường liếc nhậm kiệt, sau đó túi người nói với hoàng đế bệ hạ, thần nguyện dẫn đại quân đi tây Cương, vì nước giết địch đồng thời huấn luyện ra một chi đại quân thiện chiến cho bệ hạ. bệ hạ, minh ngọc hoàng triều ta binh nhiều tướng mạnh thiên hải đế quốc chỉ là tự dứt lấy đủ hai vị đại tướng quân tây bắc, tây nam được nhậm ra hỗ trợ vững như tường đồng bọn họ tuyệt đối không có cơ hội nào ngược lại phải cẩn thận thiên hải đế quốc đánh lén những chỗ khác thần cho rằng phải phòng ngự trọng điểm những chỗ khác tránh xảy ra chuyện thần cho rằng đặc biệt tăng quân ở đông hoang cùng liên minh bộ lạc tuyết nguyên Bên phía Đông Hoang là tránh áp lực cho Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, cho người khác phụ trách một phần áp lực. Đồng thời thần thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ, tiến vào trạng thái toàn quốc chiến tranh cấp 1, chuẩn bị đối phó tình huống biến đổi. Vũ báo quốc cùng Lâm Nguyên đại biểu Vũ gia, Lâm gia, đại gia tộc vốn đã rất mạnh mẽ, gần bằng 5 đại gia tộc, thậm chí còn hơn một vài nhà trong đó. Hôm nay có hoàng đế lén ủng hộ, thậm chí là hứa hẹn, tự nhiên bọn họ sẽ toàn lực tranh thủ. Vừa thấy Lâm Nguyên nói chuyện, Vũ báo quốc lập tức nói ra kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, hắn xem như thượng thư quân bộ, nắm giữ càng chuẩn ý đồ của hoàng đế, đồng thời càng quan sát toàn diện, muốn thừa cơ tranh thủ quyền lực, cũng giúp hoàng đế thu quyền. Cứ thế, sẽ dễ dàng hơn Lâm Nguyên muốn một mình ôm quyền. Bọn họ vừa nói, liền không ít người đứng ra phụ hoại. Bậy hạ không thể như vậy. Văn Dũng vừa nghe, tức giận đến hồn hện. Nếu là bình thường, chuyện nhỏ như vậy còn không đáng giận, nhưng chân chính dính đến chuyện quốc gia. Mặc dù biết họ đang thừa cơ hoàng đế không thích, chen ép nhầm ra, nhưng đến lúc này sao còn làm thế? Văn Dũng vội vàng nói, thiên hải đế quốc ngang nhiên phát động công kích hung mãnh, tuy rằng Tây Bắc Tây Nam thủ vệ hoàn mỹ, nhưng dù sao phải có hậu viện. Tiền Vương xuất hiện chiến sự, không tăng quân, không điều lường, không làm gì cả, lại đi nói tăng cường phòng ngự những chỗ khác, đây là chuyện hoang đường cỡ nào? Văn Dũng tức giận đến mức không biết phải nói gì, bởi vì có những chuyện trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng không thể nói thẳng ra. Dù sao liên lụy đến ý muốn của Hoàng đế. Nhưng đối với cách làm này, Văn Dũng kiên quyết phản đối, đồng thời nhìn sang Nhậm Kiệt. Nhưng hắn lại phát hiện, Nhậm Kiệt vẫn cười nhạt đứng đó, như là hoàn toàn không cần hội. Giống như căn bản không hề để ý bọn họ cố ý bôi nhọ Nhậm ra, muốn cho Nhậm ra một mình đối mặt thiên hải đế quốc tập kích. Lúc này, tạo thành hai cách nói, những người dẫn đầu đã lên tiếng, bên dưới liền ủng hộ, Kim Loan Đại Điện ngươi nói ta nói, liền loạn cả lên, đến lúc sau còn kích động đến cái vã. Còn hoàng đế là người quyết định, lại ngồi trên cao, không nói một lời. Nhâm kiệt đứng ở đại điện, dẫn hai thái cực cảnh, đứng đó như không liên quan tới mình. Hoàng đế cũng cố ý vô tình liếc qua nhâm kiệt, sâu bên trong mắt có chút sầu lo, đã hoàn toàn không nhìn thấu kẻ này. Càng thêm ngông nên chắc táng, càng thêm mạnh mẽ, nhưng càng làm người ta không nhìn thấu, không giống đột phá mạnh lên, nhưng lại biến hóa rất lớn. Nhâm kiệt cũng không nóng đội, đối với hắn, chỉ như xem náo như thôi. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Chuyện này không có hoàng đế thúc đẩy là tuyệt đối không được, thậm chí khó nói Thiên Hải Đế quốc có âm thầm đạt thành hiệp nghị với hoàng đế hay không. Bởi vì Tây Bắc, Tây Nam dù danh nghĩa là địa bàn của Minh Ngọc hoàng triều, nhưng thực tế bị Nhậm Gia nắm giữ chắc chắn. Nhi Thúc, Ngũ Thúc nhiều năm qua không về nhà, xây dựng chỗ đó như thùng sắt. Từ sau hội nghị trưởng lão lần trước, Nhậm Kiệt cũng hiểu dù lúc trước cha mình từ bỏ binh quyền, nhưng lại nắm giữ chắc chắn hai chỗ Tây Bắc Tây Nam, lúc đó Nhậm Kiệt cũng nghĩ phải đi xem thử. Lại không ngờ hôm nay thiên hải đế quốc toàn lực tập kích hai chỗ, xem ra quả thật phải đi phía tây một chuyến. Hôm nay đến đại điện, là xem bọn họ có thể chơi ra trò gì. Nhậm kiệt không để ý người khác, nhưng ánh mắt lại nhìn hoàng đế. Từ lần trước phá đi dấu ấn thần hồn của hoàng đế lưu trên người mình, nhậm kiệt đã rất kiên kỵ, đồng thời cảm thấy kỳ quái. Lúc trước cảm thấy không rõ ràng, lần này chân chính đối mặt, cộng thêm đã nửa bước vào pháp thần cảnh, nhậm kiệt đột có cảm giác, vị hoàng đế trước mặt không đúng, không đúng. Đây là lần đầu có cảm giác này, lúc trước không hề phát hiện, nhưng cũng không nói được có gì không đúng. Dù sao trên người hoàng đế có pháp bảo, có long khí, khí tức đế vương tôn quý bao phủ, cho dù không nhìn ra lực lượng, nhưng người khác cũng không thể dễ dàng phát hiện vấn đề. Nhưng bởi vì kiên kỵ lúc trước, chuyện về dấu ấn thần hồn, cộng thêm sau hoàng lăng, Nhậm Kiệt rất muốn làm rõ ràng. Cho nên lúc này không phải vấn đề lớn, Nhậm Kiệt cũng không tiếc tiêu hao trăm vạn linh ngọc trúng phẩm, thúc đẩy đoạn phim trong thức hải. Âm âm bước vào cảnh giới Thánh Nhân luận đạo. Hiện tại Nhậm Kiệt đã phát hiện, đến lúc này, tối thiểu phải trăm vạn linh ngọc trung phẩm mới làm mình đạt đến pháp thần cảnh. Đây còn là vì mình đã nửa bước pháp thần cảnh, dễ làm hơn nhiều. Nếu như bước vào pháp thần cảnh, còn muốn làm gì, vậy thì tiêu hao càng lớn. Âm âm bước vào cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, không như lúc ở động phủ Trường Hồng đạo nhân có linh ngọc duy trì liên tục, Nhậm Kiệt không dám thúc đẩy điên cuồng, điên cuồng thăm dò tình hình trong Thánh Nhân luận đạo. Tuy rằng lần trước nghe được một chữ đạo. Đã có chỗ tốt cực lớn đối với hắn, nhưng bây giờ hắn không tiêu hao nổi. Đặt tới pháp thần cảnh, Nhậm Kiệt vẫn lặng lẽ đứng ở đại điện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Thoáng cái, Nhậm Kiệt cảm giác trong lòng chầm xuống, sặc, ta sao Lúc này Nhậm Kiệt chỉ có một cảm giác, mà nó không nói ra tiếng, đó căn bản không phải chân thân của hoàng đế, mà nó là phân thân chỉ có một kia dấu ấn thần hồn, dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ thành mà thôi. Đường đường hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, lại lại không phải chân thân ngồi đây. Nắm giữ cả Minh Ngọc Hoàng Triều, điều này làm nhậm kiệt chấn động. Trước 515, Hành hung uy viễn đại tướng quân. Đây là một không gian mênh ngông to lớn, trong đó có rất nhiều người đang tu luyện, mà ở giữa lại có một con kim long chiếm cứ, ở trên một tòa công trình chọc trời không biết xây bằng thứ gì. Kiến trúc vượt xa núi non hùng hồn trong không gian này, ở trên đó, có một tia khí tức thẳng lên hình thành tia sáng đặc thủ, xuyên qua không gian, nối liền với bầu trời mênh ngông. Đây là không gian độc lập ở Đông Hoang nhưng đã vượt qua không gian độc lập, nó cực kỳ to lớn. Đột nhiên, bên trong chỗ Kim Long, một người bỗng nhiên mở mắt, người này hoàn toàn nằm trong Kim Long bao phủ, không nhìn rõ hình dáng, nhưng vừa mở mắt, lực lượng tựa như xuyên thấu hết thảy. Vành. Lúc này, lực lượng nối liền đại thế giới Đông Hoang chớp động hào quang, ầm ầm lên thẳng chân trời mênh mông. Gần như cùng lúc, hoàng đế trên Kim Loan đại điện đột nhiên cảm giác một cỗ cực độ bất an, ánh mắt tập trung, phát hiện Nhậm Kiệt đang cười nhìn mình. Nháy mắt này Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, trong thân thể lưu chuyển một cỗ lực lượng đặc biệt. Chủ yếu nhìn xuống nhậm kiệt, nhưng đồng thời cũng bao phủ cả hoàng cung, tìm kiếm cảm giác khiến hắn bất an. Đến rồi, nhậm kiệt phát giác ra đó không phải chân thân của hoàng đế, liền biết tình huống không đúng. Xem ra bí mật của hoàng đế, hoàng gia, càng sâu hơn mình dự liệu. Mà hắn lập tức cảm giác được trên bầu trời có một cỗ lực lượng thần bí, nếu không phải đang trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, căn bản không phát hiện ra được. Khi có lực lượng đặc thù này phủ xuống người hoàng đế, Nhậm Kiệt lập tức thu hồi lực thần hồn pháp thần cảnh. Thoang cái hắn vẫn không tiếc tiêu hao linh ngọc, tiếp tục thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, để mình ở trong cảnh giới huyền liền diệu. Bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng từ bầu trời phủ xuống hoàng đế là cực kỳ khủng bố. Lần đầu tiên Nhậm Kiệt có cảm giác nếu mình không che giấu, thân thể thái cực cảnh tầng thứ 9 của mình sẽ bị phát hiện, hoặc là một chút bí mật trong người lực thần hồn nửa bước pháp thần cảnh cũng sẽ bị phát hiện cho nên lúc này nhậm kiệt mượn thánh nhân luận đạo, vướng vàng khống chế mọi thứ của mình. Vụt! Nháy mắt, lực lượng phủ xuống hoàng đế quét qua, liền tra xét mọi người trong hoàng cung. Nháy mắt này không ai nhận ra biến hóa này, ngay cả Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, văn mặc là thái cực cảnh cũng không cảm giác, chỉ nháy mắt là qua. Hả? Chẳng lẽ là ảo giác? Lúc này, hoàng đế nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng vừa nãy có cảm giác bị người tra xét nhìn trộm Nhưng loại cảm giác này đã biến mất, cộng thêm cha xét không nhìn ra vấn đề, trong lòng kỳ quái, nhưng không làm gì tiếp. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng dừng vận chuyển đoạn phim, tiêu hao quá lớn. Nếu không phải lúc trước thu hoạch phong phú, thu được rất nhiều linh ngọc, Nhậm Kiệt quả thật không chịu nổi. Nhưng dù thế, trong lòng Nhậm Kiệt cũng giật mình, lần này coi như là một lượt giao đấu cha xét đằng sau hoàng đế. Nhậm Kiệt lại có nhận thức mới về hoàng đế, hoàng gia khó trách phụ thân kiêng kỵ hoàng đế như vậy. Được rồi. Lúc này Hoàng đế nhìn những người tranh cãi bên dưới, trầm giọng nói: "Các khanh cũng suy nghĩ vì nước, chớ cũng cân nhắc kĩ càng." Lâm Vân nghe lệnh, chấm lệnh cho ngươi dẫn dắt 50 vạn đại quân, ba ngày sau xuất phát chi viện Tây Cương. Ngươi vận dụng linh hoạt, luôn lưu ý tình báo, phòng ngừa đối phương dương đông kích tây, tập kích đại doanh Tây Cương. Đồng thời cũng phải phối hợp hai nơi Tây Bắc Tây Nam. Vũ Thượng thư, ngươi nói cũng không sai, lập tức thành lập 50 vạn đại quân trợ giúp Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long chia sẻ một phần áp lực cũng được." chuyện này giao cho ngươi làm. mặt khác, quân bộ hạ lệnh cho quân địa phương hành tỉnh Tây Bắc, Tây Nam để nghe theo Đại tướng quân Tây Bắc, Tây Nam điều khiển, sẵn sàng đối đầu kẻ địch tập kích, kiên quyết đả kích tất cả kẻ địch dám khiêu khích uy nghiêm Minh Ngọc Hoàng triều ta. hộ bộ thị lang, các người liên hợp các bộ khác lập tức tập trung mọi điều cần thiết thành tấu chương cho chấm. chuyện này không được chậm trễ. về phần các mặt an bài khác, sau này chấm sẽ xem xét, lần lên triều sau thương thảo. hôm nay đến đây, các vị hãy khanh mau làm sớm. Không ai được chậm trễ quân tình, nếu có ai chống lại, giết không tha. Nô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế đã nói vậy, trực tiếp vô bản quyết định, những người khác tự nhiên không nói nhiều, lại quỳ xuống hành lễ. Bọn họ đều là đại thần trong triều, lúc này quỳ xuống hành lễ đều bình thường, không ai cảm thấy không đúng. Nhưng hôm nay, khi mọi người quỳ xuống, đột nhiên phát hiện nhậm kiệt dẫn hai đại thái cực cảnh vẫn đứng đó, cực kỳ chói mắt. Thượng thu các bộ, tiếp theo đến ngự thư phòng thảo luận chi tiết, bái triều. Lúc này, hoàng đế vô bản xong cũng không nhìn nhậm kiệt, coi như hắn không tồn tại, xoay người vào trong. Tiếp theo thái giám hô bái triều, liền vội vàng kết thúc lần triều hội khẩn cấp này. Vậy hả? Văn Dung đứng lên còn muốn nói, lại phát hiện hoàng đế đã đi, làm hắn nóng nảy dậm chân cũng không còn cách nào. Không được, tuyệt đối không thể vậy, sao lại thế này? Không sai, vậy còn không phải giống như bọn họ nói. Tây Bắc, Tây Nam bị kẻ địch tập kích, lại phái quân đi chỗ chấn Tây Vương, hơn nữa còn là 50 vạn tân quân. Nói là sẵn sàng phối hợp. Khu chủ yếu là Tân quân, chủ yếu là Tây Bắc, Tây Nam gánh áp lực rất lớn, không thể như vậy được. Ai cũng biết Lâm gia, Vũ gia muốn gì, Lâm Nguyên chỉ là muốn lớn mạnh thế lực của mình, để Lâm gia có cơ hội trở thành một trong năm đại gia tộc. Hắn biết rõ hoàng đế muốn chèn ép nhập gia, làm sao lại đi giúp nhập gia. Hơn nữa so với chiến đấu cấp bậc này, phái 50 vạn Tân quân mới xây dựng, có ích gì chứ? Huống chi cho Lâm Vân dẫn đội, hắn hoàn toàn không thể nào đi cứu viện hoặc là dứt khoát kéo dài kiếm cớ. Mọi người đều nghĩ tới chuyện như thế, lúc này thấy hoàng đế đứng dậy, những người khác đều nóng đội, có người căm phẫn muốn nói, nhưng liền có người vội ngăn lại. Bởi vì là hoàng đế đưa ra quyết định, mặt ngoài nhìn không có gì, dù ngươi hiểu thấu bên trong, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, bằng không chết chắc rồi. Nhưng đối với quyết định này, Văn Dũng, người nhậm ra Văn gia đều lo lắng không thôi. Dù sao mọi người chung một thuyền, mà nhậm ra nắm giữ thế lực quân đội Tây Nam, Tây Bắc Mới làm hoàng đế kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện làm gì. Một khi Tây Bắc Tây Nam có biến, nhậm gia sẽ giắc rối. Có thể nói, trải qua nhậm thiên hành phát triển, nhậm gia nắm giữ Tây Bắc Tây Nam chặt chẽ, xây dựng thành hậu phương lớn, thế mới có nhậm gia chỗ dậy tiếp theo. Bởi vậy mặc kệ bên Ngọc Kinh thành xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám tùy ý ban ở dê đến nhậm gia. Hơn nữa không chỉ thế, hoàng đế rõ ràng cũng muốn bắt đầu ra tay với Đông Hoang đại tướng quân vẫn luôn khó khống chế, phân chia quân quyền của hắn. Lần này Có thể là bởi con trai của Ngụy Thế Long vẫn quan hệ thân cận với Nhậm Kiệt, không chút che giấu đả kích mọi người thân cận nhậm ra, như vậy lại càng thêm không ổn. Điều này làm cho không ít người đều cảm thấy cực kỳ bất an, mọi người đều nhìn Nhậm Kiệt, lại phát hiện Nhậm Kiệt vẫn lạnh nhạt đứng đó, không có phản ứng gì. Chúc mừng Lâm Đại tướng quân, được bệ hạ tín nhiệm, sau này Minh Ngọc hoàng triều chắc chắn sẽ thêm một vị đại tướng quan thế. Ha ha. Có Lâm Đại tướng quân xuất trình, lần này Thiên Hải đế quốc xui xẻo rồi. Không sai. Không sai, Lâm Đại tướng quân ra tay, nhất định chiến thắng trở về. Lúc này, đặc ý nhất phải là Lâm Nguyên cùng Vũ Báo Quốc. Vũ Báo Quốc còn được, dù sao ngồi ở thượng thư quân bộ, vốn đã rất cao. Lần này Lâm Nguyên coi như lực lượng mới nổi, đương nhiên, bên cạnh hai người đều có rất đông người vây quanh chúc mừng. Dù nói là khai chiến với thiên hải đế quốc, nhưng những năm gần đây Minh Ngọc Hoàng Triều vô cùng hưng thịnh, nhất là sau nhậm thiên hành, không sợ thế lực nào. Võ lực mạnh mẽ, làm mọi người không hề sợ hãi đấu. Ngược lại càng hưng phấn như xuất hiện tài nguyên mới để phân chia. Vũ Báo Quốc liếc qua Lâm Nguyên, hai người ăn ý mỉm cười. Dù sao tình huống hai nhà tương tự, tuy rằng có cạnh tranh lẫn nhau, trước kia đều rất cẩn thận, nhưng từ khi Văn Gia liên thủ nhập ra, Hoàng đế tìm bọn họ nói chuyện riêng, giữa bọn họ liền biến thành hợp tác. Vũ Báo quốc đi ra giữa đám đông vây quanh, còn Lâm Nguyên lại không lập tức rời Kim Loan Đại điện, hắn rất hưởng thụ cảm giác bây giờ. Dù sao mọi người đều nhìn ra bệ hệ ủng hộ, tựa như võ đài chiến thắng. Làm hắn ngạo thị những người khác Tuy rằng hắn chỉ là đại biểu lâm gia Nhưng nếu như có thể đưa lâm gia vào Nam đại gia tộc, thay thế Nhậm gia Vậy hắn sẽ ghi vào sử sách vào lâm gia Đến lúc đó tuyệt đối không thiếu chỗ tốt được Nhậm gia chủ Bậy hạ đã đi, ngài còn ở đây làm gì Chẳng lẽ còn muốn nói gì nữa sao Ha ha Nhưng mà dù sao cũng không thể ở mãi Trong kim loan đại điện, trong đám người vây quanh Cuối cùng lâm nguyên đi ra Đi đến cạnh Nhậm kiệt, phát hiện hắn vẫn đứng đó ánh mắt nhìn chỗ hoàng đế ngồi, không khỏi cười ha hà. Tuy rằng bình thường có vẻ nhỏ nhã, nhưng lúc này quả thật khó nén được, Lâm Nguyên cười lớn nhìn Nhậm Kiệt. "Nhậm gia chủ, yên tâm đi, có bổn đại tướng quân dẫn quân chi viện, tuyệt đối có chuyện gì là sẽ lập tức chi viện." Huống chi đến Tây Cương, còn có thể hội hợp 200 vạn đại quân Tây Cương, như vậy càng không sợ Tây Bắc Tây Nam có chuyện gì. "A." Lời của Lâm Vân nhìn như bảo Nhậm Kiệt yên tâm, nhưng Văn Dung cùng những người khác vừa nghe, sắc mặt khó coi. Lâm Nguyên cố ý nhắc tới kịp thời chi viện, còn cố ý nhắc 200 vạn đại quân Tây Cương, cái này nói gì là chi viện, rõ ràng là huy hiếp mà. Nên biết, sở dĩ Tây Cương không ngừng tăng binh, tiêu hao rất nhiều tài lực vật lực, từ 100 vạn đại quân ban đầu tăng lên 200 vạn, chính là vì áp chế hai mặt Tây Bắc, Tây Nam. Nghe Lâm Nguyên nói, làm người ta cảm giác như nếu Tây Bắc Tây Nam bị thiên hải đế quốc công kích xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không chi viện hỗ trợ. Chẳng những thế, nói không chừng có thời cơ. Hắn sẽ ra tay tiêu diệt hai cố lực lượng của Nhậm gia. Điều này làm trong lòng mọi người chợt lạnh, cảm giác không ổn lại dâng lên, chẳng lẽ Thiên Hải Đế quốc tập kích cũng là bốn? Ha ha. Nhậm gia chủ, vậy yên tâm chưa? Lâm Nguyên nói xong, cười to chuẩn bị đi. Chờ đã, nếu Lâm đại tướng quân nói thế, ta cũng phải cảm tạ ngươi, cảm tạ Lâm đại tướng quân. Lâm Nguyên sắp đi, đột nhiên Nhậm Kiệt chuyển mắt, nhìn vào hắn, nhàn nhạt nói: "Hả, cảm tạ?" Lâm Nguyên ngây ra, dừng lại nhìn Nhậm Kiệt qua đây cho ngươi biết." Nhậm Tiễn nói, ngoặt tay với Lâm Nguyên, bảo hắn tới sát đây, như có bí mật gì. Bình thường thì bí mật chân chính đều dùng thần thức trao đổi, nhưng thói quen người ta là vậy, khi người bảo tới gần có chuyện nói, liền theo thói quen áp sát lại, hoặc có thể coi như là phương thức nói chuyện bí ẩn. Trước kia Lâm Nguyên chỉ nghe chuyện về Nhậm Tiễn, tự nhiên không có tiếp xúc gì. Hơn nữa lần này hắn được toại nguyện mọi thứ, tràn đầy đắc ý, hoàn toàn không nghĩ nhiều thầm nghĩ chẳng lẽ đến lúc này Nhậm Kiệt còn có gì muốn nói với mình. Nhưng mà dù hắn muốn đàm phán gì thì cũng không kịp nữa, nhưng Lâm Nguyên cũng muốn xem trò cười của hắn. Sở dĩ Lâm Nguyên biểu hiện như thế, cũng là biểu hiện thái độ cho Hoàng đế biết. Tuy rằng lúc trước xảy ra chuyện quốc trượng, Nha môn Tổng đốc Thủy Vận, nhưng Lâm Nguyên không cho rằng bọn họ có thể so được với Lâm gia mình. Huống chi nơi này là Kim Loan Đại Điện, hắn liền không do dự gì, muốn xem trò cười của Nhậm Kiệt, mỉm cười đắc ý nghiêng người tới trước. Dầm. Nháy mắt Lâm Nguyên bỗng nhìn thấy nắm đấm to già trong mắt. Dù sao Lâm Nguyên cũng là đại tướng quân, hơn nữa còn là người Lâm gia, thực lực không tầm thường. Nhưng hắn vốn không phòng bị, nháy mắt vận chuyển lực lượng âm dương cảnh dương hồn, muốn thúc đẩy lực lượng áo giáp, nhưng nắm đấm nhanh hơn mọi động tác của hắn. Âm một cái, nắm đấm nện mạnh lên mặt Lâm Nguyên liền nghe tiếng xương vỡ vụn, máu tươi văng ra, Lâm Nguyên phun máu, tiêu đau văng ra, rầm rầm, tốc độ văng ra quá nhanh, trực tiếp bắn nở dê mấy người đằng sau văng ra ngoài đều bị ban nở dê đến hôn mê. Chương 516, thu hồi miễn tử ngọc bài, nói chơi gì thế? Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì đây là thế nào? Chơi ạ? Điên rồi ư? Có người dám đánh người trên Kim Loan đại điện, lại còn đánh Lâm đại tướng quân Lâm Nguyên. Tuy rằng Lâm gia cũng là thế gia, nhưng không như bình thường, bọn họ càng như tông môn. Bình thường đệ tử Lâm gia cũng phải ra ngoài đi thí luyện như người tu luyện, tuy rằng mấy chục năm gần đây bắt đầu tăng tiến vào triều đình, nhưng trong mắt nhiều người Bản chất của bọn họ vẫn là tông môn. Loại thế lực này đều rất hiếu chiến, lại không ngờ Lâm Nguyên bị đánh văng ra. Đại tướng quân, Lâm đại tướng quân. Tò gan, dám hành hung trên kim loan đại điện. Nhậm Kiệt, ngươi muốn tạo phản hả? Ta xem là hắn không nghĩ thông, sao còn không bắt hắn lại? Lâm đại tướng quân. Người bên Lâm Nguyên liền rối loạn, không ít người xông tới nhìn Lâm Nguyên, dù sao bọn họ đi theo Lâm Nguyên, cùng tiến cùng lùi. Không xong. Ở bên này, những người nhậm gia văn gia đều nhắm mắt lại. Có những người trong lòng chầm xuống, vốn cho rằng nhậm kiệt đến đây là có thể giải quyết vấn đề, lại không ngờ vẫn không nói một câu, bây giờ còn trực tiếp ra tay đánh người. Đây không phải là đấu đá giữa đám chắc táng, đánh xong sẽ không sao, chỉ thắng là được. Ngược lại như vậy sẽ chỉ càng làm chuyện thêm không ổn, thật là không bình tĩnh, đánh hắn có ích gì, chỉ làm đối phương có cớ thêm. Nhưng không giống bọn họ, Văn Dũng lại tò mò nhìn nhậm kiệt. Hắn tin nhậm kiệt, trải qua nhiều chuyện khó tin, hắn thật hoàn toàn tin vào nhậm kiệt. Nên biết, dù nói văn gia liên thủ nhậm gia, lấy nhậm gia làm chủ, văn gia toàn lực ủng hộ nhậm kiệt, là do hắn quyết định, lao tổ cũng ủng hộ, năm đó lao tổ cũng nhận ơn huệ của nhậm thiên hành. Nhưng như vậy còn không đủ cho lão tổ đi theo sau nhậm kiệt như thị vệ, nghe theo nhậm kiệt sai xử, điều này thì ngay cả nhậm thiên hành cũng không làm được. Nhưng nhậm kiệt lại làm được, còn có trường nhạc thiên phủ, văn tử hào, cho nên văn dũng đông cảm thấy không có gì phải lo. Đúng thế, có nhậm kiệt ở đây, hắn không nói nhất định đã sớm có cách Mà có ý nghĩ này, nhìn Lâm Nguyên bị đánh bay, trong lòng liền sảng khoái thoải mái. Đánh hay, đánh hay lắm, sảng khoái, quá sảng khoái. Áo vải! Giận dữ gầm lên, xương mũi bị đánh nát, áo giáp trên người Lâm Nguyên bùng lên hào quang, áo giáp hộ thân linh khí tuyệt phẩm, một thanh trường kiếm Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm xuất hiện trong tay, trên người phóng thích lực lượng âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 7. Tuy rằng không đến cấp bậc vương giả, nhưng lực lượng cũng rất mạnh mẽ. Lúc này cả mặt Lâm Nguyên là máu giận dữ đỉnh điểm, mình đường đường uy viễn đại tướng quân, nhân vật đại biểu Lâm ra, lại bị người ta đánh trên kim loan đại điện, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Lâm Nguyên không phải áo gối theo hoa, cũng trải qua vô số chém giết mới thành hôm nay, nhưng hắn lại kỳ quái, vừa rồi mình thậm chí không có cả cơ hội phòng ngự. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn bị đánh bay ra, lập tức bùng nổ đánh trả. Nhưng lúc này thúc đẩy lực lượng mạnh nhất, cầm trường kiếm lăng thiên bảo khí hạ phẩm, lại chỉ đứng giữa không chung hết sức giận dữ. Nhìn đến hai đại thái cực cảnh bên cạnh Nhậm Kiệt, lại làm hắn vô lực. Nhậm Kiệt: "Tiểu nhi nhà ngươi, ngươi dám đánh lên ta?" Lâm Nguyên giận dữ gào thét, lực lượng đè đến những văn thần lực lượng yếu xung quanh phải sủi lơ dưới đất. "Tới đây, tới đây." Lúc này, Nhậm Kiệt lại bình thản đưa tay ngoắc Lâm Nguyên, thản nhiên nói: "Tuy rằng ngươi vốn không đáng một tấm miễn tử ngọc bài, nhưng giá trị thứ này đang rất xuống, bổn gia chủ cũng lười giữ lại, sớm dùng thì hơn, hôm nay ai có hứng thú cứ tới." "Tới đây, tới đây đi." Lâm Nguyên vừa nghe liền giận đến phát run, hắn không lập tức bùng nổ là bởi hai đại thái cực cảnh đằng sau nhậm kiệt làm hắn vô lực, nhưng nghe nhậm kiệt nói lại khiến hắn tức đến suýt chút té khỏi không trung. Thật không ngờ người này lại cầm miễn tử ngọc bài ra như lợi dụng phế vật. A bậy! Vừa nghĩ thế Lâm Nguyên liền cảm thấy không đúng, vậy mình còn không thành phế vật rồi. Nhưng không thể không nói, lời của nhậm kiệt lập tức khiến Kim Loan Đại Điện yên lặng, ngay cả Lâm Nguyên nổi giận cũng không biết phải nói gì. Còn những người khác thậm chí đã ra ngoài nhưng chưa đi, đều tròn mắt ngây người. Tuy rằng lúc trước nghe nói nhậm Kiệt chém giết quốc trưởng trước mặt hoàng đế, nhưng dù sao đó cũng là nghe người ta nói, các đại thần cũng chưa tận mắt thấy. Hôm nay ở trên Kim Loan đại điện đều là quan viên tam phẩm trở lên, mà bị đánh lại là Lâm đại tướng quân Lâm Nguyên được sủng ái gần đây. Tuy rằng chưa từng dám tưởng tượng ra tình cảnh này, nhưng bây giờ lại thật sự xuất hiện trước mắt, Lâm Nguyên nổi giận, khí thế bành trướng lại khượng trên không trung, xông lên. Nói chơi hả? Bên cạnh Nhậm Kiệt có hai đại thái cực cảnh, xông lên còn không khác gì chết. Hơn nữa hắn giết mình, cũng không cần gánh tội gì, lúc này Lâm Nguyên lúng túng không thôi. Bị đánh, lại không thể động đậy. Cố tình miễn tử Ngọc Bài ban ra liền không thể thu hồi, trừ khi đối phương tạo phản, như đồ đế vương. Bằng không, mọi tội khác đều có thể miễn trừ. Lâm Nguyên đường đường âm dương cảnh dương hồn, lúc này lại toát ra mồ hôi, khó xử, sợ hãi. Nhậm Kiệt ngươi ngươi không phải dựa vào công lao tổ tiên nhậm gia Cầm Miễn Tử Ngọc Bài ra nói hay sao? Nhậm ra ngươi không phải chỉ còn hai tấm Miễn Tử Ngọc Bài, xem ngươi có thể lớn lối đến bao giờ, hành động của ngươi đã làm người người phàn trách. Lâm Nguyên cảm giác được không khí xung quanh, nghẹn cả buở, cuối cùng nghẹn ra một câu đó. Không sai, ngươi cầm Miễn Tử Ngọc Bài hoàng gia ban cho, làm bậy làm bừa, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Ngươi coi rẻ hoàng quyền như thế, tội đáng chết vạn lần. Phải bẩm báo bệ hạ, xử lý đặc biệt, thu hồi Miễn Tử Ngọc Bài của hắn. Tuy rằng những người này không có gan xông lên, nhưng lúc này rối rít nói chuyện, dù sao đều sợ nhậm kiệt lợi dụng Miễn Tử Ngọc Bài thật kích động làm ra chuyện gì. Trước kia Miễn Tử Ngọc Bài chỉ là tượng trưng được gia tộc cung phụng, trước giờ không có ai nghĩ tới sử dụng. Nhưng từ sau lần nhậm kiệt giết quốc trưởng, liền không ai cho rằng cái thứ này là bậy bạ nữa. Cho nên khi có người đề nghị thu hồi Miễn Tử Ngọc Bài, lập tức dẫn tới không ít người đồng ý, Kim Loan đại điện liền sôi trào lên. Vừa nghe những người này nói thu hồi Miễn Tử Ngọc Bài, Văn Dung Đông cười, thu hồi miễn tử ngọc bài, một đám vô tri. Trong lúc bọn họ ồn ào, Nhậm Kiệt Đông cười, tiếng cười phóng ra, đinh thay nhức óc, vang rội xung quanh, chấn cho những người vừa nói phải bị thay. Thu hồi miễn tử ngọc bài, thưởng cho các ngươi còn nói được. Các ngươi nói với bệ hạ đi, ngay cả hồn quân cũng không dám thu hồi miễn tử ngọc bài. Biết miễn tử ngọc bài là gì không? Là hoàng gia thiếu nợ, hứa hẹn, là hoàng gia không thể thưởng cho. Tấm miễn tử ngọc bài đầu tiên của Nhậm gia là lúc mới dựng nước. Gia chủ Nhậm gia cùng nhau hộ vệ Thái Tổ Minh Ngọc Hoàng triều chiến đấu, bị kẻ địch vây trong đại trận, vì hiểm hộ bệ hạ rời đi, đương đại gia chủ Nhậm gia trọng thương, năm con trai giả dạng bệ hạ dẫn dụ kẻ địch đều chết trận, con cháu trực hệ Nhậm gia chết hơn 2000 người. Nhậm gia dốc sức cả nhà bảo hộ bệ hạ cùng các đại gia tộc khác rút lui, làm cho dựng nước mấy trăm năm mà Nhậm gia vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí, mới có được một tấm miễn. Từ Ngọc bài. 20 năm trước, cha ta một mình có được hai tấm miễn từ Ngọc bài. Cụ thể thế nào chỉ sợ các ngươi còn không biết, các ngươi nghĩ rằng là cứu bệ hạ sẽ có được miễn tử Ngọc Bài hạ? Nói đến đây, nhậm kiệt hừ lạnh. Thật là hoang đường, chỉ là cứu bệ hạ, có cứu 10 lần cũng chưa đủ được miễn tử Ngọc Bài. Bởi vì ban cho miễn tử Ngọc Bài không phải quyết định cá nhân bệ hạ, phải thông qua trưởng lão hội hoàng gia, trải qua năm đại gia tộc cùng đồng ý mới được phát ra. Mà tác dụng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Muốn thu hồi miễn tử Ngọc Bài, không phải một mình bệ hạ có thể quyết định. Bụt. Nói rồi. Nhậm Kiệt khoát tay, một tấm miễn tử ngọc bài chậm rãi xoay tròn bay lên khỏi tay, có pháp lực kích thích liền tỏa sáng. Nhìn kỹ, chỉ có cứu vớt nguy nan đế quốc, như là làm cho quốc gia có cơ hội sống sót, cứu vớt mọi người trong đế quốc mới có được cơ hội này. Đây là đế quốc mắc nợ nhậm gia ta. Thu hồi, các ngươi thu hồi cho bổn gia chủ xem thử. Nói thật bổn gia chủ không quan tâm, chỉ cần có người dám thu, bổn gia chủ liền cho hắn. Nhậm Kiệt nhìn mọi người, tiếng nói vàng vọng cả hoàng cung cũng nghe được. Nói thật, người bình thường chỉ biết miễn tử ngọc bài, nhưng không rõ cụ thể. Mỗi một tấm miễn tử ngọc bài, gần ngang với một lần cứu vớt cả quốc gia, điểm này thì không mấy người rõ ràng, chỉ có người năm đại gia tộc mới biết. Thực tế, nơi này náo loạn đến vậy, hoàng đế làm sao không biết? Tuy rằng lúc này đang đứng giữa đỉnh viện giữa hồ nhỏ, nhưng sắc mặt hoàng đế âm trầm. Không ngờ nhậm kiệt lại náo loạn lên, hơn nữa chơi ác như vậy, còn liên lụy tới chuyện miễn tử ngọc bài. Cái này thật là rắc rối, miễn tử ngọc bài quả thật quý trọng. Nghe những lời nhậm kiệt nói, trong mắt hoàng đế lóe lên tia hoài niệm quá khứ. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, Nhậm Thiên Hành làm sao có được hai tấm miễn tử ngọc bài này. Về phần những tên không hiểu nói muốn thu hồi, làm sao thu hồi? Vậy hoàng gia còn không tự vả mặt mình. Trên thực tế, tuy rằng lúc đó hoàng đế giận dữ, nhưng quốc trưởng Quách Tông Hữu làm nhậm Kiệt lãng phí một tấm miễn tử ngọc bài, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Đây là tâm tình chỉ có hắn biết, không có ai khác biết được. Một quốc trưởng thì tính là gì? Hoàng đế rất nhiều quốc trưởng. Nếu như có hai quốc trưởng khác có thể tiêu hao hết hai tấm miễn tử ngọc bài khác của nhậm gia, vậy mới là tốt nhất. Thậm chí lúc này, hoàng đế cũng không để ý chuyện trên kim loan đại điện, dù Lâm Nguyên có chết, có thể đổi lại một tấm miễn tử ngọc bài cũng đáng. Nhưng rõ ràng, Lâm Nguyên không có gan đó, hoàng đế hừ lạnh trong mũi. Bụp. Theo hoàng đế hừ lạnh, giữa hồ nổi lên gió xoáy, tựa như long vương nổi giận, mọi thứ xung quanh thay đổi theo tâm tình của hắn. Lúc này, Phương Thiên Ân còn chưa đi xa, Nên đón ánh mắt dò hỏi của nhiều người, thậm chí là thần thức liên lạc, Phương Thiên Ân gật đầu thật mạnh. Những người này không biết, hắn là gia chủ năm đại gia tộc tự nhiên là rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước bọn họ có giận dữ thế nào, cũng không dám nói ra thu hồi miễn tử Ngọc Bài như những người kia. Bởi vì đó là hoàn toàn không thể, Hoàng đế thà rằng mặc kệ cho nhậm kiệt giết chóc một lần, tiêu hao một tấm miễn tử Ngọc Bài, cũng sẽ không thu hồi. Có điều lúc trước không ai nói ra mà tôi, hôm nay lại bị nhậm kiệt công khai. Tính lặng. Phương Thiên Ân chỉ gật đầu, nhưng đại diện liền lập tức khiến nắng, Không ai ngốc, náo loạn đến giờ mà hoàng đế vẫn không ra mặt, rõ ràng chuyện này là thật, chỉ cần nhậm kiệt không phải tạo phản, thật đồ sát một phen, cuối cùng cũng không sao. Miễn tử ngọc bài, miễn tử ngọc bài, lần đầu tiên bọn họ biết thứ này lợi hại cỡ nào. Trước kia không ai dám cầm vật này đi làm như vậy, bây giờ mới biết cái thứ này quá dò người. Dù sao, không ai trong bọn họ muốn hy sinh để đổi lấy nhậm kiệt lãng phí một tấm miễn tử ngọc bài. Nhìn mọi người xung quanh lập tức im lặng, tâm tình văn dũng lại vui sướng, chuyện khác thì có lẽ hắn còn lo, nhưng đám ngu ngốc đến đáng yêu này muốn liên thủ đề nghị hoàng đế thu hồi miễn tử ngọc bài, vậy hoàn toàn không thể. Trừ khi năm đại gia tộc đều thông qua, nhưng lại càng thêm không thể, mình cùng nhậm gia sẽ không đồng ý. Miễn tử ngọc bài, chuyện bên trong rắc rối hơn là bọn họ nghĩ, chỉ là trước kia cảm thấy nhậm kiệt dùng quá lãng phí, bây giờ ở trong cảnh ngộ đột nhiên cảm thấy một tấm đó dùng rất hay, để bọn họ biết rốt cuộc có tác dụng gì. Cái này cũng như lực uy hiếp hoàng quyền, đó là bởi vì mặc kệ ngươi ngồi ở vị trí cao cỡ nào, hoàng đế cũng có quyền làm ngươi rớt xuống, có thể tùy lúc giết ngươi. Có miễn tử ngọc bài này, sẽ có lực uy hiếp ở mức nhất định, không cần chịu trách giết giết đối phương. Đằng sau nhậm kiệt, lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng văn mặc một mực không lên tiếng, nhưng lúc này hai người đều có cảm giác đặc biệt. Đi theo nhậm kiệt chuyến này, đã sớm kỳ quái vượt xa chuyện mà bọn họ làm cả đời, loại cảm giác này thật không bình thường. đẩy ta một cái lúc này trong đầu hai người bỗng nghe tiếng nói của nhậm kiệt với ảnh ngay lúc này khi lâm nguyên suy sụp đột nhiên nhậm kiệt xông lên một chân đá ra cực nhanh quá nhanh mọi người đều thấy nhậm kiệt tựa như sao băng làm cho lâm nguyên không kịp ngăn cản lại bị nhậm kiệt đá trúng. hơn nữa người hơi lợi hại một chút đều nhìn ra là hai vị lao tổ ở đằng sau đẩy một cái tiếp theo lực lượng phòng ngự của lâm nguyên lại như không tồn tại cả bộ mặt bị đạp đến lõm xuống đối với người thường vậy thì tuyệt đối phải chết Nhưng với âm dương cảnh dương hồn, không tính là vấn đề lớn, có điều sẽ rất đau đớn, xỉ nhục mà thôi." Lâm Nguyên hét thảm, trực tiếp bị nhậm kiệt một đạp bay ra, ba nở dê vỡ mấy cây cột trong đại điện, sau đó ba nở dê sâu xuống đất. Biết thế nào gọi là người đê tiện phải ăn đòn rồi chứ? Bổn gia chủ nhìn không đê tiện, chơi ngông với bổn gia chủ. Bổn gia chủ bế quan mấy ngày, các ngươi không biết họ gì phải không? Nếu thật là đàn ông, có bản lĩnh, thật không nhịn được, thật lợi hại thật trung thành, không sợ chết, vậy cứ xông lên. Tuy rằng ngươi không đáng một tấm miễn tử ngọc bài, nhưng thuận tiện giết thêm mấy người, cũng miễn cưỡng góp cho đủ số. Nếu không có gan, không có trung thành, vậy đừng có giả vờ vịt, hiểu chưa? Nhậm kiệt nhìn lâm nguyên bị là bay, lời nói vang rội Kim Loan Đại Điện. Vốn là nhậm kiệt đã đủ lươn lối, từ khi biết cha mình có khả năng đã xảy ra chuyện, hơn nữa cuối cùng ngự khí cảnh cáo mình, nhậm kiệt càng thêm không cố kỵ. Đây là miễn tử ngọc bài do cha mình cùng tổ tiên liều mọi giá đổi lấy, tự nhiên mình phải vận dụng cho tốt cho nên mới bày ra cục này ngay trên Kim Loan Đại Điện. Lúc này nghe lời Nhậm Kiệt nói, làm không ít người sợ đến không dám nhìn thẳng, chỉ sợ người này thật nổi điên lên, càng không dám nói gì nữa. Còn Lâm Nguyên bị đạp bay ra, lúc này đã hôn mê, về phần thật hay giả, cũng chỉ có bản thân hắn biết. Chương 517, gia chủ quá lợi hại, trấn an lòng người. Nhậm Kiệt cũng không phải muốn giết hắn thật, nếu giết thật thì đã làm lớn chuyện rồi. Tuy không quá để ý tới miễn tử Ngọc Bài, nhưng thỉnh thoảng lấy ra treo chọc hoàng đế và những người này cũng không tồi. dù sao tình huống lần này khác trước hơn nữa giết lâm nguyên thì lâm gia cũng lại phái một người khác tới thôi nhậm kiệt không có hứng thu giết hắn nhưng nếu kêu gào làm bộ làm tịch trước mặt mình thì tuyệt đối không để yên thu thập xong hắn nhậm kiệt thấy không có ai lên tiếng nữa giơ tay lên thu miễn tử ngọc bài vào nói sau này nhớ kỹ cho ta buồn gia chủ chuyên trị loại người không phục kẻ nào không sợ chết thì cứ tới Nhậm Kiệt vừa nói vừa chậm rãi đáp xuống. Để lão Đan Vương Ngọc Trường không và Văn Gia lão tổ bạo phát thu thập xong Lâm Nguyên, mắng cũng mắng thống khoái rồi, Nhậm Kiệt không nhanh không chậm bước đi. Nhìn Nhậm Kiệt bước tới, đám quan viên trên đường rối rít tránh ra, mà Văn Dũng và đám người nhậm ra đều nhanh chóng theo chân rời đi. Vừa rồi đúng là thống khoái, nhưng thống khoái xong rồi bọn họ lại lo lắng, dù sao tình huống bây giờ vô cùng bất lợi. Nếu Thiên Hải Đế quốc toàn lực công kích Tây Bắc, Tây Nam không được Tây Cương trợ giúp thì vô cùng nguy hiểm trong hoàng cung hoàng đế đứng trong lương đình giữa hồ mặt trầm như nước không giận mà loay vậy hạ nhậm kiệt này càng ngày càng lừa lối ngay cả kim loan đại điện hắn cũng đám làm vậy có cần thần đi cảnh cáo hắn hay không tam bảo đứng phía sau nói tuy nhậm kiệt mang theo hai đại thái cực cảnh nhưng chỉ cần không phải là tồn tại cấp bậc lao tổ thì tam bảo cũng không ngại huống chi chỉ là đi cảnh cáo nhậm kiệt hắn cũng không tin thái cực cảnh mỗi lúc đều đi cảnh hắn hoàng đế hơi trầm ngâm lúc đầu hắn cũng có ý này nhưng sau đó vẫn lắc đầu. Chấm là đế vương. Đế vương có đế vương đạo, hắn vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của chấm đâu. Lần này hắn phách lối, nhưng cũng đều bại lộ lại lịch người kia và hậu trường nhậm thiên hành năm đó lưu lại. Vốn tưởng năm đó nhậm thiên hành chỉ thành lập hai cường địa Tây Bắc, Tây Nam, nhưng không nghĩ tới đã nội bộ nhậm ra cũng động tay chân. Thiên hải đế quốc lần này động thủ, vậy cũng rất tốt. Vậy hả? Vạn nhất nội bộ không giúp đỡ, Tây Bắc, Tây Nam không chống đỡ nổi thì sao? Tam bảo lo lắng nói. Địa vị của Tam bảo khác với những thái giám khác, nếu không nói vậy đã sớm bị xử lăng chỉ rồi. Nhưng dù vậy, nhị bảo thái giám cách đó không xa cũng như mày, khẽ lắc đầu. Không sao. Tất nhiên chấm sẽ không cho thiên hải đế quốc cơ hội. Chấm tự có sắp xếp. Hoàng đế cũng không giận, cũng không trả lời trực tiếp, mắt nhìn mặt hồ, dường như nghĩ tới cái gì đó, lại rơi vào trầm tư. Tam bảo nghe vậy, nhìn thoáng qua hoàng đế, quen tay đưa lên vuốt lờ nờ mày sau đó biễu môi cũng không hỏi nữa. sau khi ra khỏi hoàng cung, nhậm kiệt đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hoàng cung trắng lệ, tiếp đó nhìn đám người văn dũng phía sau. sở dĩ nhậm kiệt không lập tức bay đi bởi vì hắn là gia chủ nhậm gia, cũng không phải là thiếu kiểm sát thần vương nữa. những người này liên hệ mật thiết với nhậm gia và văn gia, bọn họ cũng có gia tộc, cũng có thế lực, nhưng nếu cây đại thụ nhậm gia bị bật gốc, vậy thì bọn họ cũng gặp tay gương ngập đầu. cho tới bây giờ, người theo sau nhậm gia. Văn gia cũng không nhiều. Bị vây công tại Kim Loan Đại Điện cũng không nhiều người đứng ra giúp hắn, đủ thấy hoàng đế và các đại gia tộc nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Mà người theo sau lúc này chủ yếu là hơn 10 quan lớn nhị phẩm, tam phẩm. Về phần người khác đã có chút dao động, còn đang đợi tin tức. Đột nhiên thấy nhậm kiệt dừng lại, ai nấy đều trơ mắt nhìn gã. Vốn năm đại gia tộc có lên có xuống, nhưng đều cố định là năm đại gia tộc. Nhưng tình huống hôm nay khác trước, đã có không ít người dần dần thoát ly khỏi nhậm gia. Văn gia nhất hệ, hơn 10 quan lớn nhị phẩm, tam phẩm nhìn qua rất uy phong, nhưng ở trong kinh thành cũng không coi là vào đâu. Nhất là sau khi hai đại gia tộc Nhậm gia và Văn gia liên hiệp, hơn nữa bọn họ cũng không nắm giữ chức vụ các ngành quan trọng, dân bị suy yếu quyền thế. Đây là nỗ lực bao năm của ba đại gia tộc kia. Tuy vừa rồi mới theo Nhậm Kiệt, Văn dũng đại náo Kim Loan điện, giống chấn cho Cao Chiến Uyên hộp máu hôn mê, đe đầu đánh cho Lâm Nguyên gần chết, rất là thống khoái. Nhưng nghĩ tới cuồng phong bạo vũ sau này. Từng người đều thấp thỏm lo âu. Mọi người đi về trước đi. Cứ làm chuyện của mình, chuyện khác không cần lo lắng. Văn gia không bị gì, nhậm gia cũng sẽ không sao. Nếu nhậm gia mà dễ dàng bị đánh sụp thì đã sớm xong đời rồi. Tây Bắc, Tây Nam là nơi năm đó cha ta kinh doanh, nhị thuốc, ngũ thuốc ta im lặng mãi cũng là để không có kẻ nào để ý có hai nơi này, ai cũng không thể đả động được nhậm gia. Về phần tiền lương, tiền trường nhạc thiên phủ một lần khai phủ kiếm được cũng đủ cho trăm vạn đại quân hưởng lương 10 năm. Con viện quân, đại tướng quân Ngụy Thế Long ở Đông Hoang đã đầu phục nhậm gia ta, trấn hải đại tướng quân Hải Dương cũng đã đầu phục. Cũng không cần nhiều quân tiếp viện, Chiến Thiên Long chiến đại tướng quân đã âm thầm huấn luyện một chi quân đội phối hợp tác chiến đủ chống lại trăm vạn đại quân. Về lực lượng cao tầng đã có Thiên Long kiếm trang, Minh Ngọc Sơn trang phối hợp với nhậm gia ta, người trường nhạc thiên phủ chiêu mộ nhiều không sao kể xiết, bổn gia chủ cũng đã âm thầm bố trí nhân thủ rồi. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ đều trung thành với nhận gia, văn gia chúng ta nhất định sẽ không bật đái. Sau ngày hôm nay, những người kiên định đi theo nhầm gia, văn gia sẽ chỉ tốt hơn. Từ hôm nay trở đi, mỗi một gia tộc các ngươi có thể tiến cử 3 gạ âm dương cảnh âm hồn, bổn gia chủ sẽ cung cấp đủ tài nguyên, công pháp tu luyện cho bọn họ để bọn họ đạt tới cảnh giới dương hồn. Nếu có cường giả dương hồn cũng có thể đưa tới, ta sẽ tranh thủ để các ngươi đạt tới thái cực cảnh về chấn giữ gia tộc, kém nhất cũng là tồn tại cấp bậc vương giả. Sau này mỗi một gia tộc sẽ được nhận đủ tài nguyên bảo đảm cho các ngươi có thêm nhiều cường giả âm dương cảnh siêu cấp. Mặt khác, mỗi một gia tộc có thể tuyển chọn 5 con cháu ưu tú nhất nếu không đủ điều kiện kia. Nhậm gia sẽ không bạc đãi bất cứ người nào đi theo nhậm gia, tin tức này cũng sẽ truyền tới cho những người kiên định theo chúng ta ở ngoài thành kia. Nhậm gia, văn gia sẽ không để bất cứ ai theo gia tộc chúng ta phải thất vọng, mà những người dao động, gió chiều nào theo chiều đó sẽ bị đào thải. Chuyện còn lại bổn gia chủ đã có sắp xếp rồi chỗ này nói không tiện, các ngươi cứ yên tâm đi, khi cần các ngươi đi làm chuyện gì thì chúng ta sẽ liên lạc. hiện tại mọi người ổn định lại, làm tốt chuyện của mình, chuyện còn lại không cần quan tâm. Nhậm Kiệt nói những lời này đều dùng thần hồn lực, trong nháy mắt đã thông chi cho tất cả mọi người, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt mọi người đã rõ. trước kia hắn mặc kệ cho đám người này muốn làm gì thì làm, chính để dụng sóng to đái cát, đào thải bất đám người giao động. mấy lần hoàng đế công khai muốn đối phó Nhậm gia. Nhất là lần này, người công khai đứng ra mới chính là người đi theo mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều sáng lên, có đám người ngụy Thế Long, Hải Dương, cộng thêm hai đại quân ở Tây Bắc và Tây Nam, thực lực nhậm ra tuyệt đối tăng vọt. Hơn nữa làm cho bọn họ ngẩn người là, đám người tông môn, tán tu kia phải liều mạng tranh thủ để chiếm được chỗ tốt từ trường nhạc thiên phủ, vậy mà gia chủ lại có thể trực tiếp. Nếu trước kia nhậm kiệt nói vậy, khẳng định sẽ bị bọn họ cười nhạo, bởi vì như vậy là mơ ngộng hao huyền, khoan lác Nhưng nói tới trường nhạc thiên phủ, thì ai cũng biết nhậm kiệt có năng lực này. Mà càng khiến người ta hưng phấn và kích động là, thì ra gia, gia chủ mang theo hai đại thái cực cảnh làm náo loạn kim loan điện là đã có tính toán từ trước, chắc không được, chắc không được. Gia chủ, chúng ta, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ nhậm gia Gia chủ, nhìn mọi người kích động, nhậm kiệt dùng thần hồn lực nói. Có một số việc không thể nói ra, mọi người cứ khiêm tốn nữa, chuyện còn lại có ta lo. Vốn còn lo lắng. Nhưng nghe Nhậm Kiệt nói vậy thì không còn sốt gì nữa. Mọi người đều kích động không ngừng gật đầu, sau đó từng người cáo từ rời đi. Bọn họ đều mừng thầm trong lòng, thầm cảm thấy may mắn là mình đã kiên định theo Nhậm Kiệt, văn gia, không như đám người giao động kia. Không biết sau khi biết bọn họ chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, bọn họ sẽ hối hận cỡ nào nhỉ? Hừ, đợi mọi chuyện qua đi, Nhậm gia vẫn cường thế như cũ. Có Nhậm gia và văn gia chống lưng, chính là lúc gia tộc bọn họ phất lên đấy. Cũng chính là lúc đám tiểu nhân mượn gió bẻ măng, A Duận Định hốt kia phải hối hận. Mọi người rời đi, chỉ còn lại văn Dũng, gã thở dài nói: "Cũng may nhận ra chủ người đã sớm sắp xếp, nếu không chỉ sợ không ổn." Chuyện lần này rất là phiền toái, một mình chống lại cả Thiên Hải Đế quốc, chẳng nhẽ bệ hạ không phân rõ nặng nhẹ. "Sắp xếp?" Nhậm Kiệt cười nói: "Ta nào có sắp xếp gì? Chuyện đột nhiên như vậy ta làm sao nghĩ tới được chứ?" Nói như vậy là để trấn an bọn họ mà thôi thuận tiện lọc ra những gia tộc trung thành, vừa lúc trường nhạc thiên phủ có đủ tài nguyên, liền cho bọn họ chỗ tốt mà thôi. Ối, nghe vậy, văn dũng lập tức biến sắc, thật hết chỗ nói. rất nhanh gã bình tĩnh lại, lo lắng nhìn văn mặc lão tổ. chúng ta đã phong bế chung quanh, không ai nghe được, nhưng tốt nhất rời khỏi đây rồi nói sau, bởi vì vừa rồi ở trong hoàng cung ta cảm thấy rất áp lực. bên trong có ít nhất ba gã thái tử cảnh, hơn nữa đều cực kỳ lợi hại, hẳn là tồn tại cấp bậc lão tổ. Văn Mặc Lao Tổ nói, không sao, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa lúc ta muốn bàn bạc một số chuyện. Nhậm Kiệt phất tay hào nói, chúng ta trở về rồi nói đi. Đi, lên linh thú tọa giá đã. Văn Dung vẫn còn lo lắng, trong lúc nói chuyện đã tới chỗ linh thú tọa giá của mình, gã vội mời Nhậm Kiệt đi lên. Nhậm Kiệt vốn không muốn ít, nhưng đột nhiên nghĩ tới Văn Thi Ngữ, tiểu bảo còn chưa trở lại, mà chuyện hắc bảo nhân cũng không vội nhất thời. Đi Văn Gia nói chuyện một chút cũng được. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Hoàng gia không giúp thì thôi, thậm chí còn âm thầm ra tay, nhậm gia phải đối phó thiên hải đế quốc, đồng thời phải đối phó áp lực từ chính Minh Ngọc Hoàng Triều. Đúng là phiên thoái. Trưng 518, dám tính toán phiếu cơm lão đại, Hừ, Đông Hoang. Nơi đây vốn hoang vu, nhưng thỉnh thoảng lại có người bay vào, giống như đi vào gì tích vậy. Nhưng khi tiến vào trong lại phát hiện trong lòng đất có một cái sơn động, sơn động nằm sâu dưới đất ngàn thước, cao trăm thước, đường kính mười mấy giảm. Nơi này tương đối náo nhiệt, người mua kẻ bán huyên náo, còn có người bị truy sát trốn tới đây. Những nơi như vậy có rất nhiều ở Đông Hoang này, mà khu chợ này được kiến tạo từ lối vào di tích, cũng là một trong rất nhiều chợ đen ở Đông Hoang. Gọi là chợ đen, chính là không thể tùy ý tiến vào được, mà cần phải có người dẫn vào. Bên trong bán nhiều vật dụng không thể công khai, ví dụ như chiến lợi phẩm cướp được khi giết chết một tên đệ tử Đại Tông Môn nào đó, hay một ít bảo vật khai quật được từ di tích. Bên trong có kiến tạo rất nhiều phong ốc. Đa số đều ở trong huyệt động. Nhưng trong đó có một tòa kiến trúc hình tròn to lớn, vô cùng kỳ lạ, quanh khu vực này lại càng náo nhiệt. Đây chính là một tử quán, nơi này chuyên sản xuất rượu âm dương cảnh, cũng có rượu bình thường, nhưng mà tới được nơi này yếu nhất cũng là thần thông cảnh, bởi vì chi phí ăn ở nơi này người bình thường không trả nổi. Đối lập với bên ngoài, bên trong lại khá yên tĩnh, nhưng lại có một chuyện khác. Những người không có bối cảnh sau khi chiến đấu xong thường thích tụ tập tại đây ăn uống, cũng có người tới chào mời. Hàn huyên, nếu có đủ linh ngọc có thể dùng phòng có tụ linh trận tu luyện. Chư vị, chư vị, hãy nghe ta nói. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đống nhiên có một trung niên gầy yếu, cảm nhọn đứng lên nói. Gã này tu vi không yếu, lại là âm dương cảnh dương hồn tầng 2. Với tu vi này ở đâu cũng được coi trọng, mọi người lập tức nhìn về phía gã. Mà ở trong góc quán, có một đại hán phanh ngực hở lưng, ngực đầy lông lá, cặp mắt phát ra khí thế hung hán liếc mắt nhìn sang. Nhìn thì hung hán dữ tợn. Nhưng người này nhìn rất đặc biệt. Đồ ăn đều tự hắn mang tới, uống rượu cũng rất trầm chạm, uống từng ngụm nhỏ một, nhìn qua không phù hợp với ngoại hình của gã. Chỉ có điều nơi này loại người cổ quái gì cũng có, cũng không ai đi để ý tới hắn. Lao gian, ngươi tra ra manh mối gì sao? Có gì mà giật mình chứ? Lần trước ngươi nói có bảo vật xuất thế, kết quả cuối cùng chỉ là hang động của một gã âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa người ta còn sống, cũng vừa đột phá cấp bậc vương giả. Ta đi thiếu chút nữa thì không về được đấy. Nhanh nói đi, rốt cuộc có đại sự gì? Người xung quanh nốn nháo nói. Nói cho các ngươi biết. Đây tuyệt đối là tin tức mới nhất. Thiên hải đế quốc đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều rồi. Lão Gian nói tới đây cố ý dừng lại một chút để mọi người nóng lòng. Nhưng đám người phía dưới lại không có phản ứng gì, cả đám đều nghi hoặc nhìn hắn. Con tưởng đại sự gì chứ, con bản nó, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? Không sai. Bọn họ khai chiến là chuyện của bọn họ, chết hết lao tử cũng không dụng một cái lông. Con bà nó, thưởng ngươi có tin tức tốt gì chứ? Kết quả thì sao? Biết ngay ngươi không tốt bụng như vậy đâu, nếu có tin tức tốt đã sớm đem bán rồi. 6. Đám người phía dưới mắng xối xả. Các ngươi đấy, không có kẻ nào có mắt, không hiểu gì hết. Hai triều này khai chiến, Minh Ngọc Hoàng Triều sẽ rối loạn, mà đế quốc rộng lớn, người giàu có không ít, nhưng cũng không quá mạnh cướp sạch cả thành trì đó cũng không ít hơn tìm được một cái bảo tàng nhỏ là bao đấy. Còn nữa, thiên hải đế quốc còn đang triệu binh, điều kiện khá phong phú. Cho dù không muốn đi chiến đấu cũng có thể nhân cơ hội xuất thủ. Chỗ ta còn có danh ngạch tham gia một đoàn đội bên đó, không nói tới chỗ tốt lấy được, mà có tham chiến hay không cũng do ngươi quyết định. Sau khi công phá tiến vào Minh Ngọc Hoàng Triều, các ngươi có thể tùy ý quyết định, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hừ, hừ, các ngươi nghĩ kỹ đi. Chuyện tốt như vậy đi đâu kiếm được đây. Lão Gian nói. Còn nữa, lần này thiên hải đế quốc toàn lực công kích Tây Bắc và Tây Nam, nơi đó là thuộc nhậm gia không chế. Nơi đó chắc các ngươi cũng biết một chút, nghe nói hoàng đế có khả năng sẽ không còn đấy. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Trong đám tán tu bọn họ có không ít người mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào hai đế quốc kia, cũng vì nơi đó quản chế sông nghiêm. Người bình thường vi phạm thì cũng thôi, nhưng nếu tu luyện giả dám giết vào thì sẽ có người điên cuồng đổi Nếu không thì tùy tiện một thái cực cảnh cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe vậy có không ít người bắt đầu rục dịch động tâm. Mà đại hán phanh ngược hở lung lại lộ ra vẻ nghi ngờ, Tây Bắc, Tây Nam, nhậm ra. Huynh đệ, Tây Bắc, Tây Nam là chuyện gì? Sao vừa nghe tới nó lại có nhiều người hưng phấn như vậy? Gã đại hán quay đầu nhìn về phía Lao Gian. Ngươi vậy mà cũng không biết sao. 17, 18 năm trước, Tây Bắc và Tây Nam đã phát sinh đại chiến Kinh Thiên đó là chiến đấu của tu luyện giả với nhau. Nghe nói có di tích lớn xuất hiện, vô số người điên cuồng tiến vào. Sau đó nói có mạch khoáng linh ngọc, thậm chí xuất hiện linh ngọc thượng phẩm đấy. Nhưng sau cuộc đại chiến, người ở đó đều biến mất. Nghe nói có mấy tông môn dốc toàn lực chấn giữ. Sau đó Nhậm Thiên Hành tuyên bố nơi thuộc về Nhậm gia, tu luyện giả nào dám tiến vào, giết không tha. Không nghe ngươi nói nữa, thừa dịp này phải vào xem có chuyện gì mới được. Có lẽ còn có cơ hội. Lão Giang nói đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nhầm ra xảy ra chuyện gì rồi? Phiếu cơm lão đại đã xảy ra chuyện. Hải lượng lên làm hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, tên khôn kia không phải bị phiếu cơm lão đại đạp hư đầu rồi chứ? Chết tiệt, dám tìm phiếu cơm lão đại gây chuyện, ta độc không chết bọn họ." Đại Hán lẩm bẩm nói. Lời này cũng chỉ có nàng mới hiểu được, bởi vì nàng chính là Đan Diệu cải trang. Do dự một hồi lâu, Đan Diệu đưa tay sờ sờ ngực. Nếu có người thấy đường đường là đại hán lại cau mày, cắn môi, Đưa tay sở bộ ngực lông lá thì sẽ phát lạnh, sẽ bị dọa sợ. Cũng may lúc này mọi người đều chú ý tới Lao Gian, không ai chú ý tới nàng. Nghĩ nghĩ một hồi, Đan Diệu quyết định thu tay lại, đi tới chỗ Lao Gian báo danh. Nàng phải đi xem rốt cuộc là tên khốn hải lượng dở trò, hay kẻ khác dở trò, Hừ hừ. Tuyệt đối không thể tha thứ kẻ dám tìm phiếu cơm Lão Đại đi gây sự. Nhớ tới phiếu cơm Lão Đại, Đan Diệu không khỏi đỏ mặt, không tự chủ được nhớ tới tình cảnh buổi tối hôm đó. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề của Huyễn Trân Tiên Ngọc, nhưng Đan Diệu không thể nhịn được, nàng tuyệt đối không thể tha cho kẻ muốn đối phó Nhậm ra, đối phó Nhậm Kiệt. Chương 519, Phương pháp ứng phó có đôi khi phải ngon độc. Tuy gần đây Văn Gia khá xuống dốc so với năm đại gia tộc, nhưng dù sao cũng là một trong năm đại gia tộc khai quốc, nội tình cũng không kém Nhậm Gia bao nhiêu, chỉ là không có trận pháp mạnh. Nhưng sau khi trận pháp có lao tổ văn mặc không chế, cho dù cấp bậc lao tổ cũng không thể dò xét được tình huống bên trong Văn Gia. Lúc này Văn dung mới yên lòng nói chuyện. Đã trấn an được thuộc cấp, nhưng tình huống Tây Bắc, Tây Nam vẫn rất nguy cấp, dù sao một mình chống lại một đế quốc, chỉ sợ. Hoàng đế làm vậy quả thực. Quả thực. Ôi. Văn dung đi qua đi lại, đứng ngồi không yên nói. Thật không hiểu bệ hạ nghĩ cái gì nữa, nội bộ dù tranh đấu cỡ nào đi nữa nhưng đối mặt cường địch thì phải đoàn kết đối phó chứ. Đang này. Ôi, chẳng lẽ hắn không đưa nhậm ra vào chỗ chết là không được sao? Dù sao đi nữa, Nhậm gia cũng tham gia lập huyết thể năm đại gia tộc năm đó, cũng không uy hiếp hoàng tộc, hắn suy nghĩ cái gì đây? Ta đã nhiều năm không tham dự những chuyện lục ba c này, cũng không biết tình huống hôm nay. Nhưng hoàng đế này gây cho ta một cảm giác đặc biệt. Năm đó Nhậm Thiên Hành từng nói, Minh Ngọc hoàng triều sẽ xuất hiện vạn cổ đế vương. Văn Mặc nói, rất có thể khó đoán được tâm tư đế vương. Bọn họ chỉ có địch nhân vĩnh viễn, chứ không có trung thành vĩnh viễn. Ngọc Trường không tiếp lời. Nhậm gia chủ Nếu không được chúng ta sẽ lén tiến cung bàn bạc với hoàng đế một phen. Chuyện liên quan tới đại kế quốc gia, làm sao có thể đùa giỡn như thế? Năm đó, năm đại gia tộc cùng gây dựng minh Ngọc Hoàng Triều. Văn Dũng lo lắng nói, nhậm kiệt cũng không nội, gã thông thả rót trà cho Ngọc Trường không và văn mặc. Cha này là gã lấy từ Đông Hoàng, là loại cực phẩm. Dĩ nhiên, thân là gia chủ nhậm gia nhậm kiệt lấy ra đồ tốt người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn kế thừa từ cha hắn, còn nắm giữ nhậm gia nữa Nhậm Kiệt cũng không vội lên tiếng, để cho Văn Dũng nói một hồi lâu, thấy hắn không nói nữa mới chạm rãi đặt chén trà xuống. Tuy ta không chuẩn bị trước, cũng chưa nghĩ tới phương pháp ứng phó tốt nhất, nhưng ta không cho rằng sự tình không ổn tới bậc này. Trước không nói thiên hải đế quốc không có khả năng dốc toàn lực công kích Tây Nam và Tây Bắc, cho dù có, Tây Nam và Tây Bắc cũng chưa chắc xảy ra vấn đề. Hai nơi này có chút bí mật, ngay cả ta cũng rất muốn biết, cho nên ta sẽ đích thân tới đó. Hả? Nhìn Nhậm Kiệt rất nghiêm túc. Không có vẻ nói dỡ gì, Văn Dũng lập tức lên tiếng ngăn cản. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như ngươi qua đó, sẽ có rất nhiều người lợi dụng cơ hội này. Dù sao nơi đó là chiến trường, nếu xảy ra chuyện gì, trốn tránh cũng không được. nhậm kiên cười nhạt nói. Không sao. Văn gia chủ cứ yên tâm đi, ta tự có năng lực tự vệ. Húng chi lúc này cũng không xê xích lắm, vừa lúc đây là nơi chèm giết, ta cũng có thể điều động cận vệ đội tới. Cận vệ đội hôm nay cho dù là lão tổ thái cực cảnh cũng chưa chắc làm gì được họ. Hơn nữa chiến đấu này vừa lúc có thể để Trấn Hải đại tướng quân và Đông Hoang đại tướng quân bọn họ phái người tham dự. Con cái bọn họ dẫn tư binh đi ma luyện, chuyện này cũng không ai nói được gì. Đến lúc đó lại để cho Lý Thiên Thành ra mặt, tập hợp học sinh Ngọc Hoàng Học viện tham gia, mà Văn gia chủ ngươi cũng có thể để Tử Hào thúc mang người đi trợ giúp. Văn Dung dù sao cũng là gia chủ Văn gia, cũng vì Hoàng đế gây cho lão quá nhiều áp lực, cho nên bỏ quên một số việc. Nhậm kiệt giờ nói như vậy, Lão lập tức hiểu rõ. Kể từ đó, cũng không thể nói chỉ nhậm ra một mình đối kháng thiên hải đế quốc, mà lần ngưng tụ lực lượng này cũng khá mạnh. Quan trọng là lực ảnh hưởng, nhất là học sinh Ngọc Hoàng học viên đều đi, còn có vị lãnh tụ tinh thần văn tử hào ra mặt, hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nói như vậy, cho dù phát động cả nước tham gia cũng không thành vấn đề. Hoàng đế không phải binh, chúng ta tự mình kêu gọi. Như vậy đối phó với thiên hải đế quốc cũng dễ dàng hơn. Không có đâu. Nhậm Kiệt lắc đầu nói: "Kế này ta cũng vừa nghĩ tới thôi, thật ra cho dù không làm vậy cũng không sao." Lục Thẩm đột phá thái cực cảnh, lại có lão tổ ngài đây có cơ hội đánh sâu vào cấp bậc lão tổ, cộng thêm lục thúc ta, sức chiến đấu cũng không quá yếu. Hơn nữa, nếu không có bất ngờ gì thì sát thủ Vương kia cũng đột phá, mà hắn không đột phá cũng dám ám sát thái cực cảnh, sau khi đột phá còn mạnh hơn, cộng thêm vị hồng nhan chi kỷ của hắn nữa. Mà bên Minh Ngọc sơn trang, vô song cũng sắp xuất quan. Lần này vô song một hơi đột phá tới thái cực cảnh, tuy thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, nhưng có thể ma luyện trong chiến đấu. Ừ. Nhắc tới vô song, Ngọc Trường không cũng cười gật đầu. Mặc dù Ngọc Nhân Long đã chết, nhưng cũng may còn có vô song, nhiêu đó tuổi mà đột phá thái cực cảnh, chỉ nghĩ tới đây vị Lao Tổ Ngọc gia này cũng cảm thấy an ủi. Ngoài ra còn có Lao Đan Vương Ngài, có Kiếm Vương Long Ngạo, Chiến Thiên Long Chiến Thúc Thúc Ta và ba vạn đại quân kia, chỉ sợ cũng không kém 50 vạn quân chính quy là mấy. Đừng nói bên trường nhạc thiên phủ còn có 6 gã âm dương cảnh dương hồn, hơn 50 tên âm dương cảnh âm hồn, mấy trăm tên thần thông cảnh đỉnh phong, hơn 1.000 thần thông cảnh. Lần đầu có thể không cần dùng người nhậm ra, văn ra, nhưng có thể tùy thời điều động người trường nhạc thiên phủ, dùng tài lực mạch ta không thành vấn đề. Lực lượng Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang cũng không tồi, tổng hợp lại, nếu chỉ phòng thủ, mượn địa thế Tây Bắc, Tây Nam chúng ta cũng có thể đơn độc chống lại thiên hải đế quốc. Lần đầu tiên Nhậm Kiệt mới tiết lộ ra cỗ lực lượng kinh khủng của nhậm gia cho Văn Dũng, Văn Mặc và Lao Đan vương nghe. A. Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, lúc này nét mặt Văn Dũng mới giãn ra, ra, trong bụng thầm trách Nhậm Kiệt sao không sớm nói ra, hại Lao lo lắng lâu như vậy. Phương pháp này hay tới cực điểm. Mượn thân phận hoàng thúc của Lý Thiên Thành, mượn lực ảnh hưởng của Văn Tử Hào, cho dù hoàng đế không hạ lệnh cũng có thể được cả nước hưởng ứng. Nhưng nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Văn Dũng cũng bị hù dọa. Lúc ra Lục gia cũng sắp đột phá Thái cực cảnh, quá nhanh đi, mà sát thủ vương xuất quỷ nhập thần kia cũng đột phá. Mà nghe ý tứ của Nhậm Kiệt, xem ra có thể để hắn động thủ bất cứ lúc nào. Chuyện quái gì vậy? Mà Ngọc vô song cũng đột phá tới Thái cực cảnh, tổng cộng lại hôm nay có Lão tổ nhà mình, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, Vân Phượng Nhi, Nhậm Thiên Tung, Sát Thủ Vương, Ngọc vô song, này này là bao nhiêu Thái cực cảnh? Trong lúc vô tình cố lực lượng này còn kinh khủng hơn cả một tông môn đấy. Trừ bỏ không có lao tổ ngàn tuổi ra, thì còn mạnh hơn cả một tông môn bình thường rồi. Mà nghĩ tới đội cận vệ khủng bố và đám người bên cạnh nhậm kiệt, văn Dung không khỏi giật mình. Đừng nói hắn, ngay cả Lão đan vương ngọc trường không cùng văn mặc đều giật mình không thôi, bất chi bất giác, nhậm ra đã mạnh đến loại trình độ này. Bọn họ đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chắc không được, chắc không được hoàng đế lại không tích hết thể đả kích nhậm gia, thì ra là hắn đã không nhịn nổi nữa, không thể để mặc nhậm gia tiếp tục mạnh hơn nữa. Nhậm gia năm đó tuy rất mạnh, nhưng chủ yếu là do nhậm thiên hành mạnh, mà hôm nay, hôm nay còn kinh khủng hơn, nếu như để phát triển tiếp, bọn họ cũng không dám tưởng tượng nữa. Hai đại thái cực cảnh, một gia chủ, lại bị dọa sợ cho không nói ra được gì. Nhìn bọn họ phản ứng, nhậm kiệt cười nhạt một cái, tay bưng chén trà uống một ngụm. Hắn đã sớm đoán được phản ứng này. Nếu tụ hợp tất cả lực lượng lại, nói ra chỉ sợ dọa người ta chết đứng. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có đầy đủ tự tin và vốn liếng làm chuyện mình thích Chuyện này nhậm kiệt hiểu rõ nhất, hôm nay đã khác trước kia, bởi vì hắn có lá bài tẩy lớn nhất, cho nên không sợ để đám người này biết được. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là chính hắn. Bởi vì hắn đã đủ mạnh, đủ để không sợ để cho bọn họ biết. Nếu để bọn họ biết, mình chính là tiếu kiểm sát thần vương kia, ha ha, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dọa sợ mất. Thật ra cho dù không cần kế này cũng có rất nhiều phương pháp ứng phó. Nếu như Tây Bắc, Tây Nam đang giá để giữ, chúng ta cũng ở đó chơi đùa với thiên hải đế quốc một chút. Còn không đáng, chúng ta có thể lui, chúng ta là người thiên hải đế quốc, tại sao nhất định phải giữ? Không thủ được thì lui tới đại bản doanh ở Tây Cương, không được thì rút về đây, lui về sau xem hoàng đế ứng phó làm sao. Nhậm Kiệt áp ý nói, lời này làm cho sắc mặt đám người văn dũng xám xịt, khó coi vô cùng. Bọn họ không dám tin, không ngờ Nhậm Kiệt lại muốn làm vậy. Dù sao nếu thật làm như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Làm vậy là bỏ qua phòng tuyến, thả địch nhân vào, như vậy, như vậy. Nếu không phải có những chuyện khác, ta sẽ làm vậy. Nhìn vẻ mặt Văn Dũng là nhậm kiệt biết hắn đang nghĩ gì. Ho oh oh ho oh. ho. Trưng năm 120, hôn ước, chuyện này nên làm gì bây giờ? Những lời này làm cho Văn Dũng dùng mình kinh sợ. Bây giờ hắn mới cảm thấy sự đáng sợ của nhậm kiệt, vốn tưởng nhậm kiệt còn trẻ, cho dù thiên phú khác lợi hại một chút, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể giải quyết quốc gia đại sự. Mà lại giải quyết được vẹn toàn như vậy. Mọi phương diện, tâm nhìn đều hơn xa mình. Khu. Cũng may mà chúng ta không làm vậy, nếu không tới lúc đó sinh linh đồ thán, trở thành tội nhân của Minh Ngọc Hoàng Triều. Nếu như nhậm gia chủ có biện pháp tốt, vậy chúng ta lập tức đi làm, quân tình khẩn cấp, không thể chết lại. Tuy những năm này văn gia ta có chút yếu thế trong Triều, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn rất lớn. Lần này ta sẽ dùng toàn bộ, nhân tiện sắp xếp một số chuyện khác. Nhậm gia chủ hàn huyền với hai vị nhé. Văn Dung cảm giác càng ở lâu thì càng không chịu nổi, hắn phải chủ động đi làm, tránh cho nhậm kiệt làm bựa. Nói xong hắn lập tức rời đi, lập tức liên lạc với Văn Tử Hảo. Ngươi hù dọa Văn gia chủ rồi đó. Nhìn Văn Dũng vội vã rời đi, Lão Đan Vương nâng chén trà uống một ngụm nói: "A." Nhậm Kiệt cười nhạt nói: "Đó là Văn gia chủ có lòng dạ Bồ Tát, không đành lòng nhìn dân chúng Minh Ngọc Hoàng triều ta chịu họa. Nếu như hôm nay còn phạt ra, chỉ sợ Văn gia chủ có duyên với nhà Phật. Chỉ tiếc triều đình tranh đấu, còn hung hãn hơn chiến trường mấy phần, chỗ lục 3C nhất là chỗ thối tha nhất." Giữ tâm tính vậy chỉ sợ sẽ bị người khi dễ. Trong mắt nhiều người, Văn Dũng là người nhát gan, nhưng nhậm kiệt không cho rằng như vậy. Lúc này hắn có thể đứng ra ủng hộ nhậm ra chứng tỏ rất gan dạ cho dù anh hùng cũng khó làm được như vậy. Chẳng qua tính tình người này mềm mỏng một chút, không thích tranh đấu. Tính tình này rất thích hợp làm hòa thượng, hơn nữa nếu làm hòa thượng, Tu Vi sẽ rất thâm hậu, chỉ tiếc Phật đạo đã là chuyện xa xưa rồi. Phật gia thích hợp làm hòa thượng. Ngọc Trương không và Văn mặc đều sướng sốt. Không nghĩ tới nhậm gia chủ lại biết được Phật gia đã sớm biến mất từ lâu. Con cháu văn gia ta không hiểu tranh đấu, không hiểu nư mô. Đến đứa nhỏ văn dũng này cũng thế. Xem ra hiện tại cũng không phải là chuyện tốt. Văn mặc cảm khái nói. Không có gì. Nhậm kiệt lơ đen nói. Mỗi một gia tộc có chi hướng khác nhau. Văn gia lấy văn làm chủ, sẽ có lúc phát huy được thế mạnh thôi. Mà càng bị ép buộc thì càng tốt hơn. Huống chi còn có bổn gia chủ chứ, văn gia chủ không đành lòng giết. Vậy chỉ cần làm chuyện phía sau là được. Loại chuyện tranh đấu vậy để buồn gia chủ giải quyết. Giết một cũng là tội, giết một vạn cũng là tội. Giết một vạn là anh hùng, giết 900 vạn là anh hùng trong anh hùng. Chiến trường chỉ để chém giết mà thôi. Tuy kiếp này nhậm kiệt chưa ra chiến trường, nhưng cũng chém giết không ít lần. Trong lúc vô tình nhậm kiệt đã bồi dưỡng ra sát khí. Mà mấy câu này cũng là mấy câu từ kiếp trước, sát khí minh ngông lập tức của ra. Cùng là một câu, người nói khác nhau. Tình huống khác nhau thì hiệu quả khác nhau. Một người bình thường đột nhiên hô hoán mọi người, khẳng định sẽ bị người ta cho rằng có bệnh, nhưng một đế vương thì lại khác. Đây gọi là cái uy. Cảnh giới Nhậm Kiệt bây giờ hơn xa tưởng tượng của mọi người, chỉ vô ý nói ra, nhưng sát khí kinh khủng tràn ra lại khiến cho đám người văn mặc giật mình. Sát khí này thật kinh khủng, lại có thể bình thản như một trưởng giết chết ngàn vạn đại quân mà vẫn lạnh nhạt tự nhiên, thật không rõ hắn làm sao có được đây. 6. Thông qua phương pháp liên lạc bí mật Rất nhanh Văn Dung an bài xong mọi chuyện, chuẩn bị trở lại chỗ đám người văn mặc, tiếp tục tâm sự với đám người nhậm kiệt. Nhưng mà khi nhớ tới câu cuối cùng của nhậm kiệt, hắn lại cảm thấy chạy lòng. Phụ thân! Sao sắc mặt người khó coi như vậy? Sẽ ra chuyện gì sao? Đúng lúc này bên ngoài vang lên thanh âm thanh thúy. Đúng là Văn Thi Ngữ vừa mới trở về. Á! Đang suy nghĩ nhập tâm, Văn Dung đột nhiên hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Văn Thi Ngữ lập tức vui vẻ, phất tay áo nói. Không sao! Không sao, chỉ là trong triều xảy ra một chút chuyện, Thiên Hải Đế quốc động binh với triều ta, chuyện tương đối nhiều mà thôi. Thi Ngữ, ngươi về lúc nào vậy? Ồ, đây là. Nhìn thấy Văn Thi Ngữ, Văn Dũng rất vui, đứa con gái này là niềm kiêu ngạo của lão. Văn Tử Hào luôn gây chuyện, ngang bướng thì Văn Thi Ngữ lại ngoan ngoãn, nghe lời, thậm chí giúp mình rất nhiều chuyện. Lúc Văn gia có xu thế sụp đổ, nàng còn lập ra hội văn, khôi phục thành thế Văn gia. Đừng nói là tu luyện Văn Thi ngự Thiên Phú kinh người, rất có thể trở thành tồn tại thái cực cảnh tiếp theo của Văn Gia gặp lại nàng. Văn Dung tự nhiên rất vui, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh nàng còn có một đứa nhỏ đen xì, phản ứng đầu tiên của gã là sao lại có đứa nhỏ như vậy, còn mặc quần áo da thú nữa, thật kỳ lạ. Gia Gia khỏe không? Cổ tiểu bảo rất biết điều, hơn nữa đây là phụ thân của sư nương, cho nên lập tức ngoan ngoãn chào hỏi. Ha ha, nghe cổ tiểu bảo gọi mình là Gia Gia, Văn Dung không khỏi vui vẻ lên nhìn bộ dáng tiểu bảo tưởng nhầm là văn thi ngữ mang từ tông môn ra dù sao rất giống như người đông hoang nghĩ vậy văn dũng cũng không hỏi nữa gạ vui vẻ nói tốt lắm tốt lắm hoan nên ngươi tới văn gia ta có cần gì cứ nói kinh thành rất phồn hoa về sau ta sẽ cho người dẫn ngươi đi chơi ha ha hoa thật sao cảm ơn gia gia nhiều lắm ta muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon cổ tiểu bảo lập tức sáng mắt lên nhanh nhõn nói Nhìn bộ dáng ngây thơ của tiểu bảo, Văn Dung cũng cao hứng lên, nếu như hiện tại gã biết những việc đã làm của hai người văn thi ngự thì sẽ không vui vẻ được như vậy. Dù sao giết chết thiếu tông chủ một phái, còn sẽ sắc hỏa sư yêu thú, thiếu chút nữa giết cả con cháu trực hệ lâm gia nữa, chuyện này chẳng thua kém hoàng đế gõ chống trận bao nhiêu. Không thành vấn đề, ha ha. Tuy hơi đen, nhưng con nít dù sao cũng là con nít, Văn Dung cười nói. Nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhậm kiệt vừa lúc tới đây, nữ nhi của mình cũng đã trở lại. Không phải vừa lúc sao?" Thi Ngữ: "Ngươi trở về đúng lúc lắm. Lão Đan Vương và lão tổ đều ở đây, còn có Nhậm gia chủ nữa. Ngươi theo phụ thân đi gặp bọn họ một chút." Văn Dũng nói. Văn Thi Ngữ không khỏi sửng sốt, lão tổ tự nhiên nàng quen thuộc, lão Đan Vương cũng biết, nhưng Nhậm kiệt thì. Nhìn dáng vẻ phụ thân lập tức biết có gì đó không đúng. "Phụ thân còn nói mình phải đi theo nữa." "Phụ thân, có chuyện gì rồi phải không?" Văn Thi Ngữ hỏi. Ngươi còn nhớ chuyện lúc trước phụ thân nói với ngươi không? Trước khi ngươi trở về tông môn, trường nhạc thiên phủ của nhậm kiệt bị tập kích, văn gia ta đã chính thức công khai kết mình với nhậm gia. Ta cũng đã công bố hôn ước giữa ngươi và nhậm kiệt, hiện tại nhậm kiệt đã khác trước, gặp rồi ngươi sẽ biết. Á! Văn thi ngữ không khỏi bước chậm lại, ánh mắt trở nên mất tự nhiên. Là chuyện hôn ước sao? Sao lại đúng lúc này chứ? Văn thi ngữ đi sau phụ thân, những lời sau nàng lại không nghe được, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Chương 521, chuyện xấu rồi, tức lộn ruột. Văn Thi Ngữ là trưởng nữ của Văn Dũng, sau khi lớn lên lại tiến vào cửu âm tông, một đường có thể thẳng tới Thái cực Cảnh, cho nên bất luận là Văn Dũng hay gia tộc đều rất nghề trọng nàng. Nàng không muốn kế thừa chức vị gia chủ, nhưng sẽ trở thành tồn tại giống như Văn Mặc, bảo vệ gia tộc. Văn Thi Ngữ sau khi biết nhậm kiện từ nhỏ chỉ biết ăn chơi chắc táng, không biết phấn đấu, có người cha anh hùng như vậy, mà lại không biết nỗ lực, làm cho nàng rất thất vọng. Cho nên nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt với chuyện này. Nàng cũng nói, nếu như nhậm kiệt thật sự không trưởng thành, vậy lợi khi nàng trở thành thái cực cảnh, hoặc trước khi kế thừa cửu âm tông hoàn thành hôn nước này, sẽ như trả lại ân tình của nhậm thiên hành năm đó. Với nàng, lấy nhậm kiệt chỉ là trên danh phận, bảo vệ hắn mấy chục năm mà thôi. Văn thi ngữ căn bản chưa từng nghĩ tới tìm ý chung nhân của mình, một lòng tu luyện, cho nên chưa từng để ý tới những lời của Văn Dũng. Nếu trước khi được cứu ra, nàng không gặp hắn, thẳng định nàng sẽ vẫn giữ thái độ kia. Nhưng mà bây giờ... Mà lúc này cổ tiểu bảo cũng trở nên căng thẳng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn chầm chầm Văn Dũng. Hôn ước là có ý gì? Phụ thân sư nương, gia gia này có ý gì? Ừ. Gặp con, Văn Dũng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, vừa đi vừa kể những chuyện liên quan tới nhậm kiệt gần đây, cũng không chú ý tới văn thi ngữ nghe không lọt ai, lại càng không để ý cổ tiểu bảo đã tức lộn rộn rồi, rồi. Nếu không phải là phụ thân của sư nương hắn đã sớm không khách khí rồi. cứ như vậy ba người người hữu tâm, kẻ vô tâm tới chỗ ở của văn mặc lao tổ. nơi này khá thanh tịnh, trong viện ba người nhậm kiệt đang trò chuyện với nhau. văn Dung đi rồi, ba người cũng chuyển thành đề tài tu luyện và luyện đan. sau khi lao đan vương ngọc trường không đạt tới thái cực cảnh cũng tự mình thử luyện chế một ít đan dược. nhưng lão lại bất mãn phát hiện, bởi vì hiện tại ngay cả người minh ngọc sơn trang cũng bắt đầu vào cửa hàng dược cao nhân mua. hơn nữa sau khi nhìn thấy dược phẩm nhậm kiệt luyện chế. Lão cảm thấy mình không còn chút hứng thú luyện đan nữa. Bởi vì so với dược phẩm của Nhậm Kiệt thì đan dược của lão vừa hao phí nhiều, hiệu quả lại kém hơn, lão bắt đầu nghiên cứu phương pháp chế dược của Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt cũng không giấu diếm lão, còn cố ý cho lão nhiều phương pháp luyện chế dược phẩm của cửa hàng cao nhân. Lão Đan Vương Ngọc Trường không là thái cực cảnh, có kinh nghiệm luyện đan mấy trăm năm, cho nên học tập cũng nhanh hơn rất nhiều. Trình độ chế dược hôm nay trừ Nhậm Kiệt và Đan Diệu ra thì không thua kém bất cứ ai. Hôm nay Lão Co đột phá, có thể luyện ra dược phẩm hơn cả Thiên đan Hạ phẩm nữa. Mà cũng nhân cơ hội này hai người Nhậm Kiệt và Văn Mặc nói rất nhiều về tu luyện, có nhiều vấn đề tham khảo nhau. Nhậm Kiệt cũng nghiêm túc giải thích nhiều cho Văn Mặc lao tổ. Hôm nay hắn cũng không cần phải dựa vào cảnh giới Thánh Nhân luận đạo nữa, bằng vào cảnh giới bản thân đã có thể giải thích được cho hai vị này rồi. Cũng vì đó hai vị Thái cực cảnh giống như học sinh tiểu học nghe giảng vậy, Nhậm Kiệt nghiêm túc giải quyết từng vấn đề một. Nhậm gia chủ, thật là trùng hợp. Với lúc thi ngữ tử tông môn trở về, ta cố ý dẫn nó tới đây. Thi ngữ, mau tới đây bái kiến nhậm gia chủ, bái kiến lao tổ và lao đan vương đi. Văn Dung mang nữ nhi mình đi tới giới thiệu. Hả? Văn thi ngữ đang thất thần, đồng nhiên nghe phụ thân nói vậy không khỏi giật mình, vừa định vân an, nhưng nghe phụ thân giới thiệu không khỏi sứng sốt. Nàng hiểu cha mình nhất, cha mình coi trọng nhất là lễ nghĩa, lễ gia. Phương diện này phụ thân tuyệt đối sẽ không dễ dãi rất nhiều lễ nghi hoàng gia đều do phụ thân tự đảm nhiệm, nhưng hôm nay giới thiệu rất kỳ quái. nên biết rằng, cho dù lúc bình thường, hoàng đế ở đây phụ thân cũng giới thiệu lão tổ nhà mình trước, dù sao cũng là tồn tại thái cực cảnh. nhưng mà cho dù không giới thiệu lão tổ, lấy khách làm chủ thì cũng phải giới thiệu lão đan vương ngọc trường không trước đã chứ. ngọc trường không chính là đan vương lâu đời đấy, lại còn tấn thăng thái cực cảnh nữa, nhưng sao không giới thiệu trước mà lại giới thiệu nhậm kiệt? quan trọng là phụ thân giới thiệu vậy. Vậy mà Lão Tổ và Lão Đan Vương cũng không có ý kiến gì. Nhìn lại nhậm kiệt, người này nàng cũng không xa lạ gì, lần trước đã từng thấy qua hắn ở hội văn rồi, biểu hiện của nhậm kiệt đã sớm in sâu trong lòng nàng rồi. Gặp qua nhậm gia chủ, gặp qua Lão Tổ, Lão Đan Vương. Nhưng dù vậy văn thi ngữ vẫn thi lệ vần an. Cầm tiên tử, ha ha. Cho dù không có văn gia chủ giới thiệu, chúng ta cũng quá quen thuộc rồi. Gặp lại văn thi ngữ, nhậm kiệt rất vui vẻ, ánh mắt đầy ý cười nhìn cổ tiểu bảo. Dùng thân phận khác gặp bọn họ cũng không tệ. Nhậm Kiệt nói vậy cũng chỉ có hắn hiểu được. Ý nói là quen thuộc trong thời gian còn là tiếu kiểm sát thần vương. Nhậm Kiệt nhìn cổ tiểu bảo, xem hắn có phát hiện ra mình không. thần thông của tiểu tử kia rất đặc biệt. Nếu là người hắn nhớ kỹ, vậy không quản bao xa đều có thể tìm được. Khi đó hắn vẫn chỉ là âm dương cảnh dương hồn, mà hôm nay đã là thái cực cảnh rồi, khẳng định còn lợi hại hơn. May mà Nhậm Kiệt đã dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo nghiên cứu qua vấn đề này tìm ra phương pháp phong bế cái lô mũi độc đáo của cổ tiểu bảo rồi khịt khịt nhưng cổ tiểu bảo vẫn khịt khịt mũi dường như phát hiện gì đó kỳ quái nhìn xung quanh bất chợt thấy tên ghê tởm này nhìn sư nương cười lại còn nhìn mình hắn lập tức hiểu rõ chính là người này cổ tiểu bảo đầy địch ý nhìn trầm trầm nhậm nghiệt văn mặc lão đan vương ngọc trường không đều cười gật đầu nhưng lập tức nhìn ra cầm ý cảnh cửa văn thi ngữ lại gia tăng không khỏi giật mình tiểu bảo sao vậy Văn thi ngữ thấy tiểu bảo kỳ lạ, quay sang hỏi. Sư nương, hình như ta, hình như ta ngửi được mùi cửa sư phụ, nhưng mà lại không chắc chắn. Sư phụ chắc ở gần đây, sư nương, tên này là ai? Có phải hắn muốn chiếm tiện nghi của người hay không? Muốn ép ngươi làm đạo lữ song tu với hắn sao? Nếu không để ta giết chết hắn? Cổ tiểu bảo nhìn chầm chầm nhậm kết nói. Nếu không phải sau lần giết chết tên thiếu tông chủ thiên hổ tông kia Sư nương bắt mình trước khi động thủ phải được nàng đồng ý thì mới được. Nếu không hắn đã sớm xông lên xé xác tên khốn kia rồi. Ách! Đang cười nhìn nữ nhi và Nhậm Kiệt, nụ cười trên mặt Văn Dung chợt cứng lại. Văn Dung cảm thấy như bị xét đánh vậy, nhất là bị nói vậy trước mặt Nhậm Kiệt và lao Dan Vương Ngọc Trường không. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phải biết mình chưa từng cưỡng ép nữ nhi mình. Trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không muốn cưỡng ép. Ý của Nhậm Kiệt, Văn Dung cũng đã nhìn ra. Thân cận với văn gia bọn họ cũng không nhất thiết phải làm đám hỏi. Mà quan trọng nhậm kiệt xưa không bằng nay, văn dũng hiểu tính tình nữ nhi, nếu cứ vậy thì chỉ sợ sẽ độc thân cả đời, cho nên văn dũng muốn tìm cho nàng một người tốt. Không quản ra sao, có được hay không văn dũng không để ý, không thích cũng không sao. Dù sao lần trước văn dũng đã tuyên bố trước mặt bao nhiêu người rồi, cho dù hôn ước không được hai bên đồng ý, sau đó giải trừ cũng được. Nhưng sao tên tiểu tử này lại một câu sư nương, hai câu sư phụ, chuyện này là sao? Chẳng nhẹ nữ nhi của mình đã. Văn Dũng lập tức trở nên khó chịu, đây là chuyện gì? Càng làm cho hắn khó coi hơn là tên tiểu tử này lại nói muốn giết nhậm kiệt. Thái độ nhị lão lúc này chẳng đối với nhậm kiệt chẳng khác nào kính như sư trưởng. Đột nhiên nghe vậy cũng cảm thấy không được tự nhiên, mày cao lại, sắc mặt trầm xuống. Tiểu bảo, không nên nói lung tung, sư nương đã nói với ngươi thế nào? Văn Thi ngữ lung tung nói. Nhưng lập tức phát hiện mình lỡ lời, mặt không khỏi đỏ lên, không dám nhìn thẳng mọi người. Cảm thấy có chút cuốn bách. Mà lúc này người duy nhất giữ thái độ tự nhiên, lạnh nhất chỉ có thể là nhậm kiệt. Không những vậy, hắn còn nín cười trong lòng. Tên tiểu bảo thối này lại giúp mình giữ chặt sư nương mình, thật không nguồn phí sư phụ thương yêu ngươi. Ngoan lắm. Ha ha. Tiểu tử khá lắm. Có đồ đệ như ngươi, sư phụ ngươi nhất định sẽ rất vui. Nhậm kiệt cười nhìn tiểu bảo nói. Hừ. Cổ tiểu bảo càng thu địch để phòng nhậm kiệt hơn. Tuy cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ tới tên này muốn tranh giành sư nương, cho nên lập tức hơ nắm đấm nhỏ nhắn với nhậm kiệt. bịch, bịch. Mặc dù chỉ là con nít, nhưng nắm quyền của hắn khiến không khí nổ vang văn mẹo, thanh âm người bình thường khó mà nghe được, càng không cảm nhận được biến hóa xung quanh. Thậm chí Văn Dung cũng không phát hiện ra, nhưng mà nhị lão nhìn thấy vậy liền biến sắc. Bởi vì như vậy chỉ có thái cực cảnh mới làm được. Nhưng sao lại xuất hiện trên người một đứa nhỏ chứ? Tuyệt đối không có khả năng, trừ phi nó không phải là con nít mà là một tồn tại cường đại biến hóa ra. Thi ngữ ngươi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao ngươi không nói với vi phụ một tiếng, tại sao khi không lại đi ước định với người khác? Văn Dung cũng kịp tỉnh táo lại, lập tức tức giận quát. Phụ thân. Không phải như người nghĩ đâu. Văn thi ngữ lung túng, có ý giải thích. Cười. Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, đừng có nghĩ tranh đoạt sư nương với sư phụ ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Trang diện có chút hỗn loạn, cổ tiểu bảo cũng căng thẳng cảm thấy đám người kia muốn chia rẽ sư nương với sư phụ mình trong lòng bực không chịu được hắn cơ cơ nắm đấm với nhậm kiệt không khí vặn vẹo bị ép lại giống như muốn nổ tung vậy cẩn thận văn mặc khoát tay tạo thành một tấm chắn vô hình bảo vệ trước mặt nhậm kiệt cao nhân phương nào cần gì phải giả thần giả quỷ như thế với anh lão đan vương ngọc trường không cũng bạo phát lực lượng cố lực lượng kia đủ để giết chết âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong trong nháy mắt hai người lập tức động thủ một người bảo vệ nhậm kiệt Một người thi triển khí thế uy áp ép tới vây khốn tiểu bảo. phong bị hắn uy hiếp, hai người âm thầm trao đổi, chuẩn bị liên thủ, cứu văn thí ngữ. Không xong rồi. Xấu chuyện rồi. Nhậm kiệt thấy vậy trong lòng cười khổ, thế này phiền toái rồi. Trưng 522, văn mặc, lão đàn vương chiến cổ tiểu bảo. Cổ tiểu bảo là nhậm kiệt dạy dỗ, mang ra ngoài, tình huống cùng tâm tính của hắn tự nhiên là nhậm kiệt hiểu rõ nhất. Trong các điều mình dạy cho hắn, gặp tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà văn mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường không tuy rằng đã sớm tạo thành tính cách của mình, nhưng gần đây đi theo nhậm kiệt học tập các thứ, nhậm kiệt cũng biết ý nghĩ cùng lối suy nghĩ của họ, thời khắc này với bộ dáng của họ, nhậm kiệt biết ngay là họ đã hiểu lầm. Bất quá điều này cũng bình thường thôi, chứ mình cùng văn thi ngựa ra, người khác không ai tin một đứa nhỏ 5 tuổi lại có thể đạt tới thái cực cảnh, hơn nữa còn là loại trình độ này, còn có thể khống chế lực lượng chính xác không để xảy ra vấn đề. Vung quyền đánh ra lực lượng nổ tung ngay trước mặt đối phương mà lại không đả thương đến đối phương. Khống chế lực lượng đến mức này, cho dù là thái cực cảnh bình thường đều không làm được. Hai người văn mặc đều không hẳn là có thể dễ dàng làm được, cho nên càng thêm không tin một đứa nhỏ 5 tuổi có thể có lực lượng như thế, có thể khống chế được trình độ này. Trên thực tế, cho dù là ở thời đại thượng cổ, dù là người mười mấy tuổi thiên tư hơn người, đạt tới thái cực cảnh thật ra cũng có, giống như các nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng dù là ở thời đại thượng cổ, cũng chưa từng nghe nói có người mới 5 tuổi đã đạt tới thái cực cảnh. Vì thế cho nên, hai người họ liền nghĩ tới lão yêu quái, lão quái vật nào đó giả dạng. Các ngươi cùng lên đi. Phá. Cổ Tiểu Bảo đột nhiên gặp phải lão Đan Vương Ngọc Trường không trên ép, ngay lập tức không chút do dự giơ tay lên, trong cơ thể phát ra một lực lượng tạo thành màn lực lượng bảo vệ chung quanh thân thể Văn Thi Ngữ, trong nháy mắt đã đẩy Văn Thi Ngữ ra ngoài cái sân này, đồng thời ngay lúc đó vung tay tung ra quả đấm nho nhỏ, lần này là chân chính xuất thủ trực tiếp đánh ra một quyền. Đừng xem quả đấm của đứa nhỏ 5 tuổi kia, nhưng lực lượng của cậu tiểu bảo vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng. Chết tiệt. Nhâm Kiệt vừa thấy biết ngay sẽ như thế, cho nên trước tiên khoát tay, mang Văn Dung lùi qua một bên. Ầm. Quả đấm nho nhỏ của cậu tiểu bảo kia, trong nháy mắt giống như một mặt trời nhỏ, trực tiếp đánh xuyên qua chèn ép của lão Đan Vương Ngọc Trường Không, đồng thời mang theo lực lượng mãnh liệt đánh về phía lão Đan Vương. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không tuy rằng gần đây tăng lên rất nhiều nhưng với cổ tiểu bảo nhận được truyền thừa cổ thần trải qua nhậm kiệt dạy dỗ tôi luyện tỉ mỉ mà nói còn kém rất nhiều lão đan vương cẩn thận ầm lúc này văn mặc cũng ra tay vung tay tung ra một cái nghiên mực mang theo mùi thơm mực trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lão đan vương ngọc trường không ầm ầm ngăn chặn một kích của cổ tiểu bảo lập tức chấn cho lăng thiên bảo khí hạ phẩm nghiên mực của văn mặc lão tổ đều lay động kịch liệt văn mặc không khỏi biến sắc lực lượng kinh khủng như vậy chính lão cũng chưa từng gặp Thời khắc này lão càng thêm tin chắc, người này tuyệt đối không có khả năng là một đứa nhỏ. Người nào lớn mật như thế, đường đường là nhân vật thái cực cảnh đến gần cấp bậc lão tổ, lại chạy đến văn gia ta giả thần giả quỷ. Văn Mặc vừa nói, hai tay vừa động, trong tay đã xuất hiện một cây bút. Cây bút này biểu hiện ra uy lực đã đến gần Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm, nhưng còn không phải Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm, nhưng theo cây bút này vừa xuất hiện, trên nghiên mực kia lập tức hiện lộ ra tia sáng. Cây bút trong tay Văn Mặc nhẹ nhàng nhích động trong nghiên mực liền hiện ra một mảng mực màu đen hòa tan vào ngòi bút này tiếp đó biến thành một màn hào quang màu đen văn mặc nhẹ nhàng vung tay lên liền xuất hiện một chữ tù to lớn ầm nghiên mực kia hoàn toàn là pháp bảo phong ngự nhưng hôm nay kết hợp với cây bút trong tay văn mặc trong ngay mắt tạo thành lợi khí công kích dưới uy lực của mực một chữ tù kia còn mang theo trận pháp vô cùng ảo diệu từ sau khi văn mặc thỉnh giáo cùng nhập viện lực lượng cảnh giới tăng lên trình độ trận pháp của lão cũng tăng lên trên diện rộng với trạng thái như thế chiêu thức càng thêm uy lực trong nháy mắt màn sáng màu đen kia viết thành chữ tù liền trói buộc chung quanh chen ép về phía cổ tiểu bảo a cổ tiểu bảo là thừa kế lực lượng cổ thần thân thể đã từng trực tiếp nhận được truyền thừa tổ phụ tuy rằng tổ phụ đã bị nhậm kiệt phong ấn bên trong thân thể nó nhưng thân thể nó đã trải qua lực lượng truyền thừa biến đổi trải qua nhậm kiệt trợ giúp dẫn đường hiện nay thân thể của nó cường đại vượt qua tưởng tượng cổ tiểu bảo chấn hai tay một cái Trong tiếng nổ ầm ầm trực tiếp xé rách chấn ra chói buộc của Văn Mặc, đồng thời dưới chân phát lực, tức thì bóng người nhoáng lên một cái giống như sao băng phóng vọt về phía Văn Mặc, làm cho Văn Mặc không có thời gian lần nữa tạo thành chói buộc kia. Cố Tiểu Bảo đã đi cùng Nhậm Kiệt lâu như vậy, tuy rằng không có nhiều cơ hội chiến đấu cùng thái cực cảnh đủ cường đại, nhưng Nhậm Kiệt dẫn hắn chiến đấu cùng rất nhiều yêu thú. Mà yêu thú đạt tới đại yêu hóa hình đều vô cùng giàu hoạt, tuyệt đối không thua kém gì loài người. Nhất là thiên yêu thú còn mang theo rất nhiều thủ hạ, kinh khủng dị thường cho nên thời điểm này cổ tiểu bảo rất thông minh, biết nếu để đối phương sử dụng pháp bảo mình sẽ không thích hợp, nên nó không để cho đối phương kịp phát huy uy thế của pháp bảo đã xuống tới. Lúc này lao đan vương ngọc trường không cũng kịp phản ứng, vừa kinh ngạc vừa kinh sợ người này lợi hại, nhưng trong lòng họ chỉ nghĩ đây là một lao yêu quái, lao quái vật, cho nên lập tức ngưng thần phối hợp với văn mạch chiến đấu. Bùng, bùng, ầm, ầm, ba người này giao thủ một cái, tuy rằng giữa nhau còn khống chế lực lượng. Không có hoàn toàn buông tay buông chân, Cổ Tiểu Bảo cũng được Văn Thi Ngữ liên tục quát bảo ngưng lại, nhưng thời khắc này căn bản không dừng lại được, chỉ là không bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, mà Văn Mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường không cũng có kiêng kỵ, dù sao đây là bên trong Văn gia. Nếu như thật sự không tiết hết thể động thủ, thì Văn gia có thể sẽ gặp tai ương, chỉ trong chốc lát bị hủy hoại. May mắn là bên trong Văn gia cũng có đại trận, đại trận khởi động, Văn gia nối tiếp đi ra thêm nhiều người âm dương cảnh thúc dục trận pháp. Trận pháp của Văn gia tuy rằng không bằng Nhậm gia, nhưng cũng không yếu. Đáng tiếc không có Thái cực cảnh chủ trì trận pháp, bọn họ chỉ có thể tận lực khống chế chống lại dư uy, không có biện pháp sử dụng trận pháp làm chuyện gì khác. Nếu không, loại trận pháp bên trong năm đại gia tộc này, cho dù Thái cực cảnh bình thường không nói chấn áp, cũng có thể tạo thành thương tổn lớn lao cùng ảnh hưởng đối với họ. Nếu như toàn bộ trận pháp ở Ngọc Kinh Thành cùng khởi động, thì dù là Thái cực cảnh cấp bậc lao tổ cũng không dám tùy tiện xông vào. Tuy rằng chỉ là khống chế chống lại dư huy nhưng cũng làm cho cả văn gia chấn động không dứt, dù sao chiến đấu giữa thái cực cảnh quá kinh khủng. Cổ tiểu bảo thân thể gầy nhỏ, một người đối phó hai người, lực lượng của văn mặc còn không kém chút nào so với nó, nên rơi xuống hạ phong nhưng nó hoàn toàn không sợ, đánh cho vô cùng kịch liệt. Tiểu bảo, đừng đánh nữa. Lúc này văn thi ngữ bị đẩy ra ngoài, sau đó muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mà một bên khác, văn dũng được nhậm kiệt mang theo tránh lui ra xa, thoát khỏi trường chiến này cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn vào bên trong sân. Hắn không sao nghĩ tới lại như thế, chuyện này là chuyện gì đây? Nhìn đứa nhỏ xấu xí si đen kịt kia chiến đấu với hai vị thái cực cảnh văn mặc lão tổ, lão đan vương ngọc trường không, không nhất định đây là một nhân vật cấp bậc lao quái vật. Hắn cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Người này không phải người của cửu âm tông, mình biết dấu hiệu độc hữu của cửu âm tông. Hơn nữa bởi vì mỗi khi con gái trở về thường nhắc tới, cũng biết bên trong cửu âm tông có một số người nào so ra lợi hại. Mà quan trọng là. Văn Dung quay đầu cực kỳ lung túng, cực kỳ ấy nay nhìn thoáng qua nhậm kiệt lúc này còn rất bình thản, tươi cười nhìn trường chiến. Nhậm, nhậm gia chủ. Văn Mỗ thật không nghĩ tới lại như thế. Chuyện này là lỗi của văn gia ta, sau này khẳng định ta sẽ trả lời cho ngươi. Ôi, mặc dù biết nhậm kiệt chưa chắc thật sự quan tâm tới đoạn hôn nước này, nhưng nếu như con gái mình đừng tới chỗ hắn, hoặc là chính hắn nói không được, tự giải trừ gì đó đều dễ nói, đàng này chính mình trước đã trao đổi cùng con gái nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì trở ngại nên công khai nói ra, cũng là muốn tìm một nơi trốn tốt cho con gái. Kết quả hiện tại xảy ra chuyện như vậy, đây không phải là mất mặt sao. Bất kỳ nam nhân nào đều không nhịn được chuyện như vậy đâu. Huống chi nhậm kiệt, đừng nhìn hắn giống như quần áo lùa là, nhưng hiện nay người nào còn cho rằng nhậm kiệt dễ khi dễ là hoàn toàn sai lầm. Nghĩ lại trước đây hắn đại náo kim loan điện, hai vị thái cực cảnh kia bao gồm Lão tổ nhà mình lại rất cung kính đối với hắn còn có lời nói của hắn ứng đối với chiến đấu quốc gia kia đều biểu hiện ra chỗ hơn người của hắn nhưng cố tình vào thời điểm này lại phát sinh chuyện như vậy văn dung thật không biết nên làm thế nào đối mặt với nhậm kiệt đừng đừng nhậm kiệt cũng bất đắc dĩ cười khoát tay hào nói văn gia chủ không nên quá để ý có lẽ bên trong có ẩn tình khác có một số việc chỉ là đúng dịp mà thôi thấy văn dung nhận lỗi lung tung khó chịu như thế ngược lại nhậm kiệt cảm thấy ngượng ngùng bởi vì đây là chuyện của mình Tiếu kiểm sát thần vương chẳng qua là một thân phận khác mình không tiện để người biết, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ trong thời gian nói chuyện này, ba nhân vật cường hãn trong chiến đấu, đã càng đánh càng nguy mảnh. Dần dần, cả trận thế văn gia đều có chút không khống chế nổi, mà giờ khắc này văn mặc, lão đan vương ngọc trưởng không bọn họ đang định chuyển rời chiến trường lên bầu trời, bởi vì nếu cứ tiếp tục chiến ở dưới này, chỉ sợ văn gia phải bị tổn hao nặng, thậm chí sẽ bị thương vong thảm trọng mà lúc này bởi vì không thể hoàn toàn không chế được dư huy của trận chiến, cộng thêm ba người chiến đấu sinh ra chấn động quá lớn, một số nhân vật cường đại trong Ngọc Kinh Thành cũng đều chú ý tới nơi này. Văn Gia đã xảy ra chuyện gì? Dường như ba cổ khí tức cường đại có một rất kỳ quái, lại thêm một thái cực cảnh chẳng lẽ là đang thị uy bọn họ? Chẳng lẽ là Kiếm Vương Long Ngạo đã trở lại? Lúc này Tam Bảo Thái Dám nhìn về phía Văn Gia rất lấy làm lạ, thần hồn lực cũng đang dò xét, nhưng bởi vì bên trong Văn Gia có trận pháp ngắn cách cho nên hắn cũng không rõ xét tra ra tình huống cụ thể. Không phải là đánh nhau thật sự. Nhị bảo lão thái giám áo sám vẫn rất ít nói chuyện, đứng ở nơi đó lên tiếng nói mấy chữ rất ít, sau đó không lên tiếng nữa chỉ lặng lặng lưu ý tình huống. A, nhậm gia cùng văn gia đúng là không biết tự lượng sức mình. Tam bảo thái giám khẽ lắc đầu, bĩu môi nói khinh thường, tay nhẹ nhàng vuốt lông mày. Lam phủ thiên tông, sau một thời gian dài bị trận pháp bao phủ, gần như không có tiếp xúc cùng ngoại giới. Từ ngày khai phủ lập tông bị người đánh luôn xuống dưới đất, trở thành địa phương chê cười. Lúc này, Lam Thiên đang đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn về hướng Văn Gia. Lại nhiều thêm một khí tức thái cực cảnh, Nhậm Kiệt kia vừa náo loạn kim loan điện, mình nắm quyền gia chủ một thế gia thế tục như vậy lại không có biện pháp, nghĩ đến đây hắn không khỏi tức giận sôi sục. Khu, khu. Đúng lúc này, Hạ Cửu hạc nhẹ giọng ho khan, từ bên trong đi ra, bộ dáng càng trở nên giàn khoa. Sư phụ. Ngài vừa mới phá giải cổ thần chấn thiên đồ bị thương, đi ra ngoài làm gì? Ngài phải tĩnh dưỡng cho tốt. Nhìn thấy được sư phụ hạ cửu hạc đi ra, Lam Thiên vội vàng đi qua nâng đỡ hạ cửu hạc, lo lắng nói: Vị sư phụ này vì hắn, có thể nói là không tiếc hết thảy, thậm chí không tiếc cương ép nhanh chóng đột phá, tăng lên lực lượng, như vậy gần như đoạn tuyệt con đường tu luyện của lão. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn lực lượng sẽ nhanh chóng tăng vọt, nhưng tuổi thọ sẽ rút ngắn. Hôm nay tình trạng đã sắp không xong rồi. Không sao. Hạ cửu hạc phất tay áo, cười khổ nói, phá giải, chẳng qua là xác định đại khái một chút phương vị ở phía tây mà thôi, chân chính muốn phá giải, vi sư đúng là không làm được, ngươi phải mau chóng tìm ra tiếu kiểm sát thần vương kia. Hiện tại không thuộc về mấy thế lực lớn khác, còn có thể có năng lực trận pháp như vậy, chỉ sợ cũng chính là người này. Lúc đó cũng là vi sư nhìn lầm, nếu như sớm biết hắn có thủ đoạn như vậy, sớm bảo hắn hỗ trợ, có lẽ bây giờ đã. Khu! Hạ cửu hạc liên tiếp ho khan vài tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng Lam Thiên nhìn, nói: "Nếu ngươi tin tưởng vững chắc chính mình, như vậy cũng sẽ không đi lo lắng người khác ra sao? Nếu ngươi muốn giống như người kia, thì phải có tự tin của hắn, ngươi chính là thiếu sót sự tự tin này, cho nên một khi gặp suy sụp mới phải như thế." Lại lần nữa nghe sư phụ nhắc tới người kia, sắc mặt Lam Thiên không khỏi biến đổi, nhưng cũng không chú ý tới chuyện văn gia bên kia nữa, gật đầu đáp ứng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, bên trong Ngọc Kinh Thành cũng có một số người khác Đều cảm nhận được khí tức bên văn gia không thích hợp Ai sợ ai Nếu không bị sư nương ngăn cản Ta đánh chết các ngươi rồi Thời khắc này Thấy hai người kia không ngừng muốn dẫn mình lên không trung chân chính chém giết Buông tay chiến một trận Cổ tiểu bảo cũng có phần phẫn nộ Thật ra nó cũng không chút e ngại hai người kia Nhưng sư nương không ngừng liên lạc bảo nó dừng tay Vốn nó định dừng tay Nhưng bọn họ bọn họ khi dễ người ta Cho nên cổ tiểu bảo vô cùng tức giận gào thét Hả Văn mặc cùng lao đan vương Ngọc Trường không đang đánh với cổ tiểu bảo vô cùng tích liệt, khó phân thắng bại, đột nhiên nghe nó nói như thế, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bởi vì đã đánh đến hiện tại, người này cũng đã bại lộ lực lượng, hiện nhiên không cần thiết tẩn dấu nữa. Nên biết, một số lao quái vật giữ dáng người ở trạng thái đứa nhỏ, tuy rằng thanh âm cũng sẽ như thế, nhưng nói chuyện đều là già dặn lão luyện, không giống như người này, hắn vì sao nói chuyện ý nghĩ cùng trạng thái, có đôi lúc lại đúng thật giống như một đứa nhỏ, đây là chuyện gì xảy ra Mà Nhậm Kiệt nghe Cổ Tiểu Bảo nói vậy, cũng cố nén cười, thấy cứ đánh nữa nói không chừng sẽ rối loạn, Nhậm Kiệt ngẫm nghĩ liền dùng thần hồn lực, "Tiểu Bảo, đừng đánh nữa." Những người này không phải người ngoài, còn có, có một số việc ngươi còn phải tôi luyện, trong khoảng thời gian này, ngươi đi theo bên cạnh Nhậm gia chủ đi. Trong khoảng thời gian này, lời của hắn chính là lời của sư phụ, hắn sắp đi chiến trường Tây Bắc, ngươi mong muốn chiến đấu, đến lúc đó có khi là cơ hội cho ngươi chiến đấu. Nhìn thấy tình huống chiến đấu tới giờ này, Nhậm Kiệt chỉ có thể thông qua thần hồn lực dùng thanh em đặc biệt của tiếu kiểm sát thần vương cùng với phương thức liên lạc độc hữu nói với Cổ Tiểu Bảo, âm thầm thông báo cho nó biết. Hai lão ngài hay bắt đầu thu lại lực lượng, người này là người mình. Đồng thời Nhậm Kiệt cũng thông báo với Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Văn gia lão tổ Văn Mặc. Hết thể chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, loại hiểu lầm này làm cho Nhậm Kiệt muốn cười lại không làm gì được, nhưng thật đánh nhau đến bây giờ, cũng không thể để người mình đánh người mình, nếu mình còn không ra tay chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Mà mình ra tay thì càng phiền toái hơn, vì chuyện này mà bại lộ thân phận, tự giết lẫn nhau để người khác nhặt tiện nghi đương nhiên nhậm kiệt không thể để xảy ra loại chuyện như vậy. Hết thể thật ra cũng không lâu lắm, nhậm kiệt vừa động thần hồn lực, cùng một lúc với hai loại thân phận, phân biệt xử lý hai bên. Chương 523, thật ra, hắn chỉ có 5 tuổi. Sư phụ. Nghe thanh âm của sư phụ mình, cổ tiểu bảo lập tức chấn ra công kích đối phương, khống chế mình. Đến cảnh giới của họ bực này. Đối với khống chế lực lượng bản thân tự nhiên không có một chút vấn đề, đồng dạng lao đan vương ngọc trường không, văn mặc lao tổ văn gia cũng nhận được nhậm kiệt thông báo, vừa nghe nhậm kiệt nói như vậy, hai người cũng vội vàng khống chế, cùng một lúc lưng lại. Chỉ là hai người nghe nhậm kiệt nói là người mình còn rất nghi hoặc, thái độ, dáng vẻ của cổ tiểu bảo vừa rồi không giống như là người một nhà đâu. Hơn nữa nhân vật cường đại như vậy, gần như không kém gì lao tổ thái cực cảnh tầng thứ 8 của tông môn bình thường, mà lại với phương thức đứa trẻ xuất hiện không phải mang lòng dạ bất lương là gì chứ. Nhưng nhậm kiệt nói như vậy, bọn họ cũng đều rất tín nhiệm dừng tay, chỉ là mắt nhìn về phía nhậm kiệt, trong lòng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nếu tiểu bảo cứ tiếp tục đợi ở Ngọc Kinh Thành, sau này khẳng định sẽ có phiền toái không nhỏ, cựu địch của ta tương đối nhiều không tiện trực tiếp ra mặt, cũng không tiện cho mọi người biết quan hệ giữa chúng ta, vừa lúc ta đã bảo tiểu bảo cùng đi phía Tây với nhậm gia chủ, hết thảy nghe theo nhậm kiệt, xem hắn chính là ta là được rồi. Trước đó bởi vì phải trở về nhậm ra, hơn nữa cho dù với thân phận tiểu kiểm sát thần vương làm ra một chút gì, nhậm kiệt cũng không có khả năng để lộ quan hệ thầy trò giữa mình cùng Cổ Tiểu Bảo, hay lộ ra có quan hệ mật thiết gì với Văn Thi Ngữ. Hôm nay thân phận tiểu kiểm sát thần vương của hắn tuyệt đối là một phiền toái lớn, hiện tại không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn, một mình hắn dù gì cũng không sợ, hắn cũng không muốn như thân phận hiện tại, bị đủ các loại ràng buộc, lúc làm chuyện cứ phải bó tay bó chân. Vốn hắn định để Tiểu Bảo ở chung với Văn Thi Ngữ Cũng có mình ở Ngọc Kinh Thành, có thể tùy thời lưu ý theo dõi tình trạng của Tiểu Bảo, nhưng hôm nay còn không có vì chuyện gì khác đã xảy ra chuyện, trước hết bởi vì mình đã thành náo loạn lên rồi. Nhậm Kiệt cũng có thể nghĩ ra được, sau này nếu xảy ra chuyện gì, Văn Thi Ngự đúng là chưa chắc có thể quản được Tiểu Bảo. Cộng thêm tình huống hôm nay như vậy, Nhậm Kiệt dứt khoát giải thích một chút cùng Văn Thi Ngự, thừa dịp người khác không biết cổ Tiểu Bảo có quan hệ với Tiếu Kiểm sát Thần Vương, tự mình trực tiếp mang theo nó bên người tốt hơn. Cổ tiểu bảo khác với những đứa nhỏ bình thường, trên người nó còn có ấn ký tổ phụ tùy thời có khả năng gặp nguy hiểm, lực lượng bản thân kinh khủng không thể khống chế, cố tình còn là một đứa nhỏ chân chính mới hơn 5 tuổi chưa tới 6 tuổi. Có mình ở bên cạnh còn dễ xử lý, nếu mình không ở bên cạnh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sư phụ. Hắn muốn đoạt sư nương với ngài, bọn họ là người xấu. Mặc dù rời xa sư phụ mới không bao nhiêu ngày, nhưng lần nữa thông qua thần hồn lực liên lạc với sư phụ, cổ tiểu bảo còn là rất thân thiết. Chỉ có điều nghe sư phụ lại bảo mình đi theo tên cái gì nhậm kiệt này, còn phải nghe lời của hắn, cổ tiểu bảo dĩ nhiên rất không phục, rất bất ức, tức giận nói. Sư phụ biết rồi, chuyện này ngươi còn nhỏ không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu nói, sau này lời nói của nhậm kiệt chính là lời của sư phụ, nếu ngươi không nghe lời của hắn chính là không nghe lời sư phụ. Làm sư phụ, tuy rằng cổ tiểu bảo còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian này nhậm kiệt là cần dạy dỗ, cần nghiêm khắc có một số điều đã quyết định là tuyệt đối không cho phép hoài nghi. mà giờ khắc này, nhậm kiệt chính là dùng giọng nói như vậy. a dạ, sư phụ. vừa nghe sư phụ nói như vậy, cổ tiểu bảo gắt gắt mắt giấm lệ, nhưng rốt cục phải cúi đầu nghe theo. tốt lắm, hết thảy đều đã giải quyết, đều là người trong nhà, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. nhậm kiệt trao đổi cùng cổ tiểu bảo cũng chỉ là chuyện trong nấy mắt. thấy bọn họ dừng lại, cổ tiểu bảo đứng ở giữa không trung mắt giấm lệ dáng vẻ rất ủy khuất. Trong lòng nhậm kiệt thầm cười khổ bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành chịu như thế, kêu mọi người đều đến đây ngồi xuống. Văn thi ngữ thì có chút thất thần, bởi vì vừa mới vang lên thanh âm của hắn, làm cho văn thi ngữ lập tức nghĩ tới chuyện ở Đông Hoang. Lập tức nghĩ tới tình huống trước mắt, càng thêm không nghĩ tới chính là, hắn lại bảo tiểu bảo đi theo nhậm kiệt, đây là chuyện gì xảy ra. Điều này thật sự làm cho văn thi ngữ không sao nghĩ ra được, nhất là câu nói kia, xem hắn chính là ta, cái này là ý gì vậy chứ. Văn Mặc, lão đàn vương ngọc trường không chậm rãi hạ xuống, nhưng đều rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào Cổ Tiểu Bảo, trong lòng bọn họ vẫn xem Cổ Tiểu Bảo là một lão quái ngàn năm, chỉ có điều không biết người này tại sao có vẻ có chút ngây thơ không bình thường, nhưng nhất định phải cẩn thận, loại nhân vật cường đại có đam mê đặc thù, ý nghĩ đặc thù này là cổ quái nhất, là có tâm tính khó có thể phòng đoán nhất. Chỉ là, bọn họ vừa nhìn chằm chằm vừa hạ xuống, đột nhiên lại thấy Cổ Tiểu Bảo hạ xuống mà cặp mắt lại ủy khuất rơm rớm lệ, dáng vẻ rất rất yếu đâu có một chút gì bộ dáng của lão quái ngàn năm. Hơn nữa càng thêm khó tin là tiểu tử đen kịt kia vừa rồi dưới áp chế của hai người bọn họ đều có thể thoải mái ứng phó không rơi xuống hạ phong chút nào. Lúc này vừa hạ xuống ủy khuất nhìn thoáng qua văn thi ngữ, tiếp đó lại lại đi tới gần nhậm kiệt, giống như một đệ tử thi lễ rồi đứng ở phía sau. Nhậm kiệt, à đây đây là chuyện gì xảy ra? Lão đan vương ngọc trường không, văn mặc vừa hạ xuống, vốn hai người định ngồi xuống, toàn thân toàn ý đầy cảnh giới đều thất kinh. Ở trong lòng bọn họ người này nhất định là một lão quái vật ngàn năm cổ quái đang muốn bất ngờ ra tay giết nhậm kiệt vì thế nhìn thấy một màn đó làm cho bọn họ càng giật mình kinh ngạc. Làm lễ tiết đệ tử, sau đó đứng ở phía sau nhậm kiệt, còn dáng vẻ rất ủy khuất đây rốt cuộc là chuyện gì vậy. Vừa rồi còn là bộ dáng hung dữ, hiện tại hiện tại cứ như vậy ư. Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả Văn Thi Ngữ cũng rất kinh ngạc, biết tiếu kiểm sát thần vương bảo tiểu bảo đi theo nhậm kiệt, nàng vốn đã rất kinh ngạc. Nhưng thấy tiểu bảo còn thực sự làm như thế, lập tức nàng có chút đau lòng, cuối cùng nghĩ lại tiểu bảo vẫn thi lễ như đệ tử, điều này nói rõ nhất định tiếu kiểm sát thần vương đã nói gì đó. Suy nghĩ lại một chút câu nói của tiếu kiểm sát thần vương nói với mình, điều này làm cho văn thi ngữ đều có chút mơ hồ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, tại sao có thể như vậy. Văn dung không ngừng lắc đầu, không thể tin hết thảy những gì mình trông thấy, hôm nay thật kỳ quái. Con gái mình trở về lần này bị người kêu là sư nương. Còn dẫn theo một đứa nhỏ đèn kỵ xấu xí chỉ có 5, 6 tuổi kết quả hai thái cực cảnh cũng khó mà chế ngự rồi lúc này nhậm kiệt nói một câu mọi người là người một nhà ngồi xuống nói chuyện hắn liền chạy tới làm lễ đệ tử văn dung đích thực nghĩ không thông càng thêm không sao hiểu rõ được thế giới này đều là thế sao không nghĩ ra hết thảy chuyện hôm nay đều đều là chuyện gì vậy cái này cũng quá khoa trương đi tuy rằng hiện tại hắn đã vô cùng sùng bái tín nhiệm nhậm kiệt trước đó còn bị hắn nói mấy câu biểu hiện tàn nhẫn Quyết đoán dọa cho hoảng sợ, nhưng giờ này Văn Dũng mới phát hiện, bí mật trên người nhậm kiệt, mình biết thật sự quá ít. Lúc này mới ngoan đó. Đứa nhỏ sao có thể ra tay loạn bậy với trưởng bối như vậy chứ, có lực lượng thì hãy sử dụng với người ngoài đi. Nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo, vốt đầu nó một cái, nói. Hừ. Cổ tiểu bảo muốn né tránh, nhưng nghĩ tới câu nói của sư phụ lại không tránh né, nhưng nước mắt lại chảy xuống, tức giận đến hừ một tiếng. A, Một màn này. Càng làm cho mọi người không nói nên lời Hơn nữa với văn mặc cùng lao đan vương ngọc trường không Ở trong lòng bọn họ Cổ tiểu bảo chính là cấp bậc lao quái ngàn năm Không ngờ lại lại bị nhậm kiệt vốt đầu Như một đứa trẻ mà còn khóc Tiểu bảo, ngoan, Đừng khóc Mà lúc này, văn thi ngữ vừa nhìn thấy cổ tiểu bảo khóc Vốn tâm tình rối loạn càng loạn hơn Cổ tiểu bảo lần nữa thanh tỉnh khôi phục thân thể trẻ con Giống như lần thứ hai sinh ra Trong mấy chục ngày nay đều là nàng ôm trong lòng mình Tuy rằng không phải nàng sinh ra, nhưng loại cảm giác lần nữa dựng dục sinh mạng này, còn có loại cảm giác thân cận kia, nên văn thi ngữ nhìn thấy cổ tiểu Bảo khóc liền đau lòng không thôi, vội vàng đi tới lau nước mắt ra nùi nó. Văn Lão Tổ, Lão Đan Vương, Văn Gia Chủ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, các vị đứng như vậy, chính ta cũng không tiện ngồi xuống. Nhậm Kiệt thấy đã ổn định bình thường, liền nói với ba người, đồng thời giải thích, ta rất quen thuộc với sư phụ của tiểu Bảo, hắn không tiện ra mặt. Vừa rồi ngầm cho ta biết còn bảo ta giúp đỡ dẫn nó đi theo một thời gian. Tiểu bảo cũng không phải là lão quái ngàn năm như các vị nghĩ, nó đúng thật chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi. Phi. Vốn Văn Dũng vừa rồi nghe Nhậm Kiệt nói ngồi xuống, đầu óc căng thẳng vừa hơi bông lỏng, máy móc bưng trùng trà lên nhấp một ngụm, nhưng đột nhiên nghe Nhậm Kiệt nói như thế, nước trà mới vừa uống vào miệng liền phun vèo ra ngoài. Đường đường là người chủ văn gia, chú trọng nhất là lễ nghi, chưa từng có thất lễ như thế nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi. Cũng may người ngồi ở chỗ này cũng không có kẻ yếu, nước trà kia dĩ nhiên không văng trúng trên người người nào, trong nháy mắt đã bị nhậm kiệt dùng thần hồn lực cuốn nước trà bay ra ngoài xa trên mặt đất. Mà thấy Văn Dung hành động thất thố như vậy, Văn Mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường không cũng không để ý, bởi vì bọn họ đều bị câu nói của nhậm kiệt dọa cho hoảng sợ. Một câu nói này còn dọa người hơn xa tất cả mọi chuyện vừa rồi, cũng làm cho người kinh ngạc, khiếp sợ và không dám tin đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, chỉ là ngay cả hỏi cho rõ đều có chút khó có thể lên tiếng, chỉ kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt biết bọn họ suy nghĩ gì, chỉ nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, hướng về phía bọn họ gật đầu một cái nói khẳng định, không tin các vị có thể hỏi Văn Thi Ngữ, nàng hẳn cũng biết rất rõ chuyện này. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, Văn Dũng, Văn Mặc, Lào Đan Vương Ngọc Trường không đồng thời nhìn về phía Văn Thi Ngữ, thái cực cảnh mới năm tuổi, mà còn không phải thái cực cảnh bình thường. Còn đủ để sánh ngang với thái cực cảnh cấp bậc lão tổ. Đây là chuyện khoa trương bực nào, trong truyền thuyết thượng cổ cũng chưa nghe nói qua loại chuyện như vậy. Nên biết rằng, ước vạn người tu luyện muốn đột phá thái cực cảnh cũng khó khăn như lên trời, sau khi đột phá thái cực cảnh tuy rằng mỗi tăng lên một tầng sinh mạng cũng theo đó tăng lên, nhưng vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Gần như người có thể đạt tới cấp bậc lão tổ thái cực cảnh tầng thứ 8 đều đến gần ngàn tuổi, cho dù một số rất ít có kỳ ngộ đặc thủ, nhưng số tuổi cũng không quá nhỏ. Nếu như nói thiên tư hơn người, có đại giáo vô thượng duy trì, có các loại kỳ ngộ, thì cũng phải mấy chục năm mới đúng. Thế mà đứa nhỏ trước mắt này, là chân chính năm tuổi, lại không phải thân thể có vấn đề gì, thì quá kinh khủng đí. Cùng so sánh với hắn, bọn họ cảm thấy mình sống mấy trăm năm đều uổng phí. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, đủ để chấn động khắp thiên hạ, không quản bất kỳ địa phương nào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một đứa nhỏ năm tuổi đã đạt tới thái cực cảnh cấp bậc lao tổ. Ngoan! Tiểu Bảo đừng khóc nữa. Lúc này, Văn Thi Ngữ đang lấy món ăn ngon ra dỗ cổ Tiểu Bảo, đồng thời quay đầu nhìn về phía mọi người khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt một cái rất tò mò. Ngay khoảnh khắc này, nàng nhìn hắn đột nhiên cảm giác dường như có hơi quen thuộc, loại lạnh nhạt đó, cảm giác bình tĩnh đó, hết thảy nàng đều chưa từng để ý chỉ là lại có chút ít khác biệt, trong mơ hồ dường như trước mắt nàng hiện ra hai thân ảnh kia cùng ngồi ở đó. Tình huống của Tiểu Bảo có chút đặc thù. Cho nên sư phụ hắn mới để cho ta dẫn hắn đi theo bên cạnh, hắn đây là một đứa nhỏ nắm giữ một lực lượng uy lực cường đại, nhưng hắn đúng thật là một đứa trẻ, cho nên sẽ rất phiền toái. Bởi vì tiểu bảo có chút nguyên nhân đặc thù, tộc nhân hy sinh để hắn thừa kế lực lượng nào đó nên mới như thế. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ nên người trong nhà biết, đối với người ngoài không nên nói gì, bọn họ muốn nghĩ tiểu bảo là lao quái ngàn năm thì cứ để bọn họ nghĩ. Tuy nhiên nếu sau này tiểu bảo có làm cái gì không đúng, mọi người cũng đừng thấy lạ nó vẫn chỉ là một đứa bé. Nhậm Kiệt tươi cười giải thích. Tuy rằng Nhậm Kiệt đã giải thích, nhưng mấy người văn mặc lao tổ còn là thật lâu khó có thể tỉnh hồi lại. Dù sao cho dù thừa kế lực lượng cũng không giống người thế tục tưởng tượng như vậy. Một cao nhân trực tiếp truyền cho ngươi lực lượng của cả một đời là được. Nếu như thật sự có thể truyền dễ như vậy, thì nhân vật cường đại kia vĩnh viễn sẽ không ngã xuống rồi. Trên thực tế, truyền lực lượng là chuyện khó khăn nhất, phiền phức nhất. Một là sẽ ảnh hưởng tới con đường tương lai của đối phương. Hai là đốt cháy giai đoạn, nguy hại vô cùng lớn, ba là lực lượng của thái cực cảnh, làm sao có thể truyền thừa chứ? Điều này quả thật vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, cho nên sau khi nhậm kiệt giải thích rõ, bọn họ đều một hồi lâu không có lên tiếng, không có tỉnh thần lại. Ngay cả cổ tiểu bảo đã nín khóc vui vẻ tươi cười ăn gì đó, bọn họ còn đang không ngừng uống trà, mà hồi lâu cũng không nói được lời nào, bởi vì thật không biết nên nói cái gì nữa, hôm nay nghe được thấy được chuyện này, quá mức chấn động. Chương 524, Chương 524, muốn đánh nhau phải không? Dễ thôi. Nếu không phải là Nhậm Kiệt nói, bọn họ còn vừa đánh một trận với cổ tiểu bảo, cùng với nhìn hắn cười tươi khi được Văn Thi ngự cho kẹo, đánh chết bọn họ cũng không tin được chuyện này. Mà ngẫm lại vừa rồi hai lão già mấy trăm tuổi, liên thủ đánh một đứa nhỏ, còn cảm thấy nguy hiểm khó thắng nổi, hai người đều cảm thấy không còn mặt mũi. Chỉ là lòng dạ bọn họ vốn rộng rãi, cộng thêm ở lâu bên Nhậm Kiệt, tâm cảnh, cảnh giới đều ảnh hưởng lớn, không đến mức có gì chỉ là đánh sâu rung động quá mạnh, thật lâu không khôi phục lại. Thi ngữ, con con lại là sao thế này? So sánh với hai vị này, văn dũng lại hồi thần sớm nhất, bởi vì hắn không chấp nhất lực lượng. Cổ tiểu bảo mang đến chấn động qua đi, hắn liền nhớ tới chuyện của con gái mình. Mặc kệ thế nào, hắn cho rằng phải nói rõ chuyện này trước mặt nhậm kiệt, bằng không thật có lỗi với nhậm thiên hành, với nhậm kiệt, với nhậm gia. Cho dù nhậm kiệt không nói gì, không để ý, nhưng văn dũng không thể qua được bản thân. Tiểu bảo chỉ là đứa nhỏ. Cứu âm tông sẽ ra chuyện, là sư phụ nó đã cứu con. Sau đó chúng ta một đường chạy về Minh Ngọc Hoàng Triều, nó cứ gọi như thế, con cũng không còn cách nào. Về phần sư phụ của nó, chính là vị tiếu kiểm sát thần vương chấn động cả đông hoang hôm nay, chúng ta không có gì cả. Văn Thi Ngữ nhìn cha mình sốt ruột như vậy, liền bất đắc dĩ giải thích. Nói đến không có gì với tiếu kiểm sát thần vương, Văn Thi Ngữ khựng một chút, quả thật không có gì, bởi vì dù sao quen biết chưa bao lâu. Nhưng khoảng thời gian này, Lại dài lâu như người khác ở chung mấy chục năm, càng làm người ta khắc ghi sâu sắc. Tuy rằng trong lòng văn thi ngữ có một tia rung động, tựa như đáy lòng một mực ghi nhớ ngày đó nhậm kiệt quét ngang hội văn, sau đó uống rượu ngâm thơ, nhưng chẳng qua là một chút hảo cảm giấu ở đáy lòng. Chính nàng biết rõ, có lẽ có một chút rung động mơ hồ, nhưng còn xa đến mức có quan hệ gì với nhau. Nếu quả thật là có, văn thi ngữ cũng sẽ không giấu điếm, chuyện mình làm thì phải gánh vác, ngược lại không có gì, mới làm nàng nói ra mà cảm thấy mất mát. Hệ thống tình báo văn gia còn chưa mở rộng đến Đông Hoang như nhậm ra. Đương nhiên, nếu như có chuyện liên quan tới Minh Ngọc Hoàng Triều, hệ thống tình báo nhậm ra hiện tại sẽ lập tức thông báo bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không biết chuyện này, cho nên khi bọn họ nói tiếu kiểm sát thần vương, bọn họ cũng không cảm thấy gì. Chỉ là Văn dung vừa nghe Văn Thi Ngữ nói thế, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, nhưng tiếp theo sắc mặt lại biến đổi. Thi Ngữ, con nói cửu âm tông xảy ra chuyện, rốt cuộc có chuyện gì, đúng rồi, sư phụ của con đâu. Văn Dũng vừa nghe Cửu Âm tông kể ra chuyện, con gái còn là được cứu ra, liền lại lo lắng. Văn Dũng vừa hỏi, Văn Thi Ngữ liền kể chuyện Cửu Âm tông, cuối cùng mới tránh chuyện cổ tiểu bảo. Lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng Văn Mặc đều nhìn sang, Văn Thi Ngữ cũng không chệ giấu, kể ngắn gọn chuyện Cửu Âm tông. Dù chỉ kể ngắn gọn, nhưng làm mọi người nghe mà kinh hại không thôi, tông môn ngàn tuổi trong đấu nội bộ, liên lụy đến Lao tổ ngàn tuổi, vậy không phải chuyện thường. Mà nghe Tiếu Kiểm Sát Thần Vương bắt cóp thiếu tông chủ, bắt trẻ Cửu Âm tông, trốn thoát dưới một đòn của lão tổ ngàn tuổi, mọi người đều rung động, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng lão tổ ngàn tuổi là hạng tồn tại gì? Bởi vì cổ tiểu bảo gọi văn thi ngữ là sư nương, nên nghe tiếu kiểm sắt thần vương là sư phụ của cổ tiểu bảo, văn dũng liền không khỏi hỏi thêm tin tức về hắn. Mà văn thi ngữ nói một hồi, tựa như trở về khoảng thời gian đó, tiếp theo kể chuyện tiếu kiểm sắt thần vương vì cứu cổ tiểu bảo, một mình hủy diệt thiên thủy tông, độc chiến hai đại thái cử cảnh, chống cự lôi kiếp, dẫn cổ tiểu bảo tu hành. Vốn là ba người chỉ thán phục tiếu kiểm sát thần vương này, đến cuối cùng lại bị cả kinh chấn động. Nghe chuyện cổ tiểu bảo đã cảm thấy khó tin, không thể tưởng tượng, mà nghe văn thi ngữ nói hành động của sư phụ này, chưa đạt đến thái cực cảnh lại có thể hủy diệt tông môn, giết cấp bậc lão tổ, chống đỡ lôi kiếp, đó còn là người ư. Vốn bọn họ còn nghĩ, hạng sư phụ gì có thể thu đồ đệ như cổ tiểu bảo, năm tuổi đã có sức chiến đấu thái cực cảnh gần bằng cấp bậc lão tổ, loại yêu nghiệt như vậy thì có sư phụ nào dạy được mà vừa nghe cổ tiểu bảo biến hóa rõ ràng là được sư phụ của hắn thông báo, không tình nguyện ủy khuất khóc lóc nghe lời đứng sau nhậm kiệt nói rõ hắn thật tuyệt đối nghe lời sư phụ. mà lúc văn thi ngữ nói sự tích của sư phụ hắn ba người mới biết, quả nhiên sư phụ nào có đồ đệ đó. sư phụ càng thêm biến thái, yêu nghiệt, khủng bố hơn cả đồ đệ. lập tức nghĩ tới vị sư phụ kia ở ngay gần ngọc kinh thành văn mặc cùng lao đan vương ngọc trường không nhìn nhau cười khổ. nếu như vừa rồi thật làm cổ tiểu bảo bị thương. Dước tới sư phụ khủng bố của hắn nổi giận, vừa nổi giận liền hủy diệt cả tông môn. Thi ngữ chỉ là tò mò, làm sao nhận ra chủ quen biết hắn. Sau khi trả lời xong, tựa như ôn lại mọi chuyện ở Đông hoang, văn thi ngữ nhìn mọi người im lặng, lại quay sang nhậm kiệt. Trong lòng nàng rất tò mò, làm sao hắn lại đưa cổ tiểu Bảo cho nhậm kiệt. Tuy rằng văn thi ngữ dẫn cổ tiểu Bảo không lâu, nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp làm nàng biết, nàng không thể nào quản lý được hắn. Nhưng đồng thời... Nàng cũng không tin nhậm kiệt có thể quản lý được cổ tiểu bảo, càng to mò là hắn thần bí độc hành như vậy, sao lại có liên hệ với nhậm kiệt. Kỳ thật không tính là bí mật, các người có thể suy nghĩ kỹ, đeo mặt nạ cười thì còn có ai nữa. Nhậm kiệt mỉm cười nhìn văn thi ngữ, nói nàng suy nghĩ thử xem. Đeo mặt nạ cười, còn ai nữa. Văn thi ngữ sứng sốt, tiếp theo ngây người, sát thủ vương, không phải vị thần bí nhất trong tám đại vương giả hay sao. Đúng rồi, lúc trước hắn từng xuất hiện khi nhậm ra có vấn đề. Hắn đúng là đeo mặt nạ cười kỳ quái, có điều vì hắn cũng chỉ cấp bậc vương, giả, hơn nữa trước kia không có tiếp xúc, lần trước thông qua tình báo mới biết có chuyện này, cũng không chú ý. Về phần chuyện sát thủ vương cùng nhậm kiệt ở trong hoàng lăng, chặn giết cổ nguyệt, người ngoài không biết tới, cho nên nàng không nghĩ tới chuyện này. Sát thủ vương. Văn Thi ngữ nhìn nhậm kiệt. Đúng. Nhậm kiệt gật đầu, đồ đệ của sát thủ vương, nhà chúng ta có chút liên hệ với sát thủ vương. Nhậm kiệt quả thật không tiện nói nhiều. Bản thân hắn cũng bất đắc dĩ, còn nói tiếp thì rắc rối. Đây là người mình, nếu như để người khác biết, lại liên tưởng thì rắc rối thêm. Nhưng cũng may, sát thủ vương cầm tiền làm việc, trước kia không có liên lạc gì với nhậm gia. Chuyện hắn là người nhậm gia, càng không thể bị người biết. Tuy rằng cảm thấy khó tin, bởi vì đồ đệ của sát thủ vương lại còn mạnh hơn bản thân hắn, sư phụ cũng chỉ cấp bậc tám đại vương, giả, còn chưa đạt thái cực cảnh. Dù nói từng ám sát thái cực cảnh, nhưng cũng không hung hãn như vậy. Nhưng cuối cùng văn thi ngữ hiểu được là sao, chỉ là ánh mắt nhậm kiệt nhìn nàng bình thản không tạm chất, lại làm nàng tò mò. Thực tế thái độ của cha nàng như vậy, theo nàng thấy nếu thật là bắt buộc nàng thay văn gia báo ân, vậy thì sao? Nàng cũng không phản đối gì, bởi dù sao cũng từng đồng ý chỉ là trước kia không có để ý, hơn nữa cha nàng hỏi, sau hội văn lần đó, cũng có hảo cảm không rõ với nhậm kiệt. Nhưng đến hôm nay lại có chút dây ruột, dù sao trong lòng có thêm người khác, đáng tiếc không biết người kia có hay không. Hắn có nghĩ tới nàng không? Hắn lợi hại như vậy, đương nhiên biết chuyện bên này, chẳng lẽ không biết hôn ước giữa nàng và nhậm kiệt hay sao? Nghĩ tới những điều này, lại làm trong lòng văn thi ngữ càng thêm mâu thuẫn. Không sao thì tốt rồi. Thi ngữ à, con còn nhớ ta từng đề cập con có hôn ước với nhậm gia chủ hay sao? Lần trước cha nhắc tới, ý của nhậm gia chủ là phải xem ý của con. Cha thấy các con có thể tiếp xúc nhiều hơn, quan hệ hai nhà chúng ta không cần phải đám hỏi để duy trì nhưng nhưng nhậm gia đại tài vượt xa người thường. Không tin có thể hỏi lão tổ, hỏi những chuyện nhậm gia chủ đã làm gần đây. Có thể nói hôm nay nhậm gia có thể hưng thịnh đều là nhờ vào nhậm gia chủ, cho nên cha hy vọng các con có thể nói chuyện nhiều hơn. Tuy rằng văn dũng không phải hy vọng đem con gái làm đám hỏi có thể thu được gì, nhưng làm cha cũng mong con gái có được chỗ gửi găm tốt. Hôm nay nhậm kiệt đã làm văn dũng bội phục không thôi, tuy rằng văn thi ngữ nói tiếu kiểm sát thần vương cũng làm người ta chấn động, Lực lượng cùng phong cách hành sự của hắn làm người ta kinh hãi. Nhưng Văn Dung vẫn cho rằng, nhậm kiệt càng tốt hơn. Con không biết, hôm nay đệ đệ con có thể viết sách lập thuyết, thật ra đều là do nhậm gia chủ dạy cho. Đệ đệ con trước kia thế nào, con còn không biết, con xem bây giờ, thật có phong thái tông sư. Hơn nữa trưởng nhạc thiên phủ của nhậm gia chủ, tông môn thiên hạ đều muốn gia nhập, cửa hàng dược cao nhân gần như đánh bại hệ thống đan dược vốn có, càng đừng nói ngay cả cha cũng không biết rất nhiều chuyện khác của nhậm gia chủ. Văn Dung sợ con gái mình ở ngoài lâu, không rõ nhậm kiệt hiện tại, hiểu lầm hắn vẫn còn giống như trước kia, nên vội nói thêm. Nhậm kiệt nghe vậy, liền tắt lời, thật muốn ôm Văn Dung cười to. Thật không ngờ hai cha con này đều chia nhau khen ngợi hai thân phận khác nhau của mình, nhậm kiệt tự nhiên cũng rõ ý muốn của Văn Dung, nhưng trong lòng lại cười khổ. Văn Thi Ngữ cũng không ngờ cha nàng lại khen ngợi nhậm kiệt như thế, thực tế nàng cũng không rõ về nhậm kiệt hiện tại, hơn nữa nghe cha mình nói rõ ràng. Càng làm tâm tình mâu thuẫn của nàng dễ dùa không biết phải làm sao. Ha ha. Lúc này, nhậm kiệt cười nói, văn gia chủ nói phải, hai nhà chúng ta không cần phải đám hỏi để giữ vững quan hệ. Về chuyện ta cùng văn thi ngữ, ngài không cần lo, chuyện người trẻ tuổi để người trẻ tuổi xử lý, chuyện tình cảm càng phải tự nhiên mà tới, sau này chúng ta không nói hôn nước. Nếu quả thật có ý, đến lúc đó trực tiếp nói hôn sự. Dù không có chuyện này, cũng là người một nhà. Vào lúc này, nhậm kiệt xem như là nam nhân, tự nhiên phải lên tiếng hóa giải khó xử. Không cần phải tránh, không phải che giấu, thừa lúc này làm nhà hô nước, thật nếu thành, cũng sẽ như nhậm kiệt nói, tự nhiên mà tới. Văn thi ngữ cũng ngây người, không ngờ nhậm kiệt lại bình thản nói vậy, quả thật làm nàng bất ngờ. Hừ, tuy rằng sư phụ bảo ta toàn nghe theo ngươi, nhưng nếu ngươi muốn giành lấy sư nương, ta nổi giận cũng sẽ không tha cho ngươi. Cổ tiểu bảo nửa hiểu nửa không, nhưng nghe bọn họ lại nói chuyện hô nước, nói tới sư nương, lập tức vào. Một tay cầm nửa cái kẹo, một tay vung vung nắm đấm với Nhậm Kiệt. Ha ha. Nhậm Kiệt không quan tâm vò đầu cổ tiểu bảo, làm hắn tức giận vùng vẫy. Nhậm Kiệt cười nói, được, muốn đánh nhau phải không, vừa lúc ta sắp ra ngoài làm chút chuyện. Thật lâu không về Ngọc Kinh Thành, không phát uy bọn họ sắp quên mất. Đi, chúng tìm chút chuyện hay ho, cho ngươi có cơ hội giãn gân cốt. Sau đó đi chuẩn bị chút, chờ lên chiến trường thì không phải chuyện dỡn, ngay cả cấp lao tổ cũng có thể ngã xuống. Trưng 525. Cận vệ đội khủng bố. Minh Ngọc Hoàng Triều, chiến trường Tây Bắc, tuy rằng gọi là Tây Bắc, nhưng địa vực rộng lớn chiếm cứ 1 phần 3 phía Bắc, 1 phần 3 phía Tây. Còn Tây Nam cũng thế, cho nên dù Hoàng gia một mực nắm giữ Tây Cương, nhưng vẫn bị Tây Bắc Tây Nam đè ép. Chính vì thế, Hoàng đế mới cực kỳ kiên kỵ, Tây Cương đóng giữ 200 vạn đại quân. Chỗ này phải nói, 200 vạn đại quân không phải binh lính bình thường. Minh Ngọc Hoàng Triều lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo. Tùy tiện một hành tình muốn tổ chức hơn 1000 vạn đại quan cũng chỉ là chuyện như chơi, nhưng đại quân này không dùng được, chỉ ổn định địa phương cũng không xong. Cần phải trải qua huấn luyện, có đủ trang bị chiến trận mới ổn định được các an toàn địa phương. Mà đại quân chính quy Tây Cương, Tây Bắc, Tây Nam, đó là tướng sĩ chân chính tôi luyện, mỗi người đều là chọn ra từ ngàn giảm. Bản thân bọn họ có thực lực nhất định, nếu dung nhập bộ đội, có thể phát huy tác dụng trong chiến trận, thế mới coi như đại quân hợp cách. Vào lúc này chiến trường Tây Bắc Tiếng giết rung trời, cách một khoảng trong ngàn dặm đều thấy đông đảo tướng sĩ Thiên Hải Đế quốc công kích. Những tướng sĩ này có theo tồn tại hùng mạnh hướng dẫn, tạo thành chiến trận, thúc đẩy pháp bảo đánh sâu, có người phá trận mặt đất, hoặc dứt khoát điều khiển pháp bảo. Loại chiến đấu này càng thử thách năng lực chỉ huy, bởi vì phạm vi phòng ngự lan tỏa mấy vạn dặm, trận pháp có thể bao trùm có hạn, hơn nữa dù cho mỗi chỗ đều có trận pháp, nhưng cũng không thể đồng thời điều động bao phủ tất cả. Hơn nữa những trận pháp vòng ngoài cũng chỉ là điều lợi, không phải chỗ dựa. Nếu bị đối phương phá đi thì sẽ rắc rối, cho nên nhất định phải ra chiến đấu, trong vòng mấy vạn dặm có rất nhiều địa thế tạo thành trận pháp mạnh mẽ, có những chỗ không được thì dồn dập đóng quân. Bên trong hậu phương, quân phòng thủ không ngừng biến hóa. Đột nhiên, trong bầu trời vang lên tiếng rồng ngâm, ở trên không cách phòng ngự đại doanh Tây Bắc mấy ngàn dặm, rất nhiều đội binh lính tinh nhuệ nắm pháp bảo canh phòng, rất nhiều âm dương cảnh bay lên, bên trên mơ hồ tỏa ra khí tức thái cực cảnh. Còn ở giữa, lại có một tòa hành cung huy hoàng, Bên trên long phượng bay múa, hành cung to lớn này lại do một con thiên yêu thú to lớn dài đến 300 thước kéo đi, là Thủy Giao Long. Nhìn vậy trên thân nó, rõ ràng có huyết mạch chân long thượng cổ, nếu có thể hóa hình, có thể chân chính thăng cấp thành chân long. Bên trong hành cung to lớn đó, ngồi trên cao, hải lượng hoàng đế thiên hải đế quốc lúc này vì phong vô cùng, thật có cảm giác nhìn xuống thiên hạ. Lúc này nhìn ngàn dặm chiến trường, nhìn lại bên cạnh có cửu đầu long vương, mặc xanh, hắc quả phụ. Lão tổ Thái cực cảnh trong hoàng cung cùng hai vị Thái cực cảnh Thiên Hải Tông, Hải Lượng càng tràn đầy lòng tin. Khởi bẩm bệ hạ, Tây Nam tiến tới phá bỏ bà trăm dặm trận pháp, tiêu diệt vạn người đối phương, nhưng đã tiêu hao quá hai vạn. Trước mặt đang đẩy mạnh tới trước. Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại đối phương chống cự ngang nạnh, đối phương đã tổn thất quá hai vạn người, nhưng rõ ràng không muốn từ bỏ phòng tuyến thứ nhất. Tuy rằng lúc này Hải Lượng ở trên bầu trời Tây Bắc đều nhìn rõ ràng bên dưới, nhưng là Hoàng đế Thiên Hải Đế quốc thân trình. Đại quân có gì thay đổi đều phải thông báo cho hắn trước, bao gồm cả thương vong. Hừ, Hải lượng khí thế lan tỏa, đứng trên thiên hạ, nhìn xuống nói, không có chi viện, chỉ dựa vào một chỗ nhỏ này mà muốn chống lại thiên hải đế quốc ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Tăng cường công kích, mặc kệ tổn thất thế nào, trước khi trời tối ta muốn nắm lấy phòng tuyến vòng ngoài đầu tiên, phá hết đại trận hướng Tây Bắc. Về phần hướng Tây Nam cũng không được thả lỏng, lần này châm thân trình, không được chậm trễ. Chính là muốn dùng lực lượng mạnh nhất đánh tan phòng ngự của chúng, mặc kệ tổn hao thế nào cũng không tiếc. Rõ. Thủi hạ nghe lệnh lui ra. Hải lượng quay sang nhìn cựu đầu Long Vương cùng hắc quả phụ, đã được sư phụ hỗ trợ trở thành thiên yêu thú. Hai vị, chẳng muốn làm đại sự, hai vị còn nhớ hứa hẹn lúc trước. Hiện tại Hải lượng đối mặt với thái cực cảnh, vẫn giữ khí thế đế vương. Má nó, cựu đầu Long Vương nét ngôi, căn bản không để ý tên tiểu tử này, dựa vào hắn mà muốn ngông nhen trước mặt mình. Nhưng lại nhìn những người xung quanh đều nhìn tới, lại nghĩ tới Hải Vương khủng bố đằng sau, cựu đầu Long Vương cũng không nói nữa. Khi hì, hát quả phụ khép kéo cựu đầu Long Vương, cười duyên nói, vậy hạ yên tâm, chuyện chúng ta đồng ý thì sẽ không chối. Hơn nữa lần này không chỉ điều động toàn bộ người chỗ tiểu Long Long, ta còn cố ý mượn một số người từ Đại Vương ở Yêu Thú Thâm Nguyên, tuyệt đối có thể đến đúng hạ. Ừ, vậy làm phiền hai vị ái khanh. Hải Lượng liếc bọn họ, không để ý nữa, hoàn toàn coi như chuyện đương nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường Tây Bắc. Đánh, đánh đi. Lúc này trong lòng hắn sôi trào, máu như thiêu đốt, trong đầu vang vọng tiếng giống với Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt, chớ phải làm ngươi hối hận, cho ngươi biết trên đời này không ai có thể đạp lên đầu chấm mà nói. Chấm là chân mệnh thiên tử, ngồi ở trên cao, định sẵn làm người thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó không chỉ ngươi, ngay cả Minh Ngọc hoàng triều cũng không sao, mà không thể tha thứ nhất là ngươi, còn cả nhậm gia ngươi. Tất cả những gì liên quan tới ngươi, chấm sẽ không bỏ qua. Nhâm ra không phải dựa vào hai đại doanh Tây Bắc Tây Nam hay sao? Vậy chấm diệt chỗ này trước. Sâu trong yêu thú thâm nguyên, trên bầu trời vang lên tiếng ưng kêu thảm thiết. Sau đó giữa bầu trời nóng giật biến thành một mảnh sáng bạc. Tiếp đó một vật to lớn từ trên không trung rơi xuống. Một con chim ưng màu bạc giang cánh mấy trăm thước, khép lại cũng vô cùng to lớn, từ trên không trung rơi xuống, ầm ầm đập ngã vô số cây cối che trời. Không ngừng lăn lộn kêu thảm, cây cối đá lớn đều vỡ vụn dưới thân nó. Hắc hắc, thích không? Cho ngươi thử xem. Lúc này, trên lưng con chim ưng bạc có một bóng người nhỏ bay xuống, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã nhảy ra cách ngàn thước, trong tay còn cầm một con mắt to hơn cả đầu người, chính là con mắt của chim ưng khổng lồ kia, bị hắn móc thẳng ra. Người nhỏ bé này nhìn như chưa lớn hẳn, chính là tiểu điểu trong cận vệ đội của nhậm kiệt. Nhưng mà lúc này, trên má trái của hắn có một vết thương muốn phá mất đầu, cũng phá hủy con mắt, đây là vết thương do con chim ưng lớn này dạy ra, lúc đó đầu đã sắp bị xé ra cũng may dược vật của Nhậm Kiệt để lại cứu được hắn. Con chim mưng bạc kêu thảm, giãy rùa vô cánh, phá nát mấy trăm thước xung quanh, nó điên cuồng muốn xé nát tên nhỏ bé kia. Làm sao cũng không ngờ chỉ sơ ý một cái, bị tên này đối kịp. Nó là ngân dược cương vương, vương giả chân chính trong khu vực này, có huyết mạch thượng cổ, đã là thiên yêu thú chân chính, hơn nữa còn đạt tới thiên yêu thú tầng thứ 5, cộng thêm là loài chim, chỉ thủ hạ cũng đã có 4 thiên yêu thú. Lại không ngờ tới, trong hơn 1 tháng chém giết, địa bàn của mình bị đám người này săn bằng tồn tại như long lân hổ vương ngân dược cương vương đều có huyết mạch thượng cổ bọn nó không giống đại yêu hóa hình bình thường đặt tới âm dương cảnh là có thể hóa hình thậm chí đến thiên yêu thú cũng không được chính là theo đuổi lực lượng mạnh mẽ không ngừng phản tổ không theo đuổi hưởng lạc gì không theo đuổi thứ gì như con người hoàn toàn là dùng bản thể tu luyện tồn tại như thế càng thêm mạnh mẽ một khi bọn nó hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch có thể hóa hình vậy sẽ là chân chính khủng bố vô cùng Ngân Dược Cương Vương vô cùng cao ngạo, địa bàn bị đối phương đột phá, nó vẫn luôn dây dưa đối phương, mượn ưu thế trên không trung, đối phương không làm gì được nó, nhưng không ngờ lần này bị đánh lén, tự nhiên giận dữ không thôi. Vô hình, ngay khi Ngân Dược Cương Vương sắp lao tới, đại trận xung quanh bỗng vận hành, bao phủ thiên địa. Ngân Dược Cương Vương cảm thấy không hay, lập tức vọt lên không trung, nhưng bị đại trận bắn ngược trở lại. Ngân Dược Cương Vương không hổ là tồn tại sống ngàn năm ở yêu thú thâm nguyên, không lùi mà tiến, muốn bắt tiểu điểu làm con tin. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Mạnh. Đột nhiên, một thân hình phát ra hào quang màu vàng, đằng sau có mấy người tạo thành trận thế nhỏ, đẩy cho đồng cường trở nên to lớn, một quyền đánh lên móng đuốt của Ngân Dực Ngưng Vương. Hai cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp biến mọi thứ trong mấy cây số thành cho bụi, xung quanh liền trống trải. Ngân Dực Ngưng Vương trực tiếp bị đánh bay ra, móng đuốt bạc có thể bà xe xuyên núi lớn bị chấn cho đổ máu bay ra. Trong mấy tháng sông pha trong yêu thú thâm nguyên, lực lượng của đồng cường tăng vọt, đương nhiên Ngay cả hôm nay hắn là dương hồn tầng thứ 8, cũng hoàn toàn không thể là đối thủ với Ngân Dự Cương Vương. Nhưng sau đó, nhìn đám người thiết tháp địa thử ở đằng sau, đang cười nhìn Ngân Dự Cương Vương, cuối cùng kéo nó xuống được, vậy sẽ không sợ nữa. Mấy tháng chém giết điên cuồng, bọn họ đánh chết không ít thiên yêu thú, cho nên lúc này không sợ Ngân Dự Cương Vương. Vừa rồi đồng cường mượn bọn họ hỗ trợ, cùng hơn trăm người cận vệ đội hoàn toàn khống chế mấy cây số xung quanh, mới đạt đến hiệu quả này. Vụ Ngay khi đồng cường đánh bay nó, một đạo kiếm quang trật lóe, ngân dự cương vương vô cánh né ra, dù phản ứng kịp nhưng vẫn bị rạch một đường máu. Mà sau tia chớp, tạ kiếm lạnh lùng đứng trên không, tựa như một thanh kiếm, hắn đã bước đầu lĩnh ngộ kiếm ý, hôm nay thi triển kiếm pháp càng thêm quỷ dị. Chiếm ưu thế trên trời suốt một tháng, lần này xem ngươi chơi thế nào, suýt nữa bổ đầu huynh đệ ta, lần này ta phanh thây ngươi. Địa thử mắng, đi theo sau đồng cường, cả đại trận vận chuyển. Bọn họ tạo thành trận thế nhỏ duy trì đồng cường xông lên. Tiêu điểu cũng không lên, vì có thể đột kích Ngân Dự Cương Vương, kéo nó xuống bầu trời, tuy rằng cũng mượn uy lực trận thế, nhưng hắn cũng kích hoạt lực lượng mà trước kia không dám dùng. Nhưng hắn lại rất sáng khoái, bởi vì mình đã móc được con mắt của Ngân Dự Cương Vương. Đi vào yêu thú thâm nguyên, đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng trận đánh với Ngân Dự Cương Vương là thảm thiết nhất, liên tục chém giết suốt một tháng trên chiến trường vạn giảm. Nếu không phải Ngân Dự Cương Vương trọng thương. Nếu không phải mình đột nhiên hiểu được bí pháp yêu thú như ngộ đạo, mượn các huynh đệ đẩy bí pháp lên độ cao mới, vậy không thể làm được cỡ này. Ngân Dực Cương Vương rất xuống đất dù vẫn mạnh mẽ, nhưng làm sao so được với đại trận của cận vệ đội? Hôm nay trong cận vệ đội gần như toàn là âm dương cảnh, còn mười mấy người đạt tới âm dương cảnh dương hồn, càng có sức chiến đấu cá nhân khủng bố như đồng Cường, Tạ Kiếm, mượn uy lực đại trận, cận vệ đội buộc phát ra uy lực phải nói là khủng bố. Hôm nay bọn họ nắm giữ các loại trận pháp đã rất lợi hại có thể đấu với ngân dự cưng vương cùng bốn đại thiên yêu thú thủ hạ của nó suốt một tháng, san bằng thế lực nào, chỉ có mấy người bị trọng thương, không xuất hiện người chết, đủ biết cận vệ đội hiện tại lợi hại. Trăm người như một, toàn bộ mọi người dùng trận pháp làm trụ cột, đồng cường có thể xuất chiến, tạ kiếm như thanh vũ khí sắc bén, lúc nào cũng như một thể. Ban đầu theo nhậm kiệt rèn luyện, lần lượt chiến đấu tôi luyện, tăng lên, không ngừng đắp dược phẩm, trợ giúp sửa đổi công pháp, hôm nay tôi luyện yêu thú thâm T.E.G Cuối cùng bọn họ đi vào cảnh giới hôn nguyên nhất thể. Bùm. Vành. Tạ kiếm một kiếm đâm xuyên qua ngân dược tương vương. Đồng cường tiếp theo một quyền nện ngân dược tương vương muốn bay lên liền văng trở xuống. Cuối cùng ngân dược tương vương ngã xuống. Gia thu đi theo Nhậm Kiệt. Mập mạp lâu ngày, mọi người liền hoan hô kiểu thế này. Nhưng ở yêu thú thâm nguyên, bọn họ cũng thành thói quen. Dù chúc mừng nhưng trận pháp vẫn không tan. Chỉ những người bị thương nặng thì nghỉ ngơi. Sau đó có người cho dùng dược phẩm, có người đi thu nhặt ngân dược tương vương quá đã. Hắc hắc, cái này ta giữ riêng. Tiểu điểu cũng tới, cầm con mắt lớn nói với đồng cường. Giữa bọn họ tự nhiên không cần nói gì, đồng cường gật đầu, mấy người địa thử thì trêu chọc. Chỉ có tạ kiếm, tuy rằng hắn đã sớm dung nhập vào tập thể này, nhưng hắn lại như thanh kiếm sắc bén, bình thường gần như không nói, lúc này yên lặng nhìn ra xa. Tu vi của hắn đã đạt đến âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, nửa tháng trước hắn cũng không chút do dự âm dương dung hợp. Cho nên vừa nay mới mượn lực lượng trận pháp đâm xuyên qua Ngân Dược Cương Vương. Hắn sẽ không cho mình đường lùi gì, mục tiêu của hắn là Lam Thiên, Lam Thiên đã sớm là Thái Cơ Cảnh, cho nên nếu một năm sau hắn không đột phá Thái Cơ Cảnh, vậy chết cũng không sao. Đồng Cương nhìn tạ kiếm im lặng, hắn cũng sớm quen, trong đoàn đội sẽ không vì người không nói mà cho rằng người không phải trong nhóm. Được rồi, mọi người chuẩn bị, chúng ta khiêu chiến đối thủ tiếp theo, trước đó xem Ngân Dược Cương Vương dường như cố kỵ khi chúng ta đi sâu vào. Rõ ràng có tồn tại mạnh hơn. Nơi đó là địa bàn của đối phương, mọi người cẩn thận. Nghỉ ngơi một hồi, Đồng Cường nói. Hắn vừa nói, mọi người nhanh chẳng tụ dọn, nhưng vẫn là một trận pháp giải rác bao phủ xung quanh, vị trí của mỗi người đã như bản năng. Ông! Trong lúc mọi người hưng phấn chuẩn bị lên đường, đột nhiên Đồng Cường dừng lại xem khối linh ngọc trong tay, đống nhấc tay, ngừng. Thoáng cái, liền không có động tĩnh, mọi người đều ngừng lại. Bây giờ nghe lệnh ta, tiến tới hết tốc lực chạy đến chiến trường Tây Bắc. Thiên Hải Đế quốc công kích hai nơi Tây Bắc Tây Nam, ra chủ lệnh chúng ta lập tức đi chiến trường. Đồng Cương xem xong, lập tức hạ lệnh. Một câu này, liền làm mọi người sôi trào, dù chém giết với yêu thú ở đây rất sảng khoái, nhưng đối với bọn họ, chiến trường mới là nơi quen thuộc nhất, nhất là chém giết với Thiên Hải Đế quốc, càng là kẻ thù cũ. Lúc này nghe được mệnh lệnh, chân chính huyết khí dâng trào, nháy mắt hơn trăm người tạo thành trận pháp, tốc độ ầm ầm tăng vọt, trăm người tạo thành trận pháp phi hành. Tạo thành hình con chim to lớn ở trên không dùng, tiểu điểu đi trước dẫn dắt trận hình. Tuy rằng tốc độ bay không bằng ngân dự cương vương, nhưng còn nhanh hơn thiên yêu thú bình thường. Đây là cận vệ đội, đã có thể chân chính ứng dụng trận pháp vào bất kỳ chỗ nào. Trưng 526, mục tiêu, thính tuyết hiên. Văn gia trong sân viện lao tổ văn mặc, nhậm kiệt, văn thi ngữ, cổ tiểu bảo đã đi thật lâu, ba người còn lại vẫn chưa hồi thần. Thật là một đời hơn một đời, vốn còn không cảm thấy gì, đột nhiên cảm giác ra rồi. Qua hồi lâu, lão Đan Vương Ngọc Trường không lên tiếng, cảm khái nói: "Vốn tuổi như hắn đạt đến thái cực cảnh, hắn đã nghĩ rằng rất lợi hại. Nhưng Lam Thiên xuất hiện, tiếp theo sau Nhậm Kiệt tuy rằng không đến thái cực cảnh, nhưng trình độ lợi hại theo hắn thấy thì càng vượt xa thái cực cảnh. Hơn nữa trình độ như bọn họ đi theo cạnh Nhậm Kiệt, càng cảm giác được hắn lợi hại. Bởi vì bọn họ phát hiện, cho đến giờ Nhậm Kiệt không có chân chính lộ ra tất cả bản lĩnh. Đừng nhìn hắn rất lớn lối, nhưng chỉ khi gặp chuyện Hắn mới hơi lộ ra một chút lực lượng, cho tới giờ không có chủ động lộ ra toàn bộ. Điểm này, hắn cùng Văn Mặc đã từng thảo luận, phát hiện một điều, ngay cả bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của nhậm kiệt, dùng sâu không lường được để hình dung mới đúng. Ngươi đó, nếu ngươi cũng nói ra rồi, vậy ta phải làm sao đây? Nghe hắn cảm khái, Văn Mặc cười khổ nói, nhưng cũng biết Lao Đan Vương Ngọc Trường không có ý gì, nói tiếp, thật không ngờ, sát thủ Vương còn có một đồ đệ giỏi như vậy, một người diệt một tông môn, khí phách thủ đoạn cỡ nào, may mà là người bên chúng ta. Nhưng mà, hắn dẫn họa nhiều quá, đừng nên tùy tiện nói ra. Vâng, lão tổ yên tâm." Văn Dung vội gật đầu, biết là lão tổ nói với mình, bởi vì hiện tại Lao Đan Vương luôn ở cùng Văn Mặc, chỉ có hắn mới tiếp xúc bên ngoài. Hiện tại tâm tình của Văn Dung cũng khá hơn, bởi vì vừa nãy Nhậm Kiệt nói dẫn Cổ Tiểu Bảo ra ngoài, Văn Thi ngữ cũng đi theo. Mặc kệ thế nào, thử tiếp xúc cũng tốt. Hắn là đứng đầu một nhà, không phải trẻ con, không cần ngươi quan tâm." Lão Đan Vương khoát tay nói: "Đứng đầu một nhà, Nhậm Kiệt mới gọi là đứng đầu một nhà. Tuy rằng nghe thi ngữ nói tiếu kiểm sát thần vương này lợi hại như thế, nhưng theo ta thấy, không cách nào so sánh với Nhậm Kiệt." Văn Mặc nghe lời Lão Đan Vương, trực tiếp nói: "Bị lão tổ nói thế, Văn Dung cũng phải cười khổ không thôi, nhưng xem như là gia chủ, chính hắn cũng biết thật không thể nào so với Nhậm Kiệt." "Ồ, sao nói vậy?" Lão Đan Vương Ngọc Trường không nhìn sang Văn Mặc. Văn Mặc nói: "Tiểu kiểm sát thần vương kia lợi hại hơn nữa." cũng chỉ là bản thân lợi hại, nhưng nhậm kiệt chân chính lợi hại là có thể lãnh đạo cả gia tộc. Ngươi xem dưới hắn dẫn dắt, nhậm gia hôm nay đã đạt đến bước nào, tu vi của ngươi và ta đến được hôm nay, không có nhậm kiệt có được không? Còn những người khác, không có nhậm kiệt làm sao có hôm nay, một người đột phá không là gì, nhưng có thể làm mọi người đi theo hắn đạt đến độ cao mới, đây mới là giỏi nhất. Ừm. Lão Đan Vương Ngọc Trường không nghe vậy cũng gật đầu, không sai, đừng nói là một đời trẻ tuổi, cho dù là trong đời trước. Ta cũng cho rằng không ai sánh ngang được với Nhậm Kiệt. Mấu chốt là đến giờ Nhậm Kiệt vẫn không chân chính biểu hiện ra tất cả thực lực, phải hình dung hắn là sâu không thấy đáy mới đúng. Ta cùng kiếm vương là ví dụ tốt nhất, hai chúng ta vốn không có cơ hội đến hôm nay, đừng nói chúng ta, ngay cả vô song, hôm nay cũng đột phá, đều là do Nhậm Kiệt trợ giúp. Hơn nữa nhớ lại cận vệ đội của Nhậm Kiệt, cùng đám người trẻ tuổi cảnh hắn, ai không phải hùng hãn tung trời. Không sai, trước kia Nhậm Thiên Hành đi ra, Ta cho rằng thiên hạ này không ai so sánh được với hắn, trong ngàn năm cũng khó xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, nhậm kiệt đã vượt xa hắn, ít nhất nhậm thiên hành không thể nào làm văn tử hào trở thành văn thánh. Ngoài tu luyện ra thì các lĩnh vực khác đều không thể toàn tài như vậy. Bây giờ ngẫm lại, nhậm kiệt quả thật vượt xa cha của hắn. Văn mặc không khỏi cảm khái. Văn mặc nghe lời lao đan vương, cũng không ngừng gật đầu. Hai người đều cho rằng, ngay cả tiếu kiểm sát thần vương có lợi hại hơn nữa, cũng không thể sánh được với nhậm Kiệt hai người bọn họ nói chuyện không phải đàm luận chuyện nhà chuyện nước, văn dung cũng không tiện xen vào, nhưng vẫn chấn động vô cùng. tuy rằng hắn cũng cho rằng nhậm kiệt đủ ưu tú, nhưng rõ ràng vẫn chưa hiểu đủ, không ngờ lao tổ nhà mình cùng lao đan vương cũng đánh giá nhậm kiệt cao như thế, còn còn nói là vừa xa nhậm thiên hành, nên biết nhậm thiên hành chính là một truyền thuyết, nhậm kiệt mới nắm giữ gia tộc được bao lâu. tuy rằng cảm thấy lao tổ đánh giá nhậm kiệt quá cao, nhưng ngẫm lại, ngoài lực lượng, những mặt khác thì nhậm kiệt làm không thể kém hơn nhậm thiên hành về phần những người khác càng không thể so sánh với Nhậm Kiệt trước kia không nghĩ bây giờ ngẫm lại những chuyện Nhậm Kiệt làm đều khiến người ta chấn động gia tộc như Văn Gia đều chiếm cứ một phương năm đại gia tộc với hoàng cung ở giữa bốn đại gia tộc ở bốn góc chỉ có các đời gia chủ mới biết vị trí này không đơn giản như bề ngoài bên trong ẩn chứa đại trận siêu cấp đã từng sử dụng khi Ngọc Kinh Thành gặp đại địch mà mỗi gia tộc đều đặt khu vực nhà mình ở nơi lớn nhất phồn hoa nhất ra khỏi Văn Gia Gần đó là con phố Phùn Hoa, Nhậm Kiệt dẫn Văn Thi Ngữ, Cổ Tiểu Bảo trực tiếp đi về bên này. Văn Thi Ngữ cùng Cổ Tiểu Bảo theo sau Nhậm Kiệt, vốn cho là Nhậm Kiệt sẽ ngồi xe linh thú, lại không ngờ Nhậm Kiệt cũng đi bộ. Bởi vì nàng cảm thụ rắc rối khi đi bộ, cho nên không khỏi bận tâm. Nhưng nhất thời không biết nói với Nhậm Kiệt thế nào, vừa nãy Nhậm Kiệt nói muốn dẫn Cổ Tiểu Bảo ra ngoài, dù nói sư phụ giao cho Nhậm Kiệt quản lý, nhưng Văn Thi Ngữ vẫn không yên lòng, cộng thêm Cổ Tiểu Bảo cũng kéo nàng theo nói đi chung. Nàng cũng đồng ý. Hoa! Sư nương mau nhìn, cái này thật là hay. Sư nương nhìn cái tí hơn này, có giống sư phụ không? Cái này giống ngài, cái giống ta chứ? Sư nương, cho ngài cái này, cái này rất ngon, hứ, không cho hán. Cổ tiểu bảo vừa đến trô náo nhiệt này, lập tức vui vẻ. Lúc trước đi cùng văn thi ngữ, tuy rằng nàng muốn cổ tiểu bảo vui vẻ, một đường dẫn đi văn ra, nhưng vào cửa xảy ra chuyện, sau đó đi đường cũng gặp chuyện. Văn Thi Ngự thật muốn tránh né ánh mắt mọi người, nhưng vì tránh rắc rối, cũng dẫn cổ tiểu bảo đi đường bình thường đến văn gia. Còn lúc này nhậm kiệt lại chuyên dẫn cổ tiểu bảo đến chỗ náo nhiệt nhất, vừa đến, cổ tiểu bảo liền hớn hở kích động không thôi. Ăn ngon, chơi vui, tự nhiên liền càng quét. Đồ vật trong Ngọc Kinh Thành, bởi vì không giống các thành thị tông môn, đa số mua bán là dành cho người tu luyện, đồ chơi không nhiều. Ngọc Kinh Thành lại chuyên dành cho người thường, đồ chơi đồ ăn thật là nhiều không đếm hết. Đối với cổ tiểu bảo, chỗ này quả thật là tiên gia bảo địa. Vừa vào, hắn đã vọt lên trước, mua cái này cái kia, cũng không quên chia phần cho văn thi ngữ. Trên tay văn thi ngữ nhanh chóng có một đống đồ, làm nàng cười khổ không thôi. Đồng thời cũng nhìn thấy, không ít người chỉ trỏ cách ăn mặc của cổ tiểu bảo. Đồng thời cũng xì xào nói về bọn họ, dù sao tổ hợp như bọn họ đi đến hội giao dịch của người cũng thu hút chút ý, không gì là người bình thường ở Ngọc Kinh Thành. Văn thi ngữ chú ý nhậm kiệt bên cạnh. Lại phát hiện nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo, mỉm cười nhạt nhạt, trong mắt có vui vẻ. Cảm giác này làm nàng quen thuộc, sao sao lại thế được? Mọi chuyện xung quanh, hình như hoàn toàn có liên quan tới hắn. Không phải cố ý giả vờ, mà là chân chính không quan tâm ánh mắt khác thường, để ý người khác thì làm sao bình thản lạnh nhạt như vậy, sao sao lại thế được? Mặc dù biết nhậm kiệt không còn là hạng chắc táng ăn chơi cái gì cũng không biết, nhưng... Tâm cảnh bình tĩnh như vậy, ngay cả văn thi ngữ cũng khó đạt đến. Dù cho lão tổ thái cực cảnh cũng không thấy, đến nay văn thi ngữ chỉ cảm thụ được trên một người, là tiếu kiểm sát thần vương. Tuy rằng cổ tiểu bảo làm người ta rất chú ý, nhưng bởi vì trường nhạc thiên phủ, hiện tại trong ngọc kinh thành tràn vào người tu luyện, kỳ quái có nhiều, mọi người cũng không phản ứng lớn như trước. Mà ngược lại, bởi vì nhìn đối phương khác thường, bọn họ càng cố ý khống chế giọng nói, tuy rằng không giấu được nhậm kiệt, văn thi ngữ, nhưng không đến mức trực tiếp như vậy. Thực ra bọn họ thế nào, nhậm kiệt thật không để ý. Người sống mà quá để ý người khác, vậy hoàn toàn là làm khó chính mình, mà không phải sống cho mình. Tuy rằng không làm rõ quan hệ, nhưng nhìn cổ tiểu bảo vui vẻ, nhậm kiệt cũng vui theo. Cô ý đi vòng vo cả buổi ở khu chợ náo nhiệt, để cổ tiểu bảo xem, chơi, mua hết một lượng. Sư nương, chúng ta đi đâu đây? Cổ tiểu bảo miệng còn ăn, ra ngoài khu chợ liền hỏi văn thi ngữ. Văn thi ngữ thật không biết đi đâu, ngẩng đầu nhìn nhìn nhậm kiệt không nhanh không chậm đi đằng trước. Đi đánh một trận. Nhậm Kiệt thuận miệng đáp. Thật sao? Cổ Tiểu Bảo vừa nghe, con mắt đen liền sáng lên. Tuy rằng trước khi đi ra Nhậm Kiệt có nói, nhưng lúc đó cổ Tiểu Bảo khó chịu vì khuất, căn bản không để vào lòng, lại chơi lâu như thế, lúc này liền trở nên hưng phấn. Nhậm gia chủ, tình huống Tiểu Bảo có chút đặc biệt lúc trước ra đấu với Lão Tổ cùng Lão Dan Vương, ngài cũng thấy, lỡ không khống chế được thì dễ xảy ra chuyện. Nghe Nhậm Kiệt lại nói thế, Văn Thi Ngư cũng cảm thấy hắn không phải nói đùa, vội dùng lực thần hồn trao đổi với Nhậm Kiệt. Ừ, ta hiểu rõ tình hình của nó. Nhậm Kiệt cũng trả lại một câu. Chính vì Nhậm Kiệt đáp đơn giản như thế, lại khiến Văn Thi Ngự không biết nên nói tiếp thế nào. Dù sao sư phụ của Tiểu Bảo giao nó cho Nhậm Kiệt, mình nói nhiều cũng không được. Tuy rằng Tiểu Bảo luôn gọi sư nương, nhưng dù sao nàng không phải sư nương của nó. Nhậm Kiệt dẫn hai người rời phố xá phồn hoa, đi đến một chỗ dù cũng náo nhiệt, nhưng đã không còn là thế tục. Nơi này theo người tu luyện đông dần, tiểu lâu ban đầu lại xây dựng lại. Bởi vì rất đông người tu luyện, cũng nhiều tàn tu, những gia tộc thế lực sẽ không bỏ qua cơ hội, tuy rằng những người này đến chủ yếu vì trường nhạc thiên phủ, đến ở trường nhạc đổ trưởng, nhưng cũng có người sẽ ra ngoài dạo. Cứ thế, khu vực trống nơi này liền dần xuất hiện hội giao dịch cỡ nhỏ, đồng thời xuất hiện chỗ chuyên dành cho người tu luyện nghỉ ngơi mua bán giao dịch. Mấy ngày trước hoàng gia phái nhiều vị cao thủ trận pháp, còn có thái cực cảnh bố trí một chút trận pháp, có ý biến khu vực mười mấy dặm này thành chỗ có người tu luyện. Thực tế người tu luyện cũng không muốn tiếp xúc với người phàm, không có ý nghĩa gì, thật xảy ra chuyện lớn lại còn làm người ta chê cười. Mà ở trong này, Thính Tuyết Hiên cũng dựng lên tiểu lâu lớn, bố trí trận pháp bên trong, cung cấp dịch vụ hoàn toàn không kém gì bên trong đại tông môn. Ngay cả ở Ngọc Kinh Thành, cũng tính là tồn tại hàng đầu trong khu vực riêng này. Mà lúc này, Nhậm Kiệt đã dẫn văn thi ngữ, cổ tiểu bảo nhàn nhã đi đến đây, mục tiêu nhắm thẳng Thính Tuyết Hiên. chương 527, thật không sợ ư. Vì chiêu mộ tu luyện giả đi vào, Thính Tuyết Hiên mới xây dựng lại có quy mô to hơn còn chưa nói, bên trong còn rất nhiều trận pháp, đây là bảy tỏ thực lực. Tầng dưới có thể mua bán giao dịch, sở dĩ Thính Tuyết Hiên có thể nhanh chóng nổi danh, là bởi bọn họ giao dịch rất nhiều, giá tiền cũng tốt, vì vậy thu hút rất nhiều tán tu. Ở bên trên là phòng giao dịch khách quý, lên tầng trên là tửu lâu, tầng trên đỉnh có thể nhìn ra mười mấy dặm. Chỗ cao nhất tửu lâu có dạng đông tuyết, cách rời lơ lửng trên không trung, mặt đất là thủy tinh đặc thù có thể thoải mái nhìn bên dưới, cho nên ngay cả người đưa đồ ăn lên cũng phải là âm dương cảnh mới bay qua được. Xung quanh có các loại trang trí như bông tuyết xinh đẹp, tựa như thủy tinh cùng giữa không trung. Chỉ là thủ đoạn này, tông môn bình thường cũng khó làm được, cho nên danh tiếng Thính Tuyết Hiên cũng nổi dần lên. Sau khi trường nhạc thiên phủ thu hút vô số người tu luyện đến đây, Thính Tuyết Hiên thừa cơ trỗi dậy. Không ai rõ tình huống về Thính Tuyết Hiên, nghe nói là mấy thế lực liên hợp mới có tài lực như vậy. Mà làm khách mời vào tiểu lâu bông tuyết kia, cũng thành chuyện mà người Ngọc Kinh Thành lấy làm tự hào. Từ bên dưới nhìn lên thì không lớn, thật ra bên trong vô cùng rộng rãi, lúc này đặt hai cái bàn lớn, hai mươi mấy người ngồi, cũng chỉ chiếm một khoảng ở giữa mà thôi. Ở xung quanh, còn rất nhiều khoảng trống. Các vị, các vị, vốn là thiên hải đế quốc mạo Phạm Thiên uy Minh Ngọc Hoàng Triều ta, chiến đấu mới bắt đầu, như vậy không nên uống rượu mua vui, phải lo việc nước đối phó kẻ địch. Nhưng nói lại, Minh Ngọc Hoàng Triều có phụ hoàng trấn giữ. Mấy chục năm mở rộng bờ cõi, đánh cho các quốc gia xin tha, thịnh thế như vậy nào lại sợ một trận chiến. Lúc này, ở chỗ chủ vị là nhị hoàng tử Lý Văn Vũ, gần đây Lý Văn Vũ không ngừng được trọng dụng, người ủng hộ càng đông, đúng là lúc chí khí bộc phát. Lúc này lời nói hùng hồn, nhìn người hai bàn, nói: "Hôm nay bổn hoàng tử mở yến hội lần này, thứ nhất là hoan nghênh Vũ huynh cùng Lâm huynh đến Ngọc Kinh thành gia nhập phục vụ cho Minh Ngọc hoàng triều. Vũ huynh sắp phải theo cha xuất chinh, cho nên tiệc rượu này cũng muốn chúc vũ huynh chiến thắng trở về. đây, chúng ta cạn chén này. hôm nay nhị hoàng tử làm chủ mời khách, tiệc này tự nhiên không phải mời người thường. lúc này nhị hoàng tử nói xong, mọi người liền cười vội nâng chén. lúc này ở hai bên nhị hoàng tử có hai người, người bên tay trái thân thể rắn chắc, phát tán khí tức mạnh mẽ, vẽ mặt dữ tợn hung ác, ánh mắt cũng rất hung dữ. nhị hoàng tử nói xong, hắn trực tiếp một ngụm uống hết. người này là vũ khiếu, con trai của thượng thư quân bộ vũ báo quốc nhưng lại rất ít ở Ngọc Kinh Thành, luôn ở tổ địa Vũ gia, gần đây mới đến. Còn bên tay phải nhị hoàng tử là Lâm Vân Thông, con cháu trực hệ Lâm gia cũng vừa đến Ngọc Kinh Thành. Lâm Vân Thông vẫn đầy vẻ văn nhã, tiêu sái bất phàm, cười khẽ gật đầu với nhị hoàng tử, chậm chậm uống cạn chén đến rượu. Nhị hoàng tử nói phải, chiến đấu chẳng qua là chỗ cung cấp chiến công cho chúng ta mà thôi. Vũ Khiếu một ngụm uống hết rượu, vô cùng tự tin nói, tựa như đi chiến trường chẳng qua là chạy một vòng, kẻ địch chỉ như dê bò chờ bị làm thịt. Nhị hoàng tử nói như thế, tuy rằng Vũ Khiếu nói cản rỡ hơn, nhưng cũng không ai nói gì, người có thể đến đây tự nhiên đều là hạng thân cận nhị hoàng tử. Hiện tại quyền lực của nhị hoàng tử càng lớn, có vẻ như nổi trội lên, đừng nói Vũ gia, Lâm gia hiện giờ uy thế bất phàm, có khi thế đánh sâu vào thay thế nhậm gia văn gia. Mà mọi người đều biết bệ hạ bất mãn nhậm gia văn gia, dưới tình hình này, Vũ gia Lâm gia trỗi dậy theo người khác thấy là tất nhiên, liền khen không nớt lời. Vũ Thiếu mười mấy tuổi liền săn bắt đại yêu hóa hình, đi chiến trường thì là gì chứ? Nghe nói Vũ Thiếu tự mình dẫn người trong gia tộc, đánh trận với mấy nước nhỏ gần đó. Quả nhiên cha là anh hùng hào hiệp, Vũ Thượng Thư có con trai như thế, tương lai nhất định thành danh. Không sai, nếu như Vũ Thiếu sớm đến, nào có chỗ cho nhậm kiệt lươn lối. Ảc năm. Không biết hai kích động ném một câu như thế, lập tức toàn trường yên lặng. Vốn những người này đang định bỡ, khen cái gì cũng không sao, dù ngươi so sánh quá mức, người ta cũng nhịn chỉ cho rằng kẻ đó vô sỉ hơn mình mà thôi. Nhưng đột nhiên có người nói vậy, toàn trường liền tắt tiếng, thậm chí không ít người còn toát ra sợ hãi, cẩn thận nhìn xung quanh. Nhậm Kiệt là ai? uy thế của Nhậm Đại gia ở Ngọc Kinh Thành không phải khoác lác mà có, đó là chân chính đánh ra. Không nói trước kia, mới không lâu trước, ai không biết Nhậm Kiệt đại náo Kim Loan Điện, tức hộc máu cao chiến huyền, đánh cho huy viễn đại tướng quân Lâm Nguyên hôn mê, kết quả đi ra như không có chuyện gì. Có mấy người còn nhìn tên vừa nói thờ mắng mà nó ngươi định bợ kiểu gì không được, chết hay không lại nói nhậm kiệt làm gì. Ngay cả Hải Vương dẫn hai đại vương giả, Lam Thiên Khai phủ lập tông bị phá rối, dẫn thái cực cảnh đàn áp cũng không làm gì được nhậm kiệt. Quốc trưởng mà hắn cũng dám giết, Kim Loan đại điện cũng dám phá rối, hoàng đế công khai bất mãn cũng không sợ, ngươi nói vậy còn không phải tự kiếm chuyện hay sao? Người kia đột nhiên phát hiện xung quanh yên lặng, không ít người khác thường nhìn hắn, vị này vốn là quan viên tam phẩm, lúc này cũng hứa hết mồ hôi. Già ta, ta nói là Vũ thiếu lợi hại. Người này cũng luôn uống, nhất thời không biết phải nói sao, sợ đến lắp bắp. Lúc này, người ngồi cạnh hắn vẫn nhàn nhã ăn uống, chỉ là ánh mắt có một cô đùa cợt. Cao bằng, lúc này làm việc ở quân bộ, chẳng qua hắn đã không còn nổi bật nữa, cao gia cũng có người nói hắn không còn là người thừa kế gia chủ. Lần này nhị hoàng tử mở tiệc mời, hắn cũng đến, nhưng không ngồi cùng bàn với nhị hoàng tử, cũng biểu hiện ra tình huống của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không ngại bị người ta coi như không tồn tại. Hừ nhìn người kia kém cỏi như thế, cộng thêm vẫn khó chịu Nhậm Kiệt. Lúc này nhị hoàng tử chứng mắt, làm người kia sợ đến nuốt ra bàn. Nhậm Kiệt chẳng qua là dựa vào dư huy gia tộc mà thôi, bệ hạ không trừng phạt hắn là bởi gia tộc hắn có công với quốc gia, nhưng hắn vẫn làm loạn như vậy, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Lúc này Lâm Vân Thông vẫn không lên tiếng, liền bĩu môi khinh thường nói: nếu Lâm gia muốn trèo lên cáo, vậy tuyệt đối không thể e ngại Nhậm gia, càng thêm không thể ngại Nhậm Kiệt. Hơn nữa Lâm Nguyên vừa bị đánh. Hắn phải đứng ra nói chuyện, theo Lâm Vân Thông thấy, Lam Thiên có yêu nghiệt đi nữa thì cũng chỉ mới trôi dậy, làm sao có thể sánh được với Lâm Gia? Không sai, nhậm kiệt hắn tính là thứ gì, ngông cuồng làm bậy, không phải dựa vào lao cha nhậm thiên hành để lại miễn tử ngọc bài mới thế. Nếu như thật ra tay, ta một bàn tay là bóp chết hắn. Bùm! Vũ khiếu còn chưa hồi thần lại là chuyện gì, rõ ràng hắn không phải hạng biết tính kế, nhưng lực lượng của hắn còn mạnh hơn Lâm Vân Thông hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong lứa trẻ tuổi vũ gia, rất ít người vũ gia đời trước có thể lợi hại hơn hắn. Nghe Lâm Vân Thông nói, hắn liền phản ứng lại, thì ra mọi người vừa định nọt mình có nhắc đến Nhậm Kiệt, lập tức lại bị dọa, nên rất là khó chịu, liền không phục nói một tiếng, bàn tay chụp giữa không trung, nổ bùn một cái, trực tiếp bóp không khí nổ vang, tỏ vẻ uy thế kinh người. Tốt, rất tốt. Nhị hoàng tử cũng hận Nhậm Kiệt không thôi, không ngờ hôm nay mở tiệc mới nói mấy câu liền gặp chuyện như thế. Hơn nữa quan tam phẩm kia qua kém càng khiến hắn cảm thấy mất mặt. Lúc này nghe Lâm Vân Thông cùng vũ khiếu nói, nhị hoàng tử vỗ tay khen ngợi. Quốc có trung thần, chính là như thế, nhậm kiệt có thế nào cũng chỉ là thần tử, phụ hoàng ta ngể nhậm gia cùng nhậm thiên hành từng có công lao nên không so đo. Nhưng nếu hắn còn không biết chừng mực, sớm muộn gì cũng gặp tai hương. Nhị hoàng tử nói rồi, nhìn sang những người khác, các người đều phải học theo lâm công tử cùng vũ thiếu, đây mới là người có khí độ, chẳng qua là nhậm kiệt, có gì phải sợ nhìn sắc mặt các ngươi, bẽ mặt, làm buồn hoàng tử bẽ mặt, vân vân. Người xung quanh vừa nghe, vội vàng thưa dạ, vừa nãy bọn họ cũng không tự chủ như thế. Ta thấy nhậm kiệt quen thói rồi, sợ hắn, có gì mà sợ, vũ khiếu ta chém giết trong yêu thú thâm nguyên, thiên yêu thú đuổi giết cũng không sợ, hắn tính là gì. Vũ khiếu ngạo nghệ nói, Lâm Vân Thông cũng nhẹ nhàng lắc chén rượu, nói, không sai, chẳng qua là hạng dựa vào gia tộc An Vốn Gốc mà thôi, có gì phải sợ. Sớm muộn gì Lâm gia ta cũng sẽ thanh toán với hắn. Hừ. Nếu không phải lập tức xuất trình, không phải trước kia vẫn ở Ngọc Kinh thành, nào đến phiên hắn lơ lối. Sợ hắn hắn tính là gì? Lời của nhị hoàng tử càng làm Vũ Khiếu kích động hơn, lớn tiếng quát. Nghe lời Vũ Khiếu cùng Lâm Vân Thông, cao bằng ngồi đó như người ẩn hình, khóe miệng khẽ giật, toát ra mỉm cười không dễ phát hiện. Vốn nhị hoàng tử lên tiếng, Vũ Khiếu cùng Lâm Vân Thông nói chuyện, không ít người đều tiếp tục lịm bận. Dù sao nhị hoàng tử cũng đã nói vậy, Tuy rằng trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng vẫn phải bày tỏ trung thành, rồi rít bày tỏ Vũ thiếu lâm công tử nói phải, nhậm kiệt kia tính là gì? Đột nhiên, ặc. Đám người đang nhìn nhị hoàng tử, đột nhiên trợn mắt, miệng há ra lại không phát ra tiếng, ánh mắt tràn đầy chấn động sợ hãi. Bịch. Có mấy người trực tiếp đúng người, ngất xỉu ngã xuống, trượt xuống gầm bàn. Trước sau chưa được mấy câu, hai lần đột nhiên tĩnh lặng, làm sắc mặt nhị hoàng tử cực kỳ khó coi, hôm nay đám người này làm mình quá bẽ mặt nhưng hắn đang nghĩ những người kia bỗng lại tắt lời còn thấy mấy người chửa xuống gần bàn những người khác đều trợn mắt há mồm nhìn đằng sau mình vậy là nhị hoàng tử bỗng quay đầu liền cảm giác trái tim đập điên cuồng muốn nhảy ra khỏi ngực nhậm nhậm nhậm gia chủ nhìn thấy nhậm kiệt nhị hoàng tử cảm giác lười liễu lại không dùng được lúc này uy thế của nhậm kiệt đã không như năm đó vừa rồi tuy rằng hắn nói năng khí thế như vậy nhưng chân chính gặp nhậm kiệt hắn liền sợ không thôi Bởi vì từ sau khi Nhậm Kiệt giết Quách Tông Hữu, hắn cảm thấy Nhậm Kiệt này đúng là kẻ điên, chuyện gì cũng dám làm. Đừng nói sau đó Nhậm Kiệt dẫn hai vị thái cực cảnh lên Kim Loan đại điện, bây giờ quay đầu đột nhiên thấy Nhậm Kiệt nhàn nhã đứng giữa không trung ở chỗ tiểu lâu trên thính tuyết hiên, đi tới gần nhìn bọn họ, làm hắn bị dọa nhảy dựng. "Vệ ảnh!" Vũ Khiếu đứng vụt dậy, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, nhưng trong mắt tràn đầy kinh nghi. "Vì sao, ngay cả thiên yêu thú đến gần như vậy, mình không thể không cảm giác được." Nhưng nhưng người này xuất hiện, mình lại không cảm nhận thấy. Vânh. Lúc này, Lâm Vân Thông cũng xoay người lại, bùng nổ lực lượng, đột nhiên liền lảo đảo ngồi xuống, giống ý như các quan viên sợ nhũn người kia. a, Bởi vì hắn ở ngay cạnh, nhị hoàng tử liền nhìn rõ ràng nhất, những người khác thấy được, đều giật mình không thôi. Dù sao Lâm Nguyên là người lâm gia, vừa nãy nói khí thế như vậy, nháy mắt cũng bùng nổ lực lượng âm dương cảnh dương hồn, nhưng sao giờ lại sùi lơ, thì ra đều là khoát lác. hừ phế vật. Vũ Khiếu mắc kệ, tuy rằng Vũ gia, Lâm gia liên thủ ăn ý, nhưng cũng có tranh đấu lẫn nhau, nhất là trong một đời trẻ tuổi. Vũ Khiếu nhìn Lâm Vân Thông vừa nãy cũng khoác lác lợi hại, bây giờ lại sợ nhũ ra, liền xem thường không thôi. Nhất là hắn biết, tuy rằng Lâm Vân Thông không bằng mình, nhưng có thể nào cũng là người xuất sắc trong một đời trẻ tuổi Lâm gia, âm dương cảnh dương hồn, lúc này lại sợ đến thế, quá xấu mặt mà. Nhưng hắn nào có biết, lúc này Lâm Vân Thông suýt nữa thật bị dọa vỡ mật. Hắn không quen Nhậm Kiệt, dù biết hình dạng Nhậm Kiệt thế nào, lần đầu gặp mặt cũng không quá sợ hãi. Nhưng tiếp theo hắn nhìn đằng sau Nhậm Kiệt, lại có một cô gái xinh đẹp, còn có một đứa nhóc con đen thui gầy keo mặc áo ra thú. Trời ạ! Là bọn họ, sao bọn họ lại đi theo Nhậm Kiệt? Vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện rất vui vẻ, đúng rồi, vừa nay các ngươi nói dù buồn gia chủ đến đây thì các ngươi thế này thế nọ, bây giờ buồn gia chủ đến, đến rồi, các người thật không sợ ư. Nhậm Kiệt vừa nói, dẫn văn thi ngữ Cổ tiểu bảo nhắc bước trực tiếp đi vào. Thính tuyết hiên cố ý tìm tông sư trận pháp sơ cấp bố trí trận pháp, lại như không tồn tại đối với nhậm kiệt. Trước 528, Hoàng tử ngươi còn chưa đủ tư cách. Văn thi ngữ cùng cổ tiểu bảo theo sau nhậm kiệt, cổ tiểu bảo là cái gì cũng không sợ, đồ ăn trong tay vẫn không ngừng, đồng thời mong chờ đi theo sau, hắn thích nhất là có chuyện náo nhiệt. Nhị Hoàng tử, Cao Bằng, Lâm Văn Thông. Người bình thường chưa chắc biết những người này, nhưng Văn thi ngữ đã từng cử hành hội văn. Bốn ý là giúp Văn gia vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà mượn Hội Văn, nàng cũng giúp Văn gia mở rộng mạng lưới tình báo, lập tức liền nhận ra mấy người nổi bật trong này. Đương nhiên, nàng còn không nhận ra Vũ Khiếu, nhưng lại biết Lâm Vân Thông vì trước kia có gặp qua. Vì sao Lâm Vân Thông bị dọa thành như thế, nàng cũng rõ ràng, nhưng những người khác thì sao? Đông quan viên triều đình như thế, mỗi người đều sắc mặt sợ hãi, ngay cả nhị hoàng tử cũng vậy. Nàng cảm thấy thì ra nàng không biết nhậm kiệt, hiện tại nhậm kiệt đã đến cửa này thật không sợ ư, thật không sợ ư. Câu nói này vang vọng trong lòng mũi, ngoài cao bằng hơi nghiêng đầu ra, trong lòng mọi người đều có một câu trả lời khẳng định, bao gồm cả nhị hoàng tử, nói không sợ là nhầm nhí. Ngay cả vũ khiếu lúc này ngưng tụ lực lượng, lần đầu gặp nhậm kiệt, cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Tuy rằng hắn không yếu, nhưng lúc này đối mặt nhậm kiệt, lại như tồn tại nhỏ bé nhìn lên núi cao xa xưa không thay đổi. Tuy rằng nhậm kiệt không cố ý thả ra khí thế bị áp, nhưng đến giờ hắn không cần cố ý che giấu. Tự nhiên đã tạo thành như thế, khiến người ta gặp áp lực vô biên, người thường không thể chịu được. Nhậm gia chủ, buồn hoàng tử mở tiệc là vì tiễn đưa tướng sĩ xuất chinh, ngươi đến đây là có ý gì? Lúc này, nhị hoàng tử coi như ổn định lại, dù sao cũng là con cháu hoàng gia, nhị hoàng tử đứng lên lưỡng ngực nói, tuy rằng vẫn còn yếu ớt. Lúc này nhị hoàng tử là đau khổ nhất, trước kia đối mặt nhậm kiệt cũng không có cảm giác này, sao bây giờ lại cảm thấy áp lực lớn như vậy, không kém gì khi đối mặt với phụ hoàng. Nham chán, tìm người tới chơi với bọn gia chủ. Nhậm Kiệt tuy tiện nói, ánh mắt chậm rãi quét qua. Vậy là sao? Tìm người chơi, chẳng lẽ kẻ này thật muốn tạo phản hay làm cái gì khác, muốn đối phó bổn hoàng tử? Trong lòng nhị hoàng tử lo lắng, không biết Nhậm Kiệt rốt cuộc muốn làm gì. Vậy chỉ sợ Nhậm gia chủ đến nhầm chỗ, hiện tại bổn hoàng tử đang bận rộn. Hiện tại nhị hoàng tử hận không thể làm Nhậm Kiệt mau rời đi, càng xa càng tốt, bởi vì đối mặt với Nhậm Kiệt, hắn liền hoảng hốt không biết đối phó thế nào. Bởi vì hắn rõ ràng, ngay cả phụ hoàng mà nhậm kiệt cũng không nể mặt, nhị hoàng tử như hắn thật là không đáng đồng tiền. Đi qua một bên trở, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhậm kiệt khoát tay, không để ý tới nhị hoàng tử cố giả vờ chấn tĩnh, trực tiếp đi ngang qua. Thật ra nhậm kiệt nói không có chuyện của mình, nhị hoàng tử thật là thả lỏng. Có điều nhậm kiệt một câu đi qua một bên trở, ngươi chưa đủ tư cách, lại khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Sắc mặt đỏ lên, mình đường đường là nhị hoàng tử. Có cơ hội thừa kế ngôi vị Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, Nhậm Kiệt lại dám nói mình không đủ tư cách. Làm càn, dám nói chuyện với nhị hoàng tử như thế. Vânh! Vừa thấy Nhậm Kiệt nói vậy, bước tới không nhìn mọi người ở đây, coi bọn họ như không tồn tại, vũ khiếu liền nổi giận. Tuy rằng trong lòng hắn cũng sợ hãi, nhưng dù sao cũng là con cháu vũ gia, hơn nữa còn là người tu luyện đi ra từ chiến đấu sống chết, lúc này hắn lựa chọn ra tay chống đỡ áp lực khủng bố kia. Bàn tay lớn mở ra, ầm ầm bao phủ Nhậm Kiệt. Mặc kệ thắng thua, hắn cũng phải cho nhậm kiệt biết sự tồn tại của vũ khiếu hắn, biết sự lợi hại của vũ gia. Xong rồi. Lúc này, Lâm Vân thông sợ đến luôn ra, trong lòng trận lạnh, bởi vì hắn chân chính nhìn thấy sự lợi hại của thằng bé đen thùi kia. Tuy rằng tin tức này truyền ra, nhưng những người khác không biết tình huống khi đó, hắn quả thật không cách nào nói ra cảm giác của mình. Lực lượng của đứa nhỏ kia, làm hắn cảm thấy con lợi hại hơn cả vị Lão tổ lâm gia, hơn nữa đứa nhỏ kia còn nói muốn đi diệt thiên hồ tông. Mà lúc này hắn đi theo Nhậm Kiệt, đột nhiên Lâm Vân Thông nghĩ tới ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ Nhậm Kiệt chính là sư sư phụ mà hắn nói? Nếu thật là thế, vậy khi này hắn nghe mấy người mình nói, còn Vũ Khiếu ra tay, lỡ như hắn thật nổi giận. Lúc này Lâm Vân Thông chợt nghĩ tới các lời đồn về Nhậm Kiệt, hắn chợt cảm thấy, có lẽ Lâm gia nghĩ rằng Nhậm gia cùng Văn gia bị hoàng đế thu địch, Lâm gia bọn họ muốn chiếm đế, có lẽ là quyết định hoàn toàn sai lầm. Nhưng làm Lâm Vân Thông cùng mọi người đều không ngờ, ngay cả chính Vũ Khiếu cũng không ngờ. Một chiêu hắn đánh ra lại vỗ vào khoảng không. tựa như chính hắn nhàn rỗi, đánh vào không khí. Đây đây là chuyện gì? Vũ khiếu liền ngẩn ngơ, bởi vì hắn nhìn nhậm kiệt không nhanh không chậm đi sang một bàn khác. Cảnh này làm vũ khiếu hoàn toàn không hiểu, ngay cả đối phương né tránh, nhưng cũng phải có động tác chứ. Cái này hoàn toàn không hề né tránh. Sao lại thế này? Quay lại cho ta. Vũ khiếu bị mặc kệ, nổi giận muốn thi triển đại thần thông với nhậm kiệt. Tiểu bảo, giao cho ngươi lực lượng âm dương cảnh em hồn đỉnh phong chơi với hắn cố gắng đừng dựa vào cường độ thân thể nhậm kiệt không có hứng thú với vũ khiếu bất luận là tranh đấu giữa nhậm kiệt cùng hoàng đế và các thế gia khác hay là kinh doanh trường nhạc thiên phủ thu hút vô số người tu luyện hoặc là dùng thân phận thiếu kiểm sát thần vương tung hoành đông hoang hiện tại nhậm kiệt đều đứng trên độ cao tuyệt đối nếu nói trên kim loan đại điện đánh uy viễn đại tướng quân lâm nguyên một trận thì còn có tâm tình như vậy đối với vũ khiếu thì hắn không lên hướng được được hả Nhậm kiệt thông qua lực thần hồn nói với cổ tiểu bảo, tốc độ rất nhanh, đối với cảnh giới như bọn họ, công kích của vũ khiếu thoạt nhìn hung hãn vô biên, nhưng quá nhiều lỗ hổng, tốc độ quá chậm. Bọn họ thông qua lực thần hồn nói chuyện một hồi rồi phản ứng cũng còn thừa thời gian. Thậm chí nếu không phản ứng, không sao cả, ngay cả thân thể tự động sinh ra lực lượng cũng đủ để đánh bay vũ khiếu. Có điều làm cổ tiểu bảo sửng sốt, là sao hắn biết được phương pháp của sư phụ, nhưng sau đó nhớ lại sư phụ nói, mọi chuyện đều nghe theo hắn. Lời hắn nói chính là lời của sư phụ, vậy hẳn là do sư phụ nói cho hắn biết. Nghĩ vậy, Cổ Tiểu Bảo ngậm một chuỗi trái cây đỏ, thân mình nháy mắt từ sau đến trước, xuất hiện đằng sau Nhậm Kiệt, nắm tay nhỏ đen thui đánh ra như mưa. Rầm rầm rầm. Nắm đấm của Cổ Tiểu Bảo ẩn chứa nhịp điệu nhất định, đây là quyền pháp mà Nhậm Kiệt căn cứ thân thể hắn dạy cho. Bởi vì căn cơ Cổ Tiểu Bảo rất tốt, năm tuổi đã có lực lượng mạnh mẽ cỡ này, tổ phủ còn có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Cho nên lúc Nhậm Kiệt dạy hắn, không như người khác, càng thêm nghiêm khắc hơn, thậm chí còn hà khắc. Trong quyền pháp của hắn, ẩn chứa rất nhiều trận pháp, lực lượng trên tay còn ngừng tụ phù văn biến đổi. Có thể nói, Nghiên ép vận dụng lực lượng đến cực hạn. Nhậm Kiệt không cho Cổ Tiểu Bảo dùng thân thể, lực lượng hiện tại mà kiềm chế bản thân, khiến hắn không ngừng vắt sạch lực lượng, dùng lực lượng nhỏ nhất phát huy hiệu quả mạnh nhất. Đối với chuyện này, Từ Đầu Văn Thi ngữ cũng không hiểu, sau đó Nhậm Kiệt dứt khoát nói rõ, hiện tại kẻ địch lớn nhất của Cổ Tiểu Bảo không phải là người nào, mà là trời. Khi tổ phù của hắn thức tỉnh lần nữa sẽ làm lực lượng của hắn tăng lên, lại khiến hắn có được truyền thừa to lớn, nhưng đồng thời cũng dẫn tới lôi kiếp cực mạnh. Khi đó Nhậm Kiệt biết không ai phong ấn được tổ phù, bởi vì nếu còn phong ấn sẽ tổn hại tổ phù, bất lợi với cổ tiểu bảo. Cho nên từ bây giờ cổ tiểu bảo nhất định phải chuẩn bị nên đón lôi kiếp. Nháy mắt trăm ngàn quyền, ẩn chứa pháp lực, còn mang theo trận pháp, phù văn ầm ầm như những giọt mưa hợp thành dòng nước, dòng nước theo lực lượng đẩy mạnh thành sóng lớn ầm ầm ngăn cản một đòn mạnh mẽ của Vũ Khiếu. Mạnh. Một đòn hung hãn của Vũ Khiếu lại bị Cổ Tiểu Bảo dùng pháp lực Âm Dương cảnh em hồn đỉnh phong yếu hơn ngăn cản. Đáng ghét, nhóc con, cùng ngay. Vũ Khiếu nổi giận, bởi vì hắn cảm nhận được đứa nhỏ đen túi này chỉ dùng lực lượng Âm Dương cảnh em hồn đỉnh phong mà ngăn cản được đòn của mình, làm hắn nổi giận không thôi, bước tới ra tay lần nữa. Âm Dương cảnh em hồn, cản được công kích của Vũ Khiếu, sao lại thế được? Đứa nhỏ kia là ai? Sao lại có lực lượng âm dương cảnh âm hồn, nó mới bao nhiêu tuổi? Không thể là đứa bé, nhất định không phải. Đứa nhỏ này, sẽ không phải là như trong lời đồn, không phải đứa nhỏ, nhưng mà không giống với lời đồn. Lúc này, không ít người bị cảnh này làm cả kinh, không thể tin nổi một đứa trẻ lại có thể ngăn cản được vũ khiếu. Tiếp theo phản ứng lại, ngay cả lực lượng như thế, làm sao một đứa nhỏ mấy tuổi lại có được, không nên như thế. Liền có người nghĩ tới tin tức mới nhất, nhưng lập tức cảm thấy không đúng bởi căn cứ tin tức đó, đứa nhỏ mặc áo da thú nhẹ nhàng tiêu diệt dương hồn, đứa nhóc này chỉ biểu hiện lực lượng âm hồn đỉnh phong thôi. những người khác nghi hoặc không rõ, nghĩ ngợi lung tung. lâm vân thông lại thở hổn hển, bởi vì chỉ có hắn biết, đứa nhỏ đen thui kia, không, có thể là lao yêu quái, không có dùng tới lực lượng cấp bậc lão tổ, bằng không vũ khiếu đã sớm chết rồi. theo hắn thấy, đây là lao quái vật đang đùa giỡn vũ khiếu mà thôi. cổ tiểu bảo ra tay ngăn cản vũ khiếu, tuy rằng làm mọi người kinh ngạc chấn động làm Vũ Khiếu nổi giận. Nhưng ánh mắt mấy người nhị hoàng tử nhìn về phía Nhậm Kiệt, không có thời gian để ý Cổ Tiểu Bảo, bởi vì lúc này hắn đã đi tới một bàn khác, đến trước người Cao Bằng. Cao Bằng đứng lên theo bọn gia chủ chơi chút. Nhậm Kiệt nhìn Cao Bằng lẳng lặng ngồi đó, nói: "Hôm nay hắn phải xác định một chuyện, xác định suy đoán." "Cái gì?" Nhị hoàng tử ở bàn bên kia đã quên mất chuyện Vũ Khiếu chiến đấu với Cổ Tiểu Bảo, theo hắn thấy, Nhậm Kiệt đang làm nhục mình mà. Ở trước mặt mình nói là không đủ tư cách lại đi chạy tới tìm tên phế vật Cao Bằng. Cao Bằng đã không còn là người thừa kế cao gia ý chí hào hùng năm xưa, dù cho sau này có thể thừa kế cao gia, cũng sẽ vô năng giống như Cao Chiến Uyên, chỉ là gia chủ quá độ trong đại gia tộc, không có thành tựu gì. Những người khác đều tròn mắt, nhất là những người cùng bản với Cao Bằng, bởi vì một năm gần đây bọn họ đã quen Cao Bằng như đồng liêu bình thường, tự nhiên bỏ qua thân phận của hắn. Nhậm, nhậm gia chủ, ngài tìm nhầm người, ta đã quỳ xuống chịu thua, ngài còn muốn thế nào? Thấy Nhậm Kiệt đi đến, trong mắt Cao Bằng lóe lên một kia kỳ dị, tiếp theo nghe lời Nhậm Kiệt, Cao Bằng tựa như một người bị ăn hiếp, cuộn mình lại khiếp sợ nói. Trước 529, bước ra Cao Bằng, người áo bào đen chính là hắn. Cao Bằng vừa nói vậy, càng làm không ít người nhớ lại, Cao Bằng chính là từ sau lần bị Nhậm Kiệt kề đao lên cổ quỳ xuống, mới dần có biến hóa. Tuy rằng không ai nhắc tới trước mặt, nhưng dùng sao bị người ta buộc quỳ xuống trước hoàng cung, đây không phải chuyện vinh quang gì. Sau đó cao bằng tựa như không theo kịp diễn biến thời đại, cũng không còn khí phách hăm hở ban đầu. Lúc này nghe hắn nói thế, những người xung quanh càng kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt. "Nhậm Kiệt, Nhậm gia chủ, khách mời của bổn hoàng tử, không chấp nhận cho ngươi làm loạn, lập tức dẫn người của ngươi rời khỏi đây." Nhị hoàng tử bị bỏ qua liền nổi giận, kéo lên chút khí thế sau cùng, lớn tiếng hô: "Quỳ xuống chịu thua!" Hắc. Nhậm Kiệt đông cười nói: "Ngươi không nói, bổn gia chủ thật quên chuyện này. Nhưng ngươi yên tâm, Bổn gia chủ nói ngươi không đáng một tấm miễn tử ngọc bài, vậy sẽ không lãng phí trên người ngươi, chẳng qua hôm nay bổn gia chủ rất có hứng thú, muốn tìm ngươi chơi. Nhậm Kiệt nói rồi, nhấc tay trực tiếp nắm lấy Cao Bằng. Trên người Cao Bằng cũng bùng nổ lực lượng, nhưng chỉ là âm dương cảnh âm hồn, chưa làm được gì, đã bị Nhậm Kiệt nắm lấy cổ, hoàn toàn bị lực lượng âm dương cảnh dương hồn của Nhậm Kiệt chế trụ. Nhậm Kiệt tóm lấy Cao Bằng, trực tiếp xách lên trên bàn. Nhậm gia chủ, ngươi ngươi mau thả ra. Nhậm gia chủ Ngươi muốn làm gì? Thật quá kỳ cục, ngươi muốn làm gì? Đúng là vô pháp vô thiên mà. Lúc này, hai người hệ cao gia ngồi cùng bàn liền bố bàn, nhưng bọn họ là quan văn, dù có mấy người nhậm chức quân bộ, nhưng đều là chức văn, không một người đến âm dương cảnh cũng chỉ có cả gan hô mấy câu. Nhậm Kiệt căn bản không để ý bọn họ, chậm rãi sách cao bằng lên, nhìn hắn ở gần. Nhậm. Nhậm gia chủ ngài ngài muốn làm gì? Ta là người cao gia. Cao gia? Ngươi dám? Cao bằng hít thở không thông. Đồng thời bị áp chế lực lượng, cảm giác như bị người ta bóp chết tươi. Cũng không có gì, chính là đống nhiên chán chết, muốn tìm người chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi là đủ tư cách. Nhậm Kiệt nhìn Cao Bằng, lực thần hồn bao phủ. Lực thần hồn của Nhậm Kiệt chưa đạt đến trình độ hiện tại còn không phát hiện, lúc trước thông qua các điểm đáng ngờ, suy đoán từ từ đặt chú ý vào Cao Bằng. Bởi vì Cao Bằng đột nhiên yên lặng rất không bình thường, một loạt biến hóa đằng sau phương viêm, bàn tay thúc đẩy rất lợi hại. Hơn nữa hắn cũng cho Mạc Hồng điều tra qua, có quan hệ rất lớn với người nắm giữ thính tuyết hiên. Nếu như không phải Nhậm Kiệt còn một thân phận khác, từng tiếp xúc với người áo bào đen, nhất là chiến đấu với đại quân Hắc Thiết ở cổ thôn, Nhậm Kiệt cũng khó mà gắn kết mọi chuyện với nhau. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng! Ngươi dám? Cao bằng như đứa nhỏ bị ức hiếp, tức giận nói. Giác giác! Có điều, lúc này lực lượng trên tay Nhậm Kiệt càng mạnh thêm, xương cốt Cao bằng đã phát ra tiếng, khó nói thành lời. Ngay cả những người tức giận muốn giúp nói chuyện cũng ngây người, nhậm kiệt đang muốn làm gì, hắn thật muốn giết Cao Bằng hay sao? Nhậm kiệt, quá ngông cuồng, khách tiệc của bổn hoàng tử mà ngươi dám hành hung, ngươi muốn tạo phản phải không? Nhị hoàng tử đã giận đến run người, chỉ vào nhậm kiệt giống to. Mình là nhị hoàng tử, hắn không đếm xỉa thời mình còn chưa nói, giờ còn muốn giết Cao Bằng trước mặt mình. Tuy rằng Cao Bằng bị nhậm kiệt làm nhục liền trở nên yên lặng, nhưng dù sao hiện tại rửa gần với mình, còn dẫn tới những người khác, giúp mình nhiều chuyện. Lại nói hôm nay là khách của mình, làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như thế? Đừng nói bọn họ, ngay cả văn thi ngữ đi theo cùng, lúc này cũng như mày, không hiểu rốt cuộc nhậm kiệt muốn làm gì. Chẳng lẽ thật muốn vô cớ giết người thừa kế Cao gia hay sao? Chuyện này thật là quá lố, chẳng lẽ hắn làm cho hạ giận, hay là vì chuyện gì? Nhưng cho đến nay, dường như chỉ nghe hắn chiếm thượng phòng, Cao gia cùng phương gia trước nay chưa hề chiếm được tiện nghi với hắn. a a lúc này Cao bằng đã khó nói chuyện được chỉ phát ra tiếng giống sắp không thở nổi nhị hoàng tử chỉ có đứng giống không dám sung lên càng đừng nói những người khác có mấy người lấy can đảm giống nhậm kiệt vừa định sung lên nhưng bị ánh mắt nhậm kiệt quét qua chỉ riêng khí thế đã để bọn họ không còn dũng khí sung lên nhưng trong lòng đều dấy lên sóng gió tận trời điên rồi nhậm kiệt tuyệt đối điên rồi hiện tại cao bằng đã như thế hắn vẫn không buông tha hắn muốn làm gì chẳng lẽ thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao nhưng ngay cả chém tận giết tuyệt Cũng không nên tìm Cao Bằng, rất nhiều người đã nói Cao gia sắp bàn luận tìm người thừa kế gia chủ mới, Cao Bằng đã suy sụp sắp biến mất, hắn còn không buông tha, thật là quá đáng. Có những người nhìn nhị hoàng tử tức giận gào thét, cũng không dám tiến lên, chẳng lẽ nhậm kiệt muốn giết gà doa khỉ, giết Cao Bằng cảnh cáo nhị hoàng tử cùng lâm gia vũ gia, chỉ có vậy mới giải thích được. Người nghĩ vậy, đều cảm thấy Cao Bằng quả thật xui xẻo, đã sắp bị người ta coi như không tồn tại, bây giờ còn gặp tai họa thế này. Em trai của ngươi là tự tay bổn gia chủ đánh chết. Hôm nay cho anh em ngươi gặp mặt. Vâng. Nhậm Kiệt nói rồi, pháp lực đột nhiên tăng vọt, nháy mắt pháp lực trào ra từ bàn tay bóp cổ Cao Bằng. Lực lượng này đánh vào, ngay cả núi nhỏ cũng phải biến thành cho bụi. Lúc này Cao Bằng như đã sắp không được. Nghe lời Nhậm Kiệt, cảm nhận được Nhậm Kiệt quả thật không chút lưu tình đánh tới, muốn hủy diệt thân thể hắn, con mắt vốn trợn trắng trợn bắn ra tia sáng. Nháy mắt, một cỗ lực lượng cực kỳ bí ẩn phong ấn sâu trong người ầm ầm bùng nổ trong mắt bắn ra hai tia sáng đen, giầm. Nhậm Kiệt chợt rút tay về, khoát tay che trước người. Tuy rằng tia sáng kia mãnh liệt, nhưng cánh tay Nhậm Kiệt vận chuyển lực lượng không yếu, hai cỗ lực lượng ầm ầm ban ở vào nhau. Vành. Giầm giầm giầm. uy lực to lớn chấn hai bên văng ra, những người nói rút cao bằng đều bị đánh bay ra ngoài, ngay cả nhị hoàng tử cũng suýt bị lan tới. Cũng may lúc xảy ra chuyện, một vị cung phụng trong cung sai phái bảo vệ hắn xuất hiện, ngăn cản cỗ lực lượng này. À nhưng biến cố này, lại làm nhị hoàng tử tròn mắt. Vừa nay hắn còn nói, mặc kệ thế nào Cao Bằng cũng là người của hắn, Nhậm Kiệt dám động tới thì sẽ là địch, bây giờ liền biết không đúng. Bởi vì Nhậm Kiệt nói thế nào cũng là âm dương cảnh dương hồn, ai cũng biết hắn một đường thu được nhiều thứ tốt, bây giờ lực lượng không yếu. Tuy rằng lâu không thấy hắn tự mình ra tay, nhưng nói thế nào trên kim loan đại điện có thể đánh lâm nguyên thành như thế, cũng biết lực lượng của hắn không yếu. Nhưng mà Cao Bằng mới lực lượng gì, còn bây giờ nháy mắt dậy khỏi tay Nhậm Kiệt, thân mình bay lên không trung, trên người có những phù văn màu đen đặc thù chớp động, cả người tràn ra lực lượng khủng bố. Lúc này Cao Bằng lắc lắc cổ họng bị bóp nát, trên cổ phát ra tiếng xương cốt cọ sát, nhưng vài cái liền liền như không có chuyện gì, hoàn toàn khôi phục lại. Nhậm Kiệt, ngươi muốn chết? Cao Bằng lúc này chớp động lực lượng phù văn màu đen, nếu đã bại lộ, vậy thừa cơ hội này giết Nhậm Kiệt. Hắn biết Nhậm Kiệt không đơn giản như bề ngoài, một mực cẩn giấu rất sâu, cho nên hắn nhìn nhị hoàng tử. Phương Viêm luôn đối đầu với Nhậm Kiệt mà cảm thấy buồn cười, những tên không biết lượng sức. Đương nhiên, chính hắn đã sớm biết Nhậm Kiệt có che giấu, nên mới ẩn giấu chính mình thật sâu. Hôm nay không biết Nhậm Kiệt nổi điên cái gì, sao lại đột nhiên lên cơn với mình? Nhìn hắn rõ ràng là không giết mình sẽ không bỏ qua, làm cho Cao Bằng buộc phải bùng nổ lực lượng. Hắn biết Nhậm Kiệt ẩn giấu, nhưng lại càng có lòng tin vào bản thân ẩn giấu lịch lãm. Tuy rằng lúc này không có nhiều thứ vận dụng được, nhưng đã đủ để giết Nhậm Kiệt. Nếu Nhậm Kiệt muốn chết. Vượt mình ra tay, vậy thì triệt để giải quyết thôi. Cao bằng trở tay đánh xuống một trường, lực lượng mênh mông ngưng tụ thành bàn tay màu đen to lớn, vô xuống nhầm kiệt. Hắc hắc! Không chơi với ngươi, qua kia! Đột nhiên, cổ tiểu bảo chiến đấu với vũ khiếu nãy giờ chợt dùng thân thể xuyên quan pháp thuật thần thông của hắn, vọt tới ngay bên cạnh. Trong lúc vũ khiếu bị dọa đến trợn mắt há mồm, liền nắm lấy vũ khiếu ném lên phía nhầm kiệt, đồng thời hắn cũng lắc người theo sau. Dương tay, người mình, là ta! Vũ khiếu căn bản không khống chế được mình, mắt nhìn bị ném đến trước nhậm kiệt, ngay lúc này bàn tay đen đã vô xuống. Lúc này vũ khiếu bùng nổ lực lượng, nhưng bàn tay đen kia tạo thành áp lực quá lớn, cảm giác hoàn toàn không thể ngăn cản. Vũ khiếu kinh hoàng vội hét lên, muốn Cao Bằng dừng tay. Người mình, hừ, Cao Bằng nghe lời vũ khiếu, chẳng những không dừng lại, còn tăng tốc đánh xuống. Tuy rằng hắn một mực cẩn nhẫn, nhìn những người này như thằng hề, nhưng lúc trước vũ khiếu biểu hiện lớn lối vẫn làm hắn khó chịu. Căn bản không để ý sống chết của Vũ Khiếu, chỉ cần giết được Nhậm Kiệt, cái gì cũng được. Đến lúc đó đừng nói Vũ gia, ngay cả hoàng thượng cũng phải cảm ơn mình. Về phần giết Nhậm Kiệt dẫn tới hậu quả gì, hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực gánh vác, cho nên không chút do dự tăng tốc. Ầm. Vũ Khiếu gào thét, trực tiếp bị bàn tay đen vô nát, hóa thành xương máu nổ tung. Cùng lúc Vũ Khiếu bị đánh nát, bàn tay đen đánh xuống Nhậm Kiệt. Ngay lúc này, cổ tiểu bảo vọt lên cao, tựa như đốm lửa đen xông thẳng tới. Ầm. Bàn tay màu đen trực tiếp bị cổ tiểu bảo xuyên thủng, một quyền ầm ầm đánh vào Cao Bằng. Lực lượng thật là mạnh, sao lại thế này, đứa nhỏ đen thui kia là ai, là người giết ba hổ, nhưng lực lượng của hắn. Tuy rằng trước đó theo tình báo, Cao Bằng cũng biết Văn Thi Ngữ dẫn một đứa bé giết thiếu tông chủ thiên hổ tông trước cửa thành, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn biết tình huống của Văn Thi Ngữ, nghĩ rằng là một vị lợi hại trong cửu âm tông, nhưng cũng không ngờ đối phương chính là Thái Cử Cảnh nhưng bây giờ cổ tiểu bảo nháy mắt bùng nổ lực lượng thái cực cảnh đánh lên lập tức hù dọa cao bằng chưa bùng nổ hoàn toàn ầm cao bằng vung hai tay nháy mắt phủ văn cổ quái che trước người khí tức màu đen cuốn quanh nhưng dưới lực lượng khổng lồ của cổ tiểu bảo thân thể hắn vẫn bị đánh mạnh văng ra đồng thời cánh tay thân thể vỡ vụn nhiều chỗ có xu thế lan tỏa bởi vì lực lượng một quyền của cổ tiểu bảo quá mạnh mà cao bằng chưa hề chuẩn bị xong phút hai mắt mũi miệng trào máu còn thôi Thân thể bị lực lượng đánh vào như muốn rời ra nhiều mảnh. A! Lần này, vì cứu vãn thân thể sắp tan rã, Cao Bằng buộc phải tăng cường bùng nổ lực lượng. Lúc này hắn bất chấp mọi chuyện, thân thể liền có khí đen bao phủ, cả người phát tán lực lượng phù văn quỷ dị. Ngay trong nháy mắt này, trong hoàng cung, Tam Bảo Thái giám đang soi gương chỉnh chân mày, đột nhiên nháy mắt hiện ra trên không, trong tay vẫn cầm chiếc gương, tay nhẹ nhàng vuốt lông mày. Ồ, lại xuất hiện ở Ngọc Kinh thành, lần này xem ngươi chạy đẳng nào. Nói rồi, Tam Bảo Thái Giám lao ra. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong Lam Phụ Thiên Tông, Lam Thiên Trợt đứng lên, nháy mắt lao lên cao. Những vương hướng khác, cũng có 7-8 đại lực thần hồn dồn dập tra xét bên này, càng có vô số thần thức mạnh mẽ kiểm tra. Tiểu Bảo, xuống đi, chuyện còn lại không cần chúng ta lo. Nhâm Kiệt vừa động lực thần hồn, gọi Cổ Tiểu Bảo đi xuống. Cổ Tiểu Bảo lại như có chút quen thuộc lực lượng của Cao Bằng. Lúc trước Cổ Thôn xảy ra chuyện, Nhâm Kiệt chiến đấu nói chuyện với Cao Bằng mặc áo bào đen. Cổ tiểu bảo đang chìm trong đau thương vì ra ra, cho nên không nhớ được. Nhưng cổ tiểu bảo vẫn cảm giác ra được, trên người kẻ này có lực lượng làm hắn quen thuộc, thậm chí là rất đặc biệt. Còn mơ hồ làm tổ phù phong ấn trong người có chút rung động. Nhưng cổ lực lượng này không giống của hắn, cảm giác âm ú khủng bố, muốn hủy diệt tất cả. Thì ra là ngươi. Gần như cùng lúc, tiếng nói của Tam Bảo Thái Giám và Lam Thiên vang lên. Trưng 530, làm lớn chuyện, thiên hạ đều biết. Đến là được, nhìn Tam Bảo Thái Giám. Lam Thiên chạy đến, Nhậm Kiệt cười, cười rất vui vẻ. Mục đích của hắn là thế, tuy rằng nắm chắc 99% đoán được Cao Bằng là kẻ ở trong tối thúc đẩy Phương Viêm, giúp hắn thành tướng quân, nắm giữ rưỡi tiễn doanh thậm chí khiến hắn không ngừng trở nên điên cuồng, cuối cùng khống chế Phương Viêm. Nhưng Nhậm Kiệt cũng hiểu, Cao Bằng ẩn dấu rất kỹ, nếu mình trực tiếp dùng thân phận Tiếu Kiểm sát Thần Vương tìm tới hắn, có lẽ hắn sẽ trực tiếp sử dụng linh phụ dịch chuyển chạy mất, không chạy trốn được, hắn cũng sẽ mượn lực lượng khác, sẽ không bại lộ thật sự liều mạng với mình mà mình dùng thân phận gia chủ nhậm ra bất ngờ ra tay, hắn căn bản không ngờ tới, càng không nghĩ tới. Chỉ cần bức ép hắn đến bước sống chết, Nhậm Kiệt không tin hắn không bùng nổ, quả nhiên, bây giờ đã làm được. Sau khi hắn bùng nổ, Nhậm Kiệt không muốn tốn công sức chuyện khác nữa, ở thánh địa cổ thôn đã dọa cao bằng cùng đại quân phương viêm chạy đi, Nhậm Kiệt cũng biết sự lợi hại của bọn họ. Tuyệt đối vượt xa bình thường, coi như mình bại lộ toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc bắt được hắn. Nếu vậy thì cần gì mình ra tay, chỉ cần khiến hắn bại lộ ra tự nhiên sẽ có người ra tay. Để cho bọn họ chó cắn chó, miệng toàn là lông. Khốn kiếp, sao lại thế này? Lúc này, cao bằng cả người quấn quanh khí đen, tức giận không thôi. Vừa rồi hắn tùy tiện bùng nổ lực lượng, nhưng không vận dụng lực lượng căn nguyên nhất. Không phải cố lực lượng ẩn dấu đó, thì có giết nhậm kiệt cũng vẫn còn cách giải thích, không làm người khác phát hiện. Nhưng cổ tiểu bảo đột nhiên ra tay suýt nữa đánh chết hắn, khoảng khắc sống chết, hắn cũng không cách nào che giấu, lúc này cả người quấn quanh khí tức màu đen Phụ văn chấp động, cực kỳ quý dị. Hơi thở này, tương tự khí tức phát tán ra trên người phương viêm, có điều tinh khiết mạnh mẽ hơn. Hắn không thể tin nổi nhìn tiểu tử đen tối kia, không rõ làm sao nó lại có lực lượng cỡ này. Đột nhiên, chân mày khẽ động, nhìn sang văn thi ngữ. Đúng rồi, nhất định là văn thi ngữ mời ra một lão quái vật từ kiểu âm tông, tồn tại thái cực cảnh, chỉ là không biết vì tu luyện công pháp gì, mới trở nên giống đứa trẻ. Sớm biết vậy, hắn đã nghĩ cách rời đi mới không bại lộ trước mặt mọi người thế này. Cao bằng, thật không ngờ tên phế vật ngươi vẫn luôn ngủ trang thì ra kẻ luôn khống chế đằng sau Phương Viêm là ngươi, là ngươi khống chế Phương Viêm phá hủy Lam phủ Thiên tông ta, tất cả đều là ngươi bày mưu. Được lắm, bổn tông chủ thật là mở rộng kiến thức, không ngờ cao gia Minh Ngọc hoàng triều lại có nhân tài như thế. Chẳng những khống chế con cháu trực hệ Phương gia, còn dám luyện hóa 50 vạn đại quân duệ tiễn doanh thành binh khí hình người. Lam Thiên là nhân vật gì, tuy rằng hắn liên tiếp gặp thất bại, vẫn một lòng tu luyện tăng lên muốn phá giải cổ thần chấn thiên đồ nhưng sau khi phương viêm xuất hiện trên người toát ra một chút lực lượng cổ thần hắn càng thêm chú ý trong thời gian này không ngừng điều tra tuy rằng không trực tiếp ban ở dê phải cao bằng áo bào đen như nhậm việt nhưng cũng biết chuyện 50 vạn đại quân duệ tiễn doanh biến mất duệ tiễn doanh vốn không đông như thế nhưng lúc đó cao bằng âm thầm khống chế phương viêm lén lút làm việc kết quả có được 50 vạn đại quân lúc này lam thiên trực tiếp nói ra chuyện này cái gì năm vạn đại quân Chơi ạ. Không phải chứ, mình không nghe nhầm chứ. Đó đó là cao bằng ư, là đồng liêu với mình sao. Không phải hắn đã suy sụp hay sao, làm sao còn lợi hại như thế, còn khống chế phương viêm nữa. Chơi ạ. 50 vạn duệ tiễn doanh bị luyện hóa thành binh khí hình người. Vừa nói ra lời này, quả thật hù dọa mọi người, không bao nhiêu người biết chuyện duệ tiễn doanh biến mất, chuyện bí ẩn như thế làm sao ai cũng biết được. Dù sao chuyện quân đội điều động là rất cơ mật, tùy tiện nói một lý do, liền không ai dám tìm hiểu hơn. Nhưng bây giờ vừa nghe thế, chuyện này đã khác hẳn. Ta còn đang nghĩ, là nhãi con nào lòng dạ độc gác như vậy, thì ra là người cao gia, cao gia thật đúng là gia người tài mạ. Tam bảo thái giám cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy cao bằng chính là người áo bào đen kia, là kẻ suýt giết mình, lập tức âm nu nói. Ngu đần, bị người ta đem ra làm trò hề, bị lợi dụng cũng không biết. Lúc này cao bằng lực lượng tuân trào, không thua gì thái cực cảnh, cộng thêm lịch lãm cổ quái, phù văn đặc thủ, khiến người ta sợ hãi. Lúc này những chỗ vỡ vụn trên người hắn đã khôi phục, ở trong khí tức màu đen, lạnh lùng mắng Lam Thiên cùng Tam Bảo Thái giám vừa nói ra thân phận của mình. Ngươi là thứ gì? Dám mắng ta? hành muốn? Lam Thiên giận dữ gầm lên, Tường Vân kiếm hiện ra trong tay, một đạo kiếm quang quét qua. Ầm. Kiếm quang mãnh liệt lực lượng tuôn trào lại bị khí đen bùng lên cùng phụ văn cuốn quanh ngăn cản. Cao bằng khinh thường liếc hắn, nói: "Thật cho là mình xuất thân không kém liền rất lợi hại, cho dù đối cảnh của ngươi lợi hại hơn nữa." Đầu hóc cũng không ra gì, khai phủ lập tông còn không phải bị người ta chơi. Lúc này bị người lợi dụng cũng không biết, cái tên căn bản không biết gì cả. Nói rồi, Cao Bằng lại nhìn Nhậm Kiệt, hừ lạnh nói. Nhậm Kiệt, ta tự nhận trước giờ không coi thường ngươi, biết ngươi không đơn giản như người khác. Nhưng hôm nay ta phải thừa nhận, ta vẫn xem thường ngươi. Nhưng mà, nếu không phải vì có một đám đầu heo như thế, hôm nay ngươi sẽ rất thảm, chết rất thảm, ngươi tin hay không? Máng song Lam Thiên cùng Tam Bảo Thái Giám. Cao Bằng lại mặc kệ bọn họ, mà chỉ nhìn Nhậm Kiệt. Lúc này, kẻ địch duy nhất trong mắt hắn chính là Nhậm Kiệt, đáng tiếc có một đám như heo làm hắn muốn thừa cơ giết Nhậm Kiệt cũng không được. Đến lúc này, Cao Bằng tự nhiên đã hiểu được, rõ ràng không biết sao mà Nhậm Kiệt đoán được thân phận của mình, sau đó cô ý thừa lúc mình không đề phòng, không thể ngờ có thái cực cảnh xuất hiện, hoặc là muốn đột nhiên đánh chết mình, hoặc là ép mình bại lộ ra thân phận. Như vậy, những tên không có đầu vóc kia chạy đến, quả nhiên, chẳng những chạy đến còn vạch trần mọi chuyện. Bọn họ cho là đối phó mình, ngược lại rơi vào tính toán của Nhậm Kiệt. Cho đến giờ Cao Bằng tự nhiên không quan tâm, về phần ảnh hưởng đến Cao Gia thì sao? Hắn không hề để ý với vị trí cùng lực lượng nắm giữ hiện tại, hắn căn bản không để ý những thứ ở Cao Gia. Đáng tiếc đi nhầm một nước cờ, không biết sao mà Nhậm Kiệt biết được thân phận của mình, kết quả cuối cùng bị hắn tính kế một lần. Chỉ là Cao Bằng không để ý, cũng không ngủng hắn vẫn coi Nhậm Kiệt là đối thủ chân chính. Không đúng, hiện tại trừ hắn ra, còn thêm một tên tiếu kiểm sát thần vương cổ quái. Cũng chỉ có hai người này, mới đủ tư cách làm đối thủ, hạng như Lam Thiên, Tam Bảo Thái Giám, đều là rắp rưỡi, gà đất chó kiểng mà thôi. Người nói cái gì? Vừa nghe Cao Bằng nói thế, nhìn hắn nói với nhậm kiệt, Lam Thiên lập tức hiểu ý của Cao Bằng. Lúc này còn nghĩ không rõ, hắn cũng quáng ốc, nhưng lúc này dù hiểu rõ ràng, hắn cũng không thể đồng ý theo Cao Bằng, chấp nhận mình bị nhậm kiệt lợi dụng, liền giống lên xuống tới. hừ Tam bảo thái giám cũng khó chịu hừ một tiếng, tên khốn này ẩn dấu sâu như vậy, làm chuyện như thế vẫn còn dám kêu gạo. Tam bảo thái giám cũng sung lên, đáng tiếc Cao Bằng chạy đi còn nhanh hơn bọn họ. Nhậm kiệt, thù giết em của ta, nhục nhã ngươi đưa, sau này sẽ từ từ tính với ngươi. Ha ha, có đối thủ như ngươi, sảng khoái, từ nay về sau không còn giảng buộc, lần sau gặp lại, chúng ta phải chơi một trận. Ánh sáng đen lóe lên, tiếng nói còn vang vọng, nhưng Cao Bằng đã biến mất trực tiếp dùng linh phụ dịch chuyển chạy đi. Cao Bằng, phương gia quả nhiên ra nhân tỷ, 50 vạn đại quân lại bị luyện hóa thành binh khí hình người. Lợi hại, thật là lợi hại. Nhìn Cao Bằng rời đi, Nhậm Kiệt như cảm khái nói, tiếng không lớn, nhưng lại làm người trong Ngọc Kinh Thành đều nghe được. Trên thực tế, những chuyện vừa xảy ra, những người hơi lợi hại một chút đều biết. Đối với Nhậm Kiệt, nếu không cách nào một lần xử lý Cao Bằng, bức ép hắn bại lộ thân phận cũng được, mấu chốt là Nhậm Kiệt chỉ thẳng vào hoàng đế. Mỗi khi nhậm ra ra tay với nhậm kiệt, không phải áp chế thì là các thủ đoạn, hôm nay nhậm kiệt muốn bắt đầu đánh trả. Không phải giết quốc trượng, không phải chờ hắn ăn hiếp mới lên chống trả, là chân chính ra tay đánh trả. Hôm nay là chiêu đầu tiên, 50 vạn đại quân liên quan tới ngàn nhà vạn hộ, ảnh hưởng cực lớn. Lúc trước hoàng đế vẫn che giấu chuyện này, nếu có người nhắc tới, hắn cũng có cách từ từ đẻ xuống. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều rất lớn, 50 vạn binh lính tuy rằng ảnh hưởng lớn, nhưng kiếm cơ quỷ thần không hay cũng dễ nói. Nhưng lúc này vạch trần chuyện ra, vậy thì khác, tuyệt đối sẽ kéo lên sóng gió ngập trời, không nói tạo phản cũng ảnh hưởng to lớn. Nhất là chuyện này còn dính dáng tới Cao Gia, Phương Gia, hai gia tộc trung thành chạy chân cho Hoàng đế, xem hắn xử lý thế nào. Xử lý nhẹ thì bên dưới không hài lòng không chịu bỏ qua, người khác cũng không chịu, xử lý nặng thì lại tổn thương Cao Gia Phương Gia. Mẫu chốt là, mặc kệ hắn xử lý thế nào, 50 vạn đại quân bị luyện hóa thành binh khí hình người, điều này cũng tổn hại uy nghiêm Hoàng đế. Chuyện hết sức nghiêm trọng. Đây mới là điều mà Nhậm Kiệt thật sự muốn. Đây mới là nắm đấm phản kích đầu tiên. Nhậm Kiệt nói xong cũng không để ý tới Lam Thiên, Tam bảo Thái dám giận dữ, đám người nhị hoàng tử ngây người, khoát tay gọi Văn Thi Ngữ, Cổ Tiểu Bảo, trực tiếp rời thính Tuyết Hiên. Chương 531, vì sao? Lúc Lam Thiên lao tới, Cao Bằng lại chớp mắt chạy đi, lúc này bọn họ cũng phản ứng lại, bị người ta đem ra làm trò hề. Tức muốn nổ phổi, vừa nãy hắn phát hiện cổ hơi thở kia Không nghĩ ngợi liền chạy đến. Thực tế không chờ làm gì, liền xảy ra chuyện như vậy. Nếu hắn sớm biết chuyện ở đây, bằng trí tuệ của hắn thì tự nhiên sẽ không thể không hiểu, dù có ra tay cũng không bị người ta đem ra làm trò, cùng nghĩ cách một mình tìm tới Cao Bằng. Bây giờ thì hay rồi, lập tức liền thể hiện mình không đáng tiền, bị đối phương đùa giỡn, lại còn là Cao Bằng vẫn bị coi thường. Nhưng có giận dữ thế nào, bây giờ phải làm sao, Lam thiên cảm giác khí tức hỗn loạn. Biết rõ lúc trước vì nóng nổi đột phá, Tâm cảnh bắt đầu không ổn. Bây giờ trong giận dữ, bị cao bằng ẩn dấu sâu coi thường, bị nhậm kiệt lợi dụng đùa dớn. Hơn nữa bọn họ không nhìn càng làm Lam Thiên tức giận, có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma. Lam Thiên cắn muốn nát răng, hung hăng trừng bên dưới, nháy mắt hóa thành tia sáng chạy trở về. Tuy rằng lúc này không ai chú ý hắn, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy như mọi người đang chế cười. Tâm ma càng thêm nặng. Sư Minh, sao ngươi lại không ra tay cản hắn lại? Sao bên bệ hạ không phát động trận pháp, lại cho hắn tùy ý chạy đi? Lúc này Tam Bảo Thái giám lại tức giận liên lạc với sư hình. Ôi! Lúc này, trong một góc gần đó, nhị Bảo Thái giám khẽ than thở nói. Hắn phát hiện sự tồn tại của ta, cũng âm thầm thông qua lực thần hồn liên lạc bệ hạ và bên ta. Nếu ra tay hoặc bệ hạ phát động trận pháp, hắn sẽ thả ra 50 vạn hắc thần đại quân của hắn. Hơn nữa hắn nói còn có thủ đoạn khác, nếu vậy thì Ngọc Kinh thành xong rồi. Lúc này hắn ở bên trong, hơn nữa tình huống cao ra đặc biệt, chuyện này phức tạp, ôi! Nhị bảo thái giám vẫn không nói gì, lúc này một hơi nói nhiều như thế, còn liên tiếp thở dài, rõ ràng chuyện này cực kỳ rắc rối. Mà nói rồi, hắn cũng không nói gì khác nữa. Tam bảo thái giám vừa nghe, cũng nhíu mày, đồng thời cảm giác sau lưng phát lạnh. Bởi vì hắn cũng nghĩ tới cao bằng ẩn giấu sâu như thế, không thể không có bố trí. Dám luyện chế 50 vạn đại quân thành binh khí hình người, làm sao là hạng lương thiện được, chỉ sợ hủy diệt ngọc kinh thành mà hắn cũng dám làm. Quan trọng nhất, là chuyện này quả thật rắc rối. Giữ hắn lại có ích gì, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa quả thật là như bị Nhậm Kiệt lợi dụng, đây mới là rắc rối nhất. Bản thân mình cũng điều tra, cũng không tra ra có dính đến cao bằng, sao Nhậm Kiệt lại biết chuyện này. Bây giờ thật rắc rối, rắc rối to. Lúc này tỉnh táo nghĩ lại, Tam Bảo Thái giám liền biết lớn chuyện. Hơn nữa phức tạp vượt xa tưởng tượng, vốn không có người biết, vậy dễ làm, nhưng giờ. Nghĩ tới đó, Tam Bảo Thái giám cũng vội chạy về Hoàng Cung. Nhậm Kiệt dẫn người đi. Những người khác cũng giải tán, lúc này chỉ còn có nhị hoàng tử đứng đây. Không phải nhị hoàng tử lợi hại kiên cường cỡ nào, mà là chân của hắn đã cứng lại, hoàn toàn đần độn. Hắn không ngờ tới, mình chỉ mở tiệc một lần, lại biến thành cục diện này, vũ khiếu bị đánh chết, lâm vân thông sủi lơ ra đất. Lại nghĩ tới mọi chuyện, đã sớm vượt xa phạm vi tưởng tượng của hắn, làm sao cũng không ngờ cao bằng lợi hại như vậy, ẩn giấu sâu như thế. Ngay cả Lam Thiên cùng Tam Bảo Thái giám thái cực cảnh cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa nghe hắn nói hình như hình như không chế phương viêm. Chơi ạ. Phương viêm đã có lực lượng thái cực cảnh, sao hắn không chế được? Đáng sợ hơn, chính là 50 vạn đại quân bị luyện hóa thành binh khí hình người, nghĩ tới liền kinh hãi, đây là khái niệm gì? Về phần những người khác, không ít người doã ngất, không ngất cũng chết khiếp. Khủng bố, quá khủng bố. Từ khi nhậm kiệt xuất hiện, tất cả đều vượt xa phạm chủ tưởng tượng của bọn họ. Chỗ bọn họ thật lâu không phản ứng lại, nhưng lúc này toàn ngọc kinh thành sôi trào. Thậm chí vô số tiếng kêu khóc, càng có tiếng quát mắng. Mặc dù 50 vạn đại quân chiêu mộ nhiều chỗ, nhưng trong đó có không thiếu người ở Ngọc Kinh Thành. Những người này không biết, chồng con của mình đã xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu vì nước giết địch mà chết thì cũng thôi, nhưng lại bị người ta luyện hóa thành binh khí hình người. Đây là điều không thể chịu nổi, nếu hoán khí giận dữ có thể hiện ra, vậy thì lúc này chỉ sợ Ngọc Kinh Thành đã bị hoán khí giận dữ đè sụp. Dần dần, tiếng mắng chửi càng lớn hơn. Chỉ là mọi người đang lo lắng hoảng sợ giận dữ, nhưng vẫn còn hoài nghi, dù sao bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức điều động ngự lâm quân, tiến vào tình trạng sẵn sàng, chuẩn bị khởi động đại trận. Công khai gian treo thường, truy bắt yêu nhân tà giáo bám vào người Cao Bằng. Cao Bằng bị yêu nhân tà giáo đoạt xá, giết hại 50 vạn đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều Ta, tội không thể tha, châm thể nhất định tru diện. Lập tức thông báo người các bộ, làm ra sổ nhỏ, trợ cấp gấp 10, toàn tính dựa theo hy sinh vì nước. Đại quân đi tiêu diệt giáo phái yêu nhân, lọt vào cạm bẫy, cao bằng bị yêu nhân tà giáo bám vào người, gián thông báo thiên hạ, đồng thời triệt bỏ mọi chức vụ cao chiến uyên, phương thiên ân cũng phạt đóng cửa tự ngấm. Hai đại gia tộc sớm tuyển chọn gia chủ mới, không được xảy ra chuyện tương tự. Vì chu diệt yêu nhân tà giáo, chấp mời quốc sư tự mình ra tay, đồng thời mời quốc sư cầu phúc cho 50 vạn tướng sĩ hy sinh, cầu bọn họ sớm lên cự lạc. Bên này xảy ra chuyện, thân phận cao bằng tiết lộ, hắn trực tiếp liên lạc hoàng đế. Huy hiếp nếu dám cản trở, sẽ không tiếc mọi giá làm loạn ngọc kinh thành, thậm chí không tiếc diệt sạch bá tính trong thành. Nên biết người tu luyện bình thường đều rất kiên kỵ sát hại người bình thường, nhưng cao bằng dám tế luyện sống 50 vạn đại quân thành binh khí hình người, rõ ràng sẽ không để ý chuyện đó. Hắn hoàn toàn là ma đạo, hoàng đế cũng đánh nhẫn nhịn cho hắn đi, sau này mới nghĩ cách. Nhưng sau đó, hoàng đế lập tức hạ một loạt mệnh lệnh, đợi tam bảo thái giám trở về, đã nhìn thấy mấy chục thái giám không ngừng ra ngoài ban bố các đạo thánh chỉ Mà nhìn hoàng đế nhắm mắt ngồi đó, toát ra chút mỏi mệnh, đây là lần đầu mới gặp. Bậy hạ, nô tài làm việc bất lực, mới xảy ra chuyện như thế. Lúc trước sư huynh nhị bảo thái giám có nói, nhưng tam bảo thái giám không quá để ý, dù sao hắn chân chính lớn lên ở huyền âm tông, không coi hoàng đế có gì lớn. Nhưng gần đây liên lạc với sư tôn, sư tôn còn cố ý nhắc hắn mấy câu, lúc này tam bảo thái giám cung kính hơn nhiều, không liên quan tới ngươi. Hoàng đế không mở mắt, một hơi mấy chụp mệnh lệnh, đã làm hết những cách bù đắp nghĩ ra được, nhưng chuyện này tuyệt đối không xong dễ dàng như vậy. Nói xong, đợi một hồi, hoàng đế mới lẩm bẩm, "Tốt, tốt lắm. Thật không ngờ cao gia có thể xuất hiện nhân tài như vậy." Chấm cũng nhìn nhầm, cao bằng này ẩn dấu sâu như thế. Càng không ngờ tới, chuyện mà cả chấm cũng không biết, lại bị Nhậm Kiệt biết được, lần này bị hắn lợi dụng trực tiếp ra tay. Nhưng ngươi có chơi thế nào đi nữa, lần này chấm cũng muốn làm nhậm ra ngươi toàn diện. Nhậm thiên hành chỉ trách con trai của ngươi quá ưu tú, giống như ngươi, tuyệt đối không thể lưu lại. Tam bảo tiếp theo chấm phải mời quốc sư ra mặt, chấm an lòng người, chấm áp cục diện. Ngươi cùng nhị bảo tiếp tục điều tra tin tức cao bằng, nhưng cẩn thận đừng tùy tiện ra tay. Chuyện này phải chờ chấm thương lượng với lao tổ cùng quốc sư rồi nói. Lầm bầm xong, đột nhiên hoàng đế đứng dậy, trước mặt xuất hiện một cánh cửa, nháy mắt bước vào trong. Quốc sư. Nghe hoàng đế nhắc đến quốc sư, tam bảo thái giám nhướng mày, sau đó khép vớt. Chẳng lẽ? Là vị quốc sư duy nhất vẫn được tôn sùng từ khi Minh Ngọc hoàng triều dựng nước, ngay cả sư tôn lão nhân gia cũng nói pháp lực thông thiên, thần thông quảng đại. Nhưng mà hình như hắn cũng giống sư tôn, cho dù còn sống cũng không thể tùy ý đi ra, vậy bệ hạ nói mời hắn ra mặt. Dối loạn, lúc này bất kể người trong cuộc hay không liên quan, trong lòng đều chỉ có một chữ loạn. Lúc này Phương gia, Cao gia rối tung lên, nghe nói Cao Chiến Uyên mới tỉnh dậy biết được tin này, trực tiếp hộc máu ngất đi. Phương gia lập tức trục xuất Phương Viêm khỏi gia tộc đồng thời không ngừng cắt hết quan hệ. đáng tiếc có làm thế nào, Phương Viêm là người thống lĩnh Rưỡi Thiên Doanh, người của Phương Gia, muốn rút khoát quan hệ cũng không dễ dàng. Hiện tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều hỗn loạn, còn bây giờ, Nhậm Kiệt làm cho cả Ngọc Kinh Thành hỗn loạn kinh thiên động địa, lại đang nhàn nhã dẫn Văn Thi Ngữ, Cổ Tiểu Bảo lên đường về nhà. Lúc theo Nhậm Kiệt đến Thính Tuyết Hiên, Văn Thi Ngữ hoàn toàn không nghĩ ra được Nhậm Kiệt muốn làm gì. Mọi chuyện Nhậm Kiệt làm khiến Văn Thi Ngữ không mò ra được, đợi cho Nhậm Kiệt bước ra chân thân của cao bằng. Văn thi ngữ mới bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm chấn động, làm sao mà nhậm kiệt biết được thân phận chân chính của Cao Bằng. So sánh với chuyện đằng sau, làm lơ nhị hoàng tử, thậm chí giết chết vũ khiếu, cũng trở thành chuyện nhỏ bé. Mà nhậm kiệt vạch trần thân phận Cao Bằng, càng làm lớn chuyện, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng đế vô cùng đau đầu, một quyền này đấm cho Hoàng đế thật đau. Văn thi ngữ đi theo, thỉnh thoảng nhìn nhậm kiệt, thật không đoán ra người này. Hả? Tiểu bảo, con sao vậy? Đột nhiên, văn thi ngữ chợt bừng tỉnh bởi vì nàng phát hiện cổ tiểu bảo đột nhiên bước ra chặn nhậm kiệt sắc mặt nghiêm túc quan trọng nhất trên người tỏa ra lực lượng mạnh mẽ chỉ buộc phát khi đối mặt chiến đấu với thiên yêu thú mà lúc này vẻ mặt đen thui của cổ tiểu bảo tràn đầy bi phẫn tức giận nước mắt chớp động ngăn cản nhìn chằm chằm vào nhậm kiệt văn thi ngữ liền bị dạo thầm nghĩ tiểu bảo làm sao vậy có phải hắn là kẻ giết gia gia cùng mọi người là kẻ đi với đại quân hắc thiết kia cổ tiểu bảo nhìn nhậm kiệt dọa nẹn nào vừa rồi hắn không cảm thấy gì Bởi vì tổ phù bị phong ấn, cho nên không cảm rất mạnh. Hơn nữa lúc đó hắn còn chưa thật sự gặp cao bằng cùng phương viêm, lúc đó hắn bi thương muốn chết, chỉ nhìn thấy đại quân hát thiết. Nhưng nghe đến 50 vạn binh khí hình người, hơn nữa trên đường về hắn cũng suy nghĩ, những phù văn đó làm hắn quen thuộc, trong đó có những phù văn còn là hắn kế thừa. Cổ tiểu bảo lập tức nghĩ tới chuyện gia gia bị giết, liền tức giận kích động chắn trước nhậm kiệt. Văn thi ngữ vừa nghe, cũng bội túi người kéo tay cổ tiểu bảo, thương tiếc không thôi. Dù sao nó vẫn là trẻ con, nhưng cổ thôn bị tàn sát, gia gia bị giết, ảnh hưởng quá lớn tới cổ tiểu bảo. Phải. Nhâm kiệt gật đầu khẳng định. Vì sao? Vì sao ngươi không nói cho ta, ngươi là kẻ xấu, ngươi nói là ta có thể giết hắn, giết hắn. Vânh. Cổ tiểu bảo giận dữ gầm thét với nhâm kiệt, lực lượng ầm ầm bùng nổ. A, Tiểu bảo. Văn thi ngữ không ngờ lại thế, đứa nhỏ này vừa kích động liền không khống chế được lực lượng trào ra. Bây giờ là ở trên phố. Phong ốc chỗ này không có trận pháp ngăn cách, chỉ là hơi thở bùng phát cũng đủ san bằng mấy trăm thước. Mà hắn kích động quá nhanh, văn thi ngựa muốn cản trước khi nhậm kiệt trả lời cũng không kịp. Nhậm kiệt vừa đáp, nàng liền biết không xong. Thầm nghĩ sao nhậm kiệt lại trả lời như vậy, đúng là rước lấy hoạn. Nhưng tốc độ của nàng không nhanh bằng cổ tiểu bảo, hỏng rồi, không kịp. Bùm bùm bùm. Nhưng tiếp theo, một tầng lực lượng xung quanh ngăn chặn uy thế tỏa ra, lực sát thương này không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh. Làm lực thần hồn của văn thi ngữ cũng không phản ứng kịp. Nhưng làm nàng không tin nổi, là nhậm kiệt lại phản ứng kịp, bình thường như không, ngăn cản được cô uy thế này. Hơn nữa còn là dưới cổ tiểu bảo giận dữ muốn giết người mất đi không chế, hắn lại như không có cảm giác, vẫn bình thản nhìn cổ tiểu bảo. Nói cho ngươi biết thì sao, ngươi cho rằng bây giờ có thể ngăn cản được hắn, làm gì được hắn. Ngươi không cảm nhận xung quanh có lao tổ thái cực cảnh hay sao, ngươi không biết nếu hoàn toàn phát động phòng ngự của Ngọc Kinh Thành. Ngay cả lão tổ ngàn tuổi đến đây cũng chỉ có đường chết. Dưới tình huống đó tại sao hắn vẫn đi ra được, ngươi không nghĩ tới sao. Nhâm Kiệt lặng lặng nhìn cổ tiểu bảo, cũng không đối đai nói như đứa nhỏ. Một hơi nói xong, cũng không ngừng, tiếp tục nói. Ngươi không lớn, nhưng tình huống của ngươi không giống, ngươi cũng trải qua khắc thường. Sư phụ ngươi không phải đã nói, nếu ngươi còn không khống chế được tâm tình cùng lực lượng của mình, vậy dù ngươi mạnh mấy đi nữa cũng vô dụng, sẽ chỉ hại ngươi thảm hơn. Ít nhất hôm nay ngươi biết kẻ thù là ai, không phải là chuyện đáng mừng sao? Bảo ngươi học khống chế tâm tình, ngươi khống chế như thế đó hả? Chương 532: Tâm loạn như ma. Với cảnh giới và tâm tính của Nhậm Kiệt bây giờ đủ để ảnh hưởng tới người xung quanh. Vẻ bình tĩnh, chỉ mấy lời của hắn đủ để khiến Cổ Tiểu Bảo đang giống như nổi cơn bỗng nhiên ngẩn người tại chỗ. Nhậm Kiệt không chần ép, hay uy hiếp hắn, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, bình thường giống như ở trước mặt sư phụ mình vậy. Tuy hắn rất mạnh, Nhưng ở trước mặt nhậm kiệt lại ngoan ngoãn như chú chó nhỏ vậy. Tuy nhiên vẫn còn có chút ủy khuất và khinh phục. Hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn biết thực lực bản thân mình, cũng biết có tồn tại cường đại hơn đang ẩn núp xung quanh, hơn nữa nếu người kia ra tay, cho dù mình thi triển tiểu linh phụ dịch chuyển cũng vô dụng. Hừ, nếu như sư phụ mà ở đây thì hắn chạy cũng không thoát. Tuy cổ tiểu bảo khinh phục, nhưng đây lại là kỳ tích với văn thị ngữ. Cổ tiểu bảo biến ra trạng thái này mà vẫn còn khống chế được, ngoài thiếu kiếm sắt, thần vương gia thì nàng không nghĩ ra ai trên thế giới này có thể làm được. Lại không nghĩ tới nhậm kiệt lại có thể khiến tiểu bảo bình phục lại nhanh như vậy. Hiện hắn sẽ không xuất thủ. Nhớ kỹ lời ta, ngươi bây giờ là con nít, ngươi có lực lượng mà người khác không có được, mà lực lượng này cũng không phải để cho ngươi có thể sử dụng bừa bãi. Nếu như ngươi không thể học được khống chế lực lượng của mình, ta đây sẽ phong ấn nó, chờ ngươi hiểu chuyện rồi tính sau. Đi về thôi. Nhậm kiệt trầm giọng nói. Ừ. Cổ tiểu bảo nhỏ giọng nói. Giọng điệu còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đi theo sau nhầm kiệt. Văn thi ngữ lập tức ngẩn người tại chỗ, đợi hai người đi xa, nàng mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo. 8. Nơi đây là một không gian bị phong bế, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi tại chỗ. Đan Diệu ngồi xếp bằng, trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì đã hơn một ngày rồi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, tự mình mang cổ tiểu bảo, đúng như từ mẫu, tuy rằng chưa chắc có thể lộ ra đánh bại mà, nhưng cũng tuyệt đối dậy không được tốt như vậy. Nơi này là một cái phong bế không gian, tất cả mọi người từng cái một khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thượng tầng dùng ngăn cách cách xa, vẫn là từng tầng một người ngồi xếp bằng. Đan Diệu đang ngồi xếp bằng, trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì hơn một ngày kể từ ngày báo danh lại trở thành người đầu tiên xuất phát. Trước kia cần phải nộp phí, nhưng lần này lại không cần, lại được giao cho pháp bảo loại lớn, giúp bọn họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lực lượng nàng không quá mạnh mẽ, nhưng thần thức lại siêu mạnh, nhưng dù vậy vẫn không dò xét được tình huống bên ngoài. Nhưng căn cứ tin tức bên ngoài thì rất có thể đó là yêu thú hoặc là thái cực cảnh em hiểu tốc độ mới có thể làm được. Pháp bảo này có thể chứa được rất nhiều người, giọng điệu của đối phương rất kỳ quái, hiện nhiên không lâu sau bọn họ sẽ công phá Minh Ngọc Hoàng Triều. Bảo bọn họ một khi công phá có thể làm bất cứ điều gì, biện pháp này thật tâm động. Hừ, không quan nhiều như vậy, đám người kia không có kẻ nào tốt, muốn xông pháp địa bản phòng ngự của nhậm gia cướp bóc. Nam mơ đi. Nghĩ tới đây, Đan Diệu cảm thấy biện pháp này không tồi cẩn thận lấy mấy thứ từ trong nhẫn chữa vật ra, vô thanh vô tức, dược phẩm không mùi không màu tàng ra. chuyện 50 vạn đại quân rưỡi tiễn doanh bị luyện hóa thành binh khí hình người lộ tẩy, cao gia và phương gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. mặc dù hoàng đế liên tiếp phạt, khá bất mãn, nhưng lại tìm được giải thích hợp lý, cũng nhượng bộ và bồi thường, thậm chí có một đạo thần hồn lực kinh khủng bao phủ cả ngọc kinh thành. mấy vận rằm không trung đột nhiên xuất hiện thanh âm tường hòa, giống như thanh âm cổ xưa, lên xuống ngắt quãng, không nghe ra rốt cuộc là gì nhưng làm cho mọi người trở nên thư thả. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng trở thành chuyện chấn động thiên hạ, thậm chí hoàn toàn át đi đại sự thiên hải đế quốc tấn công tây bắc, tây nam. 50 vạn người chết, nhưng lại liên lụy mấy trăm vạn người, chuyện này ảnh hưởng vô cùng. Triều đình dồn toàn lực xử lý chuyện này, mọi người dường như quên cả tiền tuyến, nhưng ở trong đại viện nhậm ra, kiếm vương long nạo và ngọc trường không, văn mặc đều cấp tốc tới viện từ nhậm kiện. Kiếm vương long nạo đã đột phá, mặc dù chỉ là thái cực cảnh tầng hai. Nhưng mà thân thể lại càng gầy yếu hơn, cự kiếm cũng càng to hơn. Được Nhậm Kiệt trợ giúp, hiện tại cự kiếm đã gần đạt tới Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm rồi, cộng thêm kiếm ý của hắn, chiến lực không thua gì Lao Đan Vương Ngọc trường không làm mấy. Chẳng lẽ ba vị không muốn hỏi sao? Hoàng đế hận không thể để Nhậm gia xệ ra chuyện, nói không chừng còn liên hiệp với địch nhân. Nhưng đó là nơi Nhậm gia kinh doanh, có mấy trăm vạn đại quân Nhậm gia, mấy vạn con cháu đấy. Chiến Thiên Long từ mỏ Ngọc Tuyển Sơn chạy về, trong lòng gấp gáp, bất mãn nói: Tuy hắn rất khoái việc nhậm kiệt làm ở Kim Loan Điện và Vạch Trần Cao Bằng. Nhưng chuyện đó không liên quan gì tới chiến trường. Không được. Ta phải tới Tây Nam, Tây Bắc Chi Viện mới được. Không thể chờ như vậy được. Bọn họ chẳng khác nào một mình chống chọi lại thiên hải đế quốc. Chiến thiên long đi tới đi lui. Văn Dung và Văn Mặc nhìn nhau cười khổ. Bọn họ đã chuyển lời của nhậm kiệt cho gã. Nhưng đáng tiếc gã quá nóng nảy. Lúc này có vẻ không chờ đợi nổi rồi. Người chạy nhảy cái gì? Gia chủ còn chưa hạ lệnh đấy Ngươi đi chính là kháng lệnh, còn muốn làm tướng quân. Kháng lệnh còn làm tướng quân cái giam đấy. Kiếm vương long Nạo nhìn con trai quát mắng. Lão đan vương và văn mặc cười nhìn nhau, ít nhất đây cũng là thay đổi và bắt đầu mới. Chiến thiên long vội la lên. Hắn chưa từng ra chiến trường, cho nên không biết quân tình khẩn cấp, không thể trễ loại được. Húng chi hiện tại Minh Ngọc Hoàng Triều không ủng hộ, chỉ có thể dựa vào người ta. Gia chủ không hiểu. Chỉ ngươi không hiểu mới đúng. Không có tiểu tử kia, ngươi có ngày hôm nay sao? Tiểu tử kia tà dị quá đáng, ngay cả chúng ta cũng phải bội phục. ngươi còn nói hắn không hiểu. Chỉ ngươi hiểu sao? Cút sang một bên cho lão tử, còn đi vòng vòng trước mặt nữa, Lão tử cắt đuổi ngươi. Kiếm vương long ngạo quát. Chiến thiên long tuy không phải người tinh tế, nhưng hắn cũng không nốc, dù có chút thô cuồng, nhưng cũng rất tinh ranh. Bị cha mắng như vậy, hắn không những không giận mà lại rất nhanh bình tĩnh lại. Chỗ ở của nhậm kiệt rất lớn, cả đội cận vệ ở đây cũng vẫn còn chỗ trống. Cổ tiểu bảo. Hổ hổ và hai con vượn trắng đang chơi đùa vui vẻ, đã rất lâu rồi hắn mới được chơi vui như vậy. Hổ hổ không tầm thường, hai con vượn trắng tuy nhỏ, nhưng gần nửa năm nay, tu luyện Phật Đà Niết Bách trọng sinh pháp, lại được Hổ Hổ liên tục cho phục dụng dược phẩm, hai tiểu tử kia lại lần nữa khôi phục lại tu vi âm dương cảnh dương hồn. Tuy không bằng trước kia, nhưng rất nhanh có thể đuổi kịp. Quan trọng nhất là, hiện tại bọn họ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thấy được mảnh thiên địa mới. Văn Thi Ngữ ngồi nhìn đám nít chơi đùa. Nhưng khi nhìn thấy tề thiên lại cảm thấy một cô áp lực khủng bố, cho dù lao tổ ngàn tuổi cũng không gây cho thị áp lực lớn như vậy. Thấy sự thần kỳ của hổ hổ và sự mạnh mẽ của hai con vượn trắng khiến cho nàng cũng được mở rộng tầm mắt. Bụng bảo dạ, không biết nhậm kiệt tìm đâu ra đám nít đặc biệt này, nhưng lại nghe lời hắn, thân quen như người nhà vậy. Thật khó tin. Nghe đám người chiến thiên long đối thoại, văn thi ngựa không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ở của nhậm kiệt. Lúc trước hắn nói có chuyện phải trở về phòng. Vậy mà mấy ngày rồi không đi ra, Văn Thi ngữ một bụng tò mò, hắn làm gì? Hắn đang nghĩ gì? Tuy Nhậm Kiệt đã nói với Văn Dũng không đề cập tới hôn ước, nhưng lúc này trong lòng nàng cũng nảy ra suy nghĩ. Nếu như không có tiếu kiểm sát thần vương, có lẽ có vị hôn phu như vậy cũng không tồi. Nhưng dấu ấn người kia đã in sâu trong lòng nàng, hiện giờ trong lòng nàng đầy mâu thuẫn. Trưng 533, đổi thân phận vì hắn mà sống. Vèo vèo. Từng bóng người lướt qua rừng núi, sông hồ, tốc độ rất nhanh. Dừng núi, sông hồ kia nhanh chóng bị bỏ lại. Vèo. Lại một tiếng do rít, nhưng rất đặc biệt, giống như xé rách không gian vậy. Một người mang mặt nạ cười cũng mang theo một người đeo mặt nạ cười khác dùng tốc độ cao nhất phóng về phía trước. Nhưng mà có thể thấy hai người bọn họ đang chạy chối chết. Người này không ai khác, chính là sát thủ vương và đồng bạn của hắn. Người kia là một nữ tử, tuy ăn mặc bình thường, nhưng vóc dáng mê người, hiển nhiên là một mỹ nữ. Hay người buông ta xuống trước đi. Một người chạy trốn sẽ nhanh hơn. Nữ tử nhìn vẻ tập trung của nam nhân, không khỏi lo lắng nói. Hờ! Thở dài một hơi, sát thủ vương nhậm minh cười khổ nói. Cũng được. Tiểu tử này chính là quái vật. Nếu không phải nể mặt ngươi, hắn đã sớm vượt qua ta rồi. Không thể sánh được, tổ cha nó, tên tiểu tử khốn kiếp còn chưa có ra. Nhậm minh quát lên, vừa dứt lời, đột nhiên một thân hình lững thứng xuất hiện trước mặt gã, cũng là một người mang mặt nạ cười. Tổ cha nó. Ngươi đúng là quái vật nhìn nhậm kiệt sát thủ vương tay chỉ nhậm kiệt chưa xót nói là sát thủ vương tất nhiên hắn cũng có tình báo cho mình hướng chi hiện tại tại cũng có thể dùng hệ thống tình báo của nhậm gia tự nhiên hắn biết được tin tức tiểu kiểm sát thần vương xuất hiện tại đông hoang vừa nghe hắn đã biết ngay là tên tiểu tử này làm rồi dù vậy hắn vẫn cảm thấy rất khó tin về truyền thuyết kia cho dù tồn tại thái cực cảnh cấp bậc lao tổ cũng khó có thể làm ra được chuyện như vậy hướng chi nhậm kiệt còn chưa đạt tới thái cực cảnh cho nên vừa biết tin nhậm kiệt trở lại Dù mới đột phá không lâu, hắn vẫn dùng người dụ nhậm kiệt ra. Vốn còn tự tin với tốc độ của mình, nhưng sau khi so đấu với nhậm kiệt hắn mới biết, tổ cha nó, tên này đúng là quái vật. Dù có mang người hay chạy một mình, hắn vẫn bị nhậm kiệt theo sát phía sau, hơn nữa xem ra còn bảo lưu thực lực. Lần này vị sát thủ vương của chúng ta giận quá chửi bờ lên. Chúc mừng, chúc mừng. Nhậm kiệt cung tay chúc mừng hai người Cổ nguyệt. Nghe vậy, Cổ nguyệt dù mang mặt nạ cười, vẫn không khỏi thẹn thùng túi lầu xuống nhưng nàng không phải nữ tử bình thường, cho nên rất nhanh ngẩng đầu nhìn gã, tận lực dùng giọng điệu băng lãnh nói: trước kia ta và hắn đều đã chết, hiện tại chúng ta là hai sát thủ vương. đúng. sau này chúng ta là hai sát thủ vương. nhậm minh gật đầu đồng ý. xuất sắc. nhậm kiệt giơ ngón cái nói: hai người phối hợp, làm sát thủ cũng không bị mệt. vừa lúc ngài tìm tới ta, nếu không ta cũng phải tìm ngài đó. tây bắc, tây nam đã xảy ra chuyện, thiên hải đế quốc toàn lực tập kích. Triều đình muốn xem náo nhiệt, hiện tại chỉ có nhậm gia ta một mình chống chọi. Hiện tại nhậm gia đang chuẩn bị toàn lực đánh với thiên hải đế quốc một trận, cho dù chỉ có một mình gia tộc chúng ta, cũng phải để cho người biết. Chúng ta cũng có thể chống lại thiên hải đế quốc. Cái gì? Đáng khốn hải vương kia dám tới đây gây chuyện. Tên hoàng đế kia càng khốn kiếp, lúc trước ta khuyên phụ thân không nên để hắn lên làm hoàng thượng, người này gây cho ta cảm giác không thích, vậy mà phụ thân không nghe. Người nói đi. Bảo ta đi giết hai vương hay là giết hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều. Sát thủ vương nhìn nhậm kiến nói. Không cần. Nhậm kiến khoát tay nói. Chuyện như vậy không phải giết một người là có thể giải quyết được. Cho dù đổi hoàng đế khác, hắn cũng sẽ nhắm vào nhậm gia thôi. Mà hải vương lại không biết đang ở đâu, dù giết hắn cũng không giải quyết được vấn đề. Quan trọng nhất là, nếu bọn họ muốn chiến thì chúng ta chiến một trận đi, nhậm gia đang rất cần một trận chiến này đấy. Ừ. Câu Nguyệt hiểu ý gật đầu. Nhưng nhậm minh lại không như vậy, gã như mày, nhưng rất nhanh phất tay mặc kệ, quảng chó gì nhậm kiệt muốn làm gì. Tổ cha ngươi, ngươi còn không nhanh nói, nói, muốn ta làm gì. Nhậm minh nóng nảy nói, trước tiên ngài tới Tây Nam, đồng thời lưu ý Tây Bắc, bên đó ta cũng phái người tới. Ngài chủ yếu cần chiếu cô xem hai bên có sát thủ xuất hiện không. Lần này đối phương sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên bên đó phải nhờ ngài. Hải Lượng là người lòng dạ hẹp hỏi. Cho dù là hoàng đế nhưng mà nhãn giới cũng chẳng hơn là bao. Hắn chỉ muốn tìm ta báo thủ, cho nên chẳng nghĩ được đại kế gì đâu. Chỉ là hải vương thúc lưng, chuyện này có chút phiền toái. Nhậm kiệt tiếp tục nói. Ngay qua đó dọn dẹp đám người thừa kia, bao gồm cả đám người nhân cơ hội làm vậy, muốn chiếm tiện nghi, còn lại ta sẽ chọn thời cơ thích hợp rồi liên lạc với ngài. Tốt. Cứ quyết định vậy đi, ta đợi tiểu tử ngươi. Nhậm minh không chút do dự đáp ứng. Tiếp đó nhìn cổ Nguyệt, ôn nhu nói. Vậy chúng ta cũng không nên chầm trễ, hiện tại đi ngay, nàng thấy sao? Được. Cầu nguyện e thẹn đáp ứng. Tiếp đó hai người hóa thành hai đạo hư ảnh rời đi, trong lúc rời đi, nàng quay đầu gật đầu cảm kích với nhầm kiệt. Nhầm kiệt cũng cười khẽ gật đầu nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cũng cảm thấy thư thái. Tiếp đó gã lấy ra một khối linh ngọc, bên trên có ghi tình hình chiến trường mới nhất, một chút tình báo tại kinh thành. Nhầm kiệt quét mắt, rất nhanh phát hiện ra một đại sự. Thân hình vừa động, rất nhanh đã chạy về tới gia tại một mảnh sa mạc vô ngần, nơi đây là một cửa ra cửa yêu thú thâm nguyên, không thuộc địa phận minh ngọc hoàng triều và thiên hải đế quốc. trên bầu trời xuất hiện một vòi rồng khổng lồ, hút cắt vàng mười mấy dặm quanh đó mù mịt bước lên cao. bên trong có một thân ảnh chớp động, hai tay đánh ra từng đạo pháp thuật và thần thông khủng bố. giống, đột nhiên một tiếng giống lớn vang lên, một đầu kim sắc lân giáp trùng màu vàng, bốn chân, hai cánh điên cuồng vũ động, miệng phun ra ra một luồng lửa cuồn bão, cả người chớp động ánh sáng vàng thân thể không tới mười thước nhưng uy thế kinh người, bách pháp quý nhất, vẹo, đống nhiên vô số pháp thuật tụ lại là một. trong tiếng nổ ầm ầm, giáng xuống đầu yêu thú này, ầm ầm, kim sắc lân giáp trùng ầm ầm nện xuống đất, cắt vàng bị khuấy lên mù mịt. lúc này mới rõ, thì ra đây không phải là vòi rồng mà do chiến đấu tạo thành. tiểu trùng, không thấy ta là ai, dám liều mạng với lao đại của ngọc hoàng học viên ta. lý thiên thành thở hồn hển nói, Vèo, vèo. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy đạo kiếm quang vọt tới, chỉ thấy mấy người lưng đeo trường kiếm, dưới chân ngự kiếm, khí vũ bất phàm, ai nấy đều ngẩng cao đầu. Người dẫn đầu là một nam tử hai dài khoảng 27, 28 tuổi. Gã nhìn kim sắc lân giáp trùng bị người đánh chết mà biến sắc, con này bọn họ nhiều lần vây bắt mà không được. Không nghĩ tới tiểu tử này lại một mình giết chết được. Đây chính là thứ mà mấy vị trưởng lão trong tông đang muốn có. Hắn lạnh lùng nói, kẻ không biết sống chết từ đâu trôi ra. Dám giết linh thú của vô kiếm tông ta Phải bị tội gì Hả Ngay vậy, Lý Thiên Thành sứng sốt Hắn không biết vô kiếm tông gì Nhưng con trùng này hắn đã đuổi giết mười mấy ngày nay rồi Chiến mấy trăm trận mới giết được Bọn họ nói là linh thú Còn bà nó, giỡn sao Lý Thiên Thành học mập mạp giơ ngón tay thúi với đám người kia Đồng thời làm ra thủ thế Lần này ra ngoài hắn cũng không cần cố kỵ gì Hơn nữa đám người kia nhìn là biết Cũng không phải là người tốt lành gì Hắn không nhiều lời Khoát tay thu lại kim sắc lân giáp trùng, Thoran bắt lấy hắn.